Trầm đại đại não trầm ngâm một chút, ta cũng rất muốn gặp một chút cái này xa Hoa Tràng Diện. Các ngươi sau khi tiến vào phải cẩn thận, nếu có nguy hiểm ta hội tùy thời cho các ngươi mở ra không gian đường thoát thân, các ngươi nhưng lấy thời gian nhanh nhất chỗ tới. A. Đại náo thanh âm lộ ra vô cùng kinh ngạc, Trương Hạo quả nhiên là nhân tài, ngày đó chỉ mang đi cực ít không gian nhà khoa học, vậy mà bây giờ cũng có thể khống chế không gian chi môn tùy ý chốt mở. Lại là một đạo hình chiếu, trong nháy mắt ném đặt ở bóng loáng vách tường kim loại bên trên. Tần phấn con mắt kinh ngạc không thể so với số một đại não ít, thậm chí so số một đại não kinh ngạc càng nhiều hơn rất nhiều. To lớn hình chiếu trong màn hình, một tên tuổi trẻ võ giả, người mặc có được màu trắng hổ văn đặc thù siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục, đang từ một đầu vừa mới mở ra vết nước không gian hạ xuống, hắn bộ dáng mày kiếm mắt sáng, lãnh lão khuôn mặt bao phủ một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được sát lục khí tức, phảng phất mùi máu tanh thế bao phủ toàn thân hắn. Nhiều ngày không thấy Tiểu Minh Vương Hạ Đệ So với ngày đó ở địa cầu sa ha lúc tiểu minh vương Hades bề ngoài lại có càng nhiều khác biệt, ngoại trừ cái kia một đôi tinh hồng như máu hai mắt bên ngoài, cả người ngoại hình cùng người bình thường hoàn toàn như thế, tựa như căn bản không phải cái gì trùng võ giả như thế, chỉ có cặp kia tràn đầy huyết tinh vị đạo con mắt, hướng thế nhân tuyên cáo, bây giờ tiểu minh vương Hades đã không phải là năm đó người kia. So với ngoại hình lại một lần biến hóa, tần phấn càng thêm ngoại ý muốn vẫn là Hades trên thân khí thế. Nhìn xem hình chiếu bên trong hắn Tân Phấn có một loại thấy được bạch hổ phục sinh ảo giác, tại thực lực này cảm giác không đủ tư cách đạt tới thần thú võ giả người trẻ tuổi trên thân, hắn lại như cũ cực kỳ giống ngày đó bạch hổ, giết chóc võ đạo thực sự rất thích hợp chúng võ giả xuất thân hắn. Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp Trên Kim Tình gặp được tình hình nguy hiểm số một đại nào thanh em chàn đầy kiên quyết, tuyệt đối không thể so với các người trên thổ tinh ít. Tam đại tinh tú chiến tướng đối với hắn vây quét, còn có thể sống đến hôm nay không thể không nói là một cái kỳ tích. Tân phấn Ta biết ngươi năm đó đánh thắng qua hắn, nhưng đại biểu ngươi nhiều lần có thể thắng hắn. Tần phấn yên tĩnh ngắm nhìn hạ đẹp hình chiếu, rất nhiều người tại thất bại về sau liền không đứng lên nổi. Tiểu minh vương hạ đẹp ngày đó bị đánh triệt để tàn phế, vốn hẳn nên đoạn tuyệt võ đạo chi lộ, nhưng hắn lại lần nữa trở về. Trong đó phần này gian khổ, ngoại nhân là không cách nào tưởng tượng. Chỉ có trải qua thực diện mới có thể có cơ sẽ trở thành một thời đại thiên tiêu. Tân phấn còn nhớ rõ ngày đó đại sư nói chuyện qua ngữ. Càng nhớ được bản thân lần đó bị bạch hổ trọng thương về sau, đi qua lần kia tịch diệt thuế biến lưu lại cho mình cơ nào tài phú. So với bạch hổ một kích tạo thành tổn thương, tân phấn ngày đó thực lực mặc dù yếu, nhưng cho tiểu minh vương hạ đẹp tạo thành tổn thương chỉ hội càng lớn. Ta muốn chạm đụng hắn. Tân phấn mười ngón chẳng biết lúc nào xiết thành nằm đấm, vô luận đối tiểu minh vương hạ đẹp có thể đứng lên lần nữa cỡ nào bội phục, đều phải lần nữa đem hắn đánh phế bỏ mới được. Đây có lẽ là không lấy đại cục làm trọng Tần Phấn nhưng lại không thể không làm như vậy. Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp hận sâu bao nhiêu, tu luyện giết chóc võ đạo hắn xuất thủ đến cỡ nào tàn nhẫn, đại biểu cho cấp bậc gì tính nguy hiểm, chỉ sợ nhược trí đều rất rõ ràng. Tần Phấn không sợ Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp tìm tới cửa, không có nghĩa là không sợ hắn đi tìm bên cạnh mình thân bằng hào hữu. Những năm gần đây kinh lịch, để hắn có được một cái nhân sinh chuẩn tắc, đem bất kỳ nguy hiểm nào dập tắt tại này sinh trạng thái. Làm như vậy, có đôi khi có lẽ không gọi được đạo đức Nhưng chỉ có đồ ngốc mới sẽ thả tùng tội phạm tại chính thức phạm tội về sau, có lưu chứng cơ phạm tội, thương tổn tới thân nhân mình về sau, khai thác bắt hắn, giết hắn. Số một đại não suy nghĩ đèn lấp lóe mấy cái, chầm mặc qua đi nó chậm rãi nói, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Cự tuyệt. Tân phấn trong ánh mắt ngoài ý muốn chợt lóe lên, thay vào đó là bất lực thở dài. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, đối cái này số một đại não vậy đã có đầy đủ hiểu rõ, hắn cho dù bây giờ không có nhân loại thể xác nhưng vẫn là một tên nhà khoa học, một cái tên là thỏa mãn nhân loại các loại cần mà cố gắng làm việc nhà khoa học. Dạng ngày người, hắn đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, đầu tiên muốn cân nhắc tuyệt đối không phải là ân oán cá nhân. Dù là Trương Hạo loại này sáng thế sẽ ở vừa mới thoát ly lúc, cái kia yếu nhất giờ kỳ, hắn cũng không có bởi vì Trương Hạo bọn người rời bỏ mà lợi dùng trong tay lực lượng tiến hành truy sát. Nếu như bảo toàn mở rộng nhân loại lợi ích, đây là số một đại nào nhất trước tiên nghị vấn đề. Trương Hạo sáng thế hội gặp nguy hiểm. Trưng hạo trùng võ giả gặp nguy hiểm, lại đều hẳn là xếp tại dị không gian phong vương về sau mới đúng. Tại đối mặt dị không gian phong vương thời điểm, trùng võ giả cũng là một cái mạnh mẽ hữu lực sức chiến đấu. Tiểu minh vương hạ đẹp càng là danh xưng khi nay thế hệ tuổi trẻ bốn đại cường giả thứ nhất. Một khi thật khai chiến, tiểu minh vương hạ đẹp có thể khiến nhân loại xã hội làm ra bao nhiêu công hiến. Đây là số một đại não thủ trước tiên nghị vấn đề. Nhà khoa học có nhà khoa học chấp nhất tín ngưỡng, võ giả có võ giả tín ngưỡng Tân phấn rất rõ ràng dù là mình ý hiếp thanh cái kia cái đầu cho triệt để đánh nát, số một đại nào đối với việc này vậy tuyệt đối không hội thỏa hiệp. Người trẻ tuổi, bất luận cái gì một phần có thể đối kháng dị không gian phong vương lực lượng, chúng ta đều phải tận lực giữ lại. Số một đại nào chậm rãi dùng gần như trang nghiêm giọng điệu nói xong, so với các ngươi hoặc là thần thú, ta càng tin lần trương hạo chế tạo hủy diệt cấp trùng võ giả Hades. Có ý tứ gì? Tân phấn thẳng tắp nhìn chầm chầm số một đại nào. Vừa mới lời nói tuyệt đối có cấp độ càng sâu hàng nghĩa, tiểu minh vương hạ đẹp hắn. Số một đại não hơi chút trầm mặt, ngươi thật rất khôn khéo. Tốt à, ta, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, tiểu minh vương hạ đẹp chỉ là mình cho là mình khống chế mình. Kỳ thật, khi trương hạ hướng hắn ra lệnh thời điểm, tiềm ẩn tại hắn đại não chỗ sâu chỉ lệnh liền hội khởi động. Đó là một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ, đi qua vô số thí nghiệm, đem chó trong đại não trung thành gen sách lấy ra ngoài. Binh khí sinh vật Tần Phấn trong cơ thể dâng lên từng đợt hàn lưu, con mắt nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa lâm lập cường hai người, vừa mới thí nghiệm. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không cần quá độ lo lắng bằng hữu của ngươi. Ta đối với ngươi điều tra rất rõ ràng, ngươi vậy ngược liền là bên người đám bằng hữu này, ta sẽ không đi đụng vào ngươi vậy ngược. Sáng thế sẽ muốn là trợ lực, mà cũng không phải là địch nhân. Số một đại náo lời nói, lệnh Tần Phấn hơi an tâm lại, vậy được rồi, đã không cách nào đưa ta đến hạ đẹp trước mặt. Liền đưa chúng ta đến địa phương khác ca. Hình chiếu màn hình trải rộng ra một chương to lớn địa đồ, cái này xa so với địa cầu còn muốn lớn hơn nhiều rất nhiều, liền xem như thổ tinh loại tinh cầu này vậy không cách nào so sánh nó địa đồ rộng lớn. Dị không gian cho tần phấn cảm giác, rất là hoài nghi nơi đó thật là thiên viên địa phương, chí ít trên bản đồ nhìn không ra khối kia đại lục là cầu hành trang thái. Dị không gian đến cùng lớn bao nhiêu, chúng ta vậy không rõ ràng. Số một đại não lúc nói chuyện lộ ra ngăn không được tiếng thở dài. Đối với loại này mình thân mở không gian, lại lại không cách nào chân chính hoàn toàn giải bất đắc dĩ. Đây là chúng ta thu quay xuống một bộ điểm địa đồ, cùng phong vương thủ hạ sinh vật bản đồ phân bố. Khổng lô địa đồ có một cái cự đại điểm sáng màu tím, bên cạnh đánh dấu lấy hai cái bát mắt chữ, phong vương. Tại điểm sáng màu tím xa gần khác biệt các nơi, lại phân biệt có 9 khỏa đỏ điểm sáng màu đỏ, trên đó viết phong vương ngồi xuống 9 đại yêu vương. Yêu vương. Sáng thế hội xương hô dị không gian sinh vật là yêu thú Phong vương sinh sinh mạnh nhất 9 tên yêu thú, phân biệt tại không cùng vị trí chiếm cứ, thống lĩnh mảng lớn yêu thú, chấn thủ các thả. Bọn chúng không phải sợ có yêu thú nào tạo phản, tại cái này không gian đặc thù bên trong, có cực đoan kỳ quái hình thái xã hội, chỗ có sinh vật đối phong vương có vô cùng trung thành. Điểm này cùng nhân loại xã sẽ rất là khác biệt, dù là tại phong kiến thời đại, cũng không phải tất cả mọi người đều đối hoàng đế trung thành. 9 đại yêu vương trấn thủ là trước mắt nhân loại tham dò trong thế giới, giàu có nhất 9 khối đại. Bất kỳ thực vật nào ở chỗ này đều cũng tìm được vượt quá tưởng tượng dinh dưỡng. Dù là không có thời gian ra tốc tình hồn dưới, bọn chúng ý nguyên sinh trưởng rất nhanh. Đám yêu thú cũng muốn sinh tồn, cũng muốn ăn cơm. Cái này chút màu mỡ thổ địa, liền trở thành bọn chúng nghỉ lại. Có đôi khi vậy hội cố ý ẩn tàng di chuyển, lừa gạt nhân loại tiến vào nơi này gieo chồng thu hoạch, sau đó tập kích cướp đoạt lương thực. Chiến đấu là cái này chút yêu thú nhất hội làm sự tình. Về phần sinh sản, bọn chúng cũng không người trong nghề thậm chí có thể nói có lẽ bọn chúng trời sinh trong gen liền không có sinh sản cái này khái niệm, chỉ có cấp đoạt cấp đoạt loại này gen. Ngoại trừ chín khỏa đỏ điểm sáng màu đỏ bên ngoài, những vị trí khác vậy đều rải rác phân bố 36 khỏa tối điểm sáng màu đỏ, cái này chuốt khu vực thống trị yêu thú đều được xưng là sáng thế hội định tính vì yêu soái. Cái này chuốt yêu thú kẻ thống trị, bọn hắn chiếm lĩnh gần với chín đại phì nhiêu thổ địa bên ngoài tốt đẹp thổ địa, thủ hạ yêu thú đồng dạng vô số. Xuống chút nữa y nguyên còn có mấy trăm cái điểm sáng. Đây đều là một chút tối điểm sáng màu vàng, có thể xưng là tướng cấp yêu thú kẻ thống trị. Từ tấm bản đồ này đến xem, hoàn toàn liền là một cái gần như phong kiến cổ đại hoàng quyền đế quốc. Phong vương ngồi chấn vị trí trung ương, cái khác vương cấp, xoáy cấp, tướng cấp đám yêu thú liền như là độ sứ như thế, thống lĩnh phong vương sinh đi ra đại quân yêu thú, từng cái chấn thủ nhất phương. Đây là một bức rất thú vị địa đồ, các yêu thú lánh địa nhìn như lòng lẻo, lại lẫn nhau ở giữa lại ẩn ẩn có kết nối, bất kỳ chỗ nào nhận tập kích Quanh mình ít nhất có một đến hai chỗ yêu thú lãnh địa có thể tiến hành cứu viện, nhiều địa phương thậm chí có thể đạt tới 10 nơi trở lên. Đã các ngươi muốn đi vào, như vậy ta nhất định phải sớm nói rõ với các ngươi một điểm. Số một đại náo tận chức tận trách như là một tên tiểu học giáo sư, cái này chút yêu thú vương cấp cũng tốt, xoáy cấp cũng được đều cũng không phải là sáng thế sẽ dành cho đánh giá. Bọn chúng xác định đẳng cấp là từ kỳ lân tự mình cho xác định đẳng cấp. Kỳ lân danh tự nhất thời làm chúng người tinh thần hơi chấn động một chút. Địa cầu người mạnh nhất, thần thú bên trong lâu năm nhất thần thú võ giả, càng bị vô số người tôn sùng vì đương thời đệ nhất cường giả tuyệt đối cường giả. Cho dù đám người lấy siêu việt tiền bối làm mục tiêu, nghe được cái này đương thời đỉnh cấp cường giả danh tự, tinh thần vẫn là hội thoáng chấn động, càng là nghiêm túc nghe một tên thần thú võ giả vẽ điểm yêu thú đẳng cấp. Dựa theo kỳ lân vẽ điểm tới nói, cái này chín đại yêu vương hoặc là có được hoặc là gần như có được thần thú thực lực võ giả. Số một đại não lời vừa nói ra, tần phấn sắc mặt vậy là hơi đổi. Đây cũng không phải là sợ hãi mà là kinh ngạc, phong vương vậy mà có thể sinh sản ra cường đại như vậy yêu thú, với lại không phải một cái nửa cái, nếu có 9 tên thần thú võ giả yêu thú, khi chúng no tiến hóa không nhận không gian quy tắc ước thúc lúc đạp cảnh mà tới. Mọi người rất kinh ngạc à? Số một đại náo thanh âm rất là bình tĩnh, kỳ lân nói qua, cái này chút yêu thú theo cường lại không cách nào chân chính lĩnh ngộ cái gì gọi là võ đạo. Dù là bọn hắn toàn bộ đều là thần thú thực lực võ giả, vậy chỉ cần 3 tên thần thú võ giả liền đầy đủ có thể cùng hắn nhóm chống lại. Dương Liệt biểu lộ không có đổi tốt bao nhiêu, đương kim trên đời giống như vậy chỉ còn lại có 4 tên thần thú võ giả A Kỳ Lân, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ. A nếu như cứng giàn tính, còn có thánh võ đường võ tôn mà thôi. Vốn là còn một vị kim tinh bạch hổ, nghe nói bị Thanh Long đánh chết. Cùng nói yêu vương uy hiếp, đến không bằng nói cái này chút yêu xoái càng có uy hiếp. Số một đại náo thanh âm trở nên thận trọng, Kỳ Lân nói qua Cái này chút yêu xoáy mỗi một cái đều có được tinh tú chiến tướng thực lực. Với lại, gần như đều là đỉnh cấp. Bọn chúng mặc dù không có võ đạo ủng hộ, thế nhưng là số lượng đông đảo. Tần phấn nhìn qua điểm nhấp nháy trong lòng tính toán, cái này khoảng chừng 36 cái đâu. Mỗi cái thần thú võ giả tọa hạ bất quá có 4 tên tinh tú chiến tướng, 5 tên thần thú liền là 20 tên tinh tú chiến tướng. Bây giờ kim tinh mạnh nhất càng kim long đã phê đi, còn lại 19 tên, cho dù thánh võ đường có thể ra chút cao thủ. Chỉ sợ cũng đụng không đến 36 tên A. Về phần yêu tướng. Yêu tướng chỉ sợ đều có võ đạo đại sư trở lên A. Tần phấn nhìn chầm chầm hình chiếu màn hình, đem chúng ta đưa lên tại yêu soái vị trí A. Tinh tú cấp chiến tướng. Số một đại não không cần nghĩ ngợi trả lời, ta đề nghị các ngươi vẫn là đi trước gặp một chút yêu tướng cấp, thói quen bọn chúng phương thức tác chiến. Tần phấn đi muôi, cái này chút yêu thú đủ loại kiểu dáng, phương thức chiến đấu vậy đều không hoàn toàn giống nhau. Cùng yêu tướng cấp kinh nghiệm chiến đấu chỉ sợ cũng không cách nào lấy ra làm chân chính tham khảo, vẫn là yêu xoáy lãnh địa a Số một đại não suy nghĩ đèn lại một lần không ngừng loại sáng, trên phòng ốc mắt điện tử đưa lên tại khác biệt tuổi trẻ võ giả trên thân, phát hiện không có bất kỳ người nào làm ra phản đối, mỗi một cái đều là kích động bộ dáng Người xác định, ta xác định, tần phấn gật đầu, bờ dọc đuốt ve khoan hậu chiến đao, cười hiếp hiếp mắt bên trong đều là chiến ý, tới đi, đem chúng ta ném bỏ vào. Để cho chúng ta ở bên trong quấy long trời lở đất Các ngươi lại nghĩ một hồi đi Mặc dù chúng ta có thể tùy thời theo mở ra không gian thông đạo Nhưng cái kia cũng cần nhất định thời gian rất ngắn ở giữa Số một đại náo giải thích Ở bên trong sinh tử một cái chấp mắt Không phải nói ngươi muốn rút lui Chúng ta có thể tại một phần ngàn giây cho các ngươi mở ra thông đạo Yêu thú tiếp viện rất nhanh Chúng ta ở trong đó phong thích vệ tinh không cách nào bắt được bọn chúng cái kia đỉnh cấp cường giả di động Không có cách nào cho các ngươi làm ra bất kỳ dự cảnh nào Chương 578, cơ động phong bạo. Màu xanh lá, mên ngông màu xanh lá. Đây chính là bị số một đại não mệnh danh là bẽn đỏ dạ dị không gian, che trời xanh biếc thực vật khắp nơi có thể thấy được, các loại tiểu trùng sinh vật tại trong rừng cây nhanh chóng ẩn hiện lấy. Vậy cũng là sáng lập hội cố ý vụng trộm để vào cái không gian này đến. Bạn ý là vì hủy diệt cái thế giới này. Hủy diệt đi một cái thế giới, không nhất định không phải dùng hỏa pháo, tạc đạn. Nếu như một cái thế giới bên trong... Có mười mấy loại hoàn toàn không có thiên địch sinh vật, bọn chúng sinh sôi tốc độ lại siêu nhanh lời nói, sẽ rất nhanh chiếm lấy cái thế giới này, cuối cùng hủy diệt cái thế giới này. Trôi thức ăn thoát, liền là thế giới hủy diệt. Nhà khoa học, Tổng biết dùng đơn giản nhất phương pháp hữu hiệu hoàn thành mục tiêu. Thế nhưng là lần này, sáng thế hội phương pháp cũng không nhận được hiệu quả gì, phong vương liền như là cái này cái thế giới thần như thế. Tại cái không gian này lần thứ nhất bị vanh nổ trước đó, nó các tiền bối đã thôn phệ qua quá nhiều loại khác biệt sinh vật Khi sáng lập sẽ ở cái này không gian thả ra một loại sinh vật lúc, phong vương liền sản xuất hơn 100 loại khác biệt sinh vật đi ra, bọn chúng hoặc là tương hối là chuối sinh vật, hoặc là lại là sáng lập hội bỏ vào đến loại kia sinh vật khắc tinh. Sáng lập hội phong thích sinh vật chủng loại càng nhiều, phong vương sinh sinh cũng càng nhiều. Khi nó hoàn toàn không cần truy cầu sản xuất ra sinh vật có sức chiến đấu lúc, đối với nó bản thể tới nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn. Cuối cùng, sáng lập hội mười mấy loại sinh vật. Trở thành phong phú cái thế giới này một bộ điểm, cái này chút từ bên ngoài đến sinh vật cũng không có đối hoàn cảnh tạo thành cái gì nghiêm trọng phá hư, ngoan ngoan trở thành chuỗi thức ăn bên trong một viên. Tần phấn lơ lửng tại ngọn cây, nhìn qua cái kia nhìn không thấy cuối to lớn tùng lâm cũng theo đó tán thưởng, sáng lập hội nhà khoa học không hổ đều là tên điên, vậy mà sáng tạo ra như thế một cái thần kỳ thế giới. đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông. Liên tục kim loại nặng va chạm mặt đất phát ra âm thanh vang lên không ngừng, 100 đài thuần túy cơ động người máy chiến đấu xuất hiện ở trong rừng, 200 đầu màu đỏ dò xét kia sáng nhanh chóng bốn phía tìm hiểu lấy, quét nhìn hết thể sinh vật năng lượng thể. Lâm Lập Cường cười tủng tỉm ngồi tại một đài cơ động người máy chiến đấu trên bờ vai, hiếu kỳ đánh giá cái này chưa bao giờ chân chính từng tiến vào thần kỳ thế giới. Đố bằng hai tay ôm ở trước ngực, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Bờ dọc dẫn theo vậy không có ra khỏi vỏ khoan hậu chiến đ Cũng là như thế hiếu kỳ đánh giá bốn phía tình huống, đây chính là thần kỳ vẹn đỏ dạ thế giới. Số một đại não nhìn xem hình chiếu trong màn hình hai tổ nhân mã, phát hiện chính mình càng ngày càng không thể nào hiểu được hiện tại người trẻ tuổi ý nghĩ. Lần này tiến vào dị không gian vẹn đỏ dạ người trẻ tuổi, bất kỳ một cái nào đặt ở đường kim liên bang võ giả bên trong, vậy cũng là nổi tiếng nhất phương thực lực hào cường. Bọn hắn càng hẳn là cái này vẹn đỏ dạ dị không gian bên trong sinh vật có cường đại cỡ nào thực lực cùng tính nguy hiểm tách ra đầu ngón tay vĩnh kém xa nắm chặt nắm đấm có sức lực, cái này đơn giản nói lý liền ngay cả bà tuổi tiểu hài tử đều rõ ràng, những người tuổi trẻ này vậy mà không làm như vậy, ngược lại chia hai đội nhân mã, phân biệt tiến vào hai cái yêu xoáy cấp lĩnh địa bên trong. Tại sao phải dạng này mạo hiểm? Số một đại náo không có thể hiểu được, là một tên nhà khoa học nếu là có hiệu tiêu diệt được nhân, hắn không cách nào hiểu rõ bọn này thân là võ giả người trẻ tuổi, đến cùng đều suy nghĩ cái gì? 200 đại cơ động người máy chiến đấu bị bình quân phân phối cho hai tên vừa mới có được tinh thần lực người trẻ tuổi. TT TT Trong rừng cây cái kia cao hơn nửa người trong bụi cỏ, thỉnh thoảng phát ra sinh vật rời ma sát sinh ra thanh âm, một đầu cao hơn nửa người, cường tráng như hổ độc lang từ trong bụi cỏ đột nhiên ngảy ra, sắc bén răng nhắm ngay tần phân Thiết Hầu, lật qua lại màu trắng bọt biển nước bọt. Hô! Một đạo rộng thùng thình hỏa trụ từ tần phấn bên cạnh phóng lên tận trời, bay lên không độc lang ngay cả tiếng kêu thảm thiết âm đều không có phát ra. Tựa như là một khối nướng cháy than tuổi dạng ngã xuống về tới mặt đất, lập tức biến thành mười mấy khối vỡ vụn màu đen than khối, hoàn toàn nhìn không ra cái này đã từng là một đầu có được tương đương với nhân loại cấp 5 sao thực lực độc lang. Đừng nói, người máy chiến đấu ngoại trừ chi phí đắt chút bên ngoài, nó thật đúng là dùng rất tốt đa. Lâm Lập Cường đánh lấy giòn chỉ, rất là yêu thích nhìn xem bên cạnh miệng kia ba đang phát ra nhiệt độ cao, có thể trong nháy mắt đem sinh vật trực tiếp biến thành thành than hỏa diễm người máy chiến đấu. Tần phấn quét mắt mặt đất thành than sinh vật rất tán thành nhẹ gật đầu người máy chiến đấu tăng thêm tinh thần lực khống chế về sau quy lực sát thực cường đại quá nhiều chỉ tiết chi phí vẫn là quá cao một đài tinh vi cường đại người máy chiến đấu có được kinh người lực sát thương phối hợp cái kia công nghệ cao vũ khí càng là so tử thần thu hoạch sinh mệnh liềm đào còn muốn có hiệu suất chỉ tiết giá cả quá cao đắt giá như vậy đổ vật nếu là bị một viên xuyên giáp bạo liệt đạn đánh chúng liền lập tức báo hỏng một viên xuyên giáp bạo liệt đạn bao nhiêu tiền Lại thế nào đắt đỏ cũng bất quá ngàn nguyên, không tầm thường vạn nguyên mà thôi. Một đại chế tác tinh xảo, hỏa lực 10 phần người máy chiến đấu cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nhân công. Loại vật này, trước mắt dùng để công kích vẽn đỏ dạ dị không gian sinh vật rất là phù hợp, chỉ là không biết trước mắt phòng vương, sinh sản các loại quái dị sinh vật bên trong, có hay không tới chuyên môn khắc chế loại người máy chiến đấu này. Đạp trên thành than thi thể, tần phấn nhanh chóng đi tới, cũng không có đi phá lệ ẩn tàng hành tung. Phong vương gần như chính là cái này thế giới chủ thể, nhân loại phát xạ vệ tinh theo dõi với cái thế giới này tiến hành giám thị, phong vương vậy đồng dạng sinh sản ra một loại ngay cả trùng, bọn chúng bám vào lấy phía dưới mặt đất rễ cây bên trong. Nhân loại xâm lấn dị không gian sự tình, hội ngay đầu tiên bị khi điệu đầu lĩnh cấp yêu thú biết tin tức. Dựa theo số một đại náo suy đoán, cái này chút ngay cả chủng thậm chí có thể hình thành một chủng loại giống như hình chiếu đồ vật, đem nhìn thấy hình tượng, lấy nhất lập thể phương thức cáo tri yêu thú thống lĩnh từ nó phán đoán phải chăng cần thỉnh cầu trợ rút. Tân phấn. Tân phấn. Các ngươi sự tình đã bị nơi này yêu xoáy biết, nó hơi chút cân nhắc cũng không có phát ra cầu viện chỉ lệnh, mà là cấp tốc tụ tập đội ngũ, đang tại hướng ngươi bên này dết lại đây. Số một đại náo thông qua hình chiếu màn hình, đem mình nhìn thấy tin tức, trước tiên chuyển vào tần phấn trong thai nghe. Các ngươi tiến vào lĩnh vực, là liêm đao yêu xoáy khu. Liêm đao yêu xoáy. Tần phấn cấp tốc nhớ lại số một đại nào thu tập được liên quan tới liêm đao yêu soái tư liệu cơ bản. Liêm đao yêu thú, thể lớp 12 m hai tay ngoại hình như liêm đao, vô cùng sắc bén có thể tùy tiện cắt chém siêu cấp hợp kim, có thể chia vì cùng loại chín roi vũ khí, phương thức công kích có thể cường, có thể nhu, răng sắc bén cứng, rán, nhưng tùy tiện cắn xé vũ trụ hợp kim, dưới thân 4 chân chân di động cao tốc, đầu 8 đôi mắt, có thể nhìn xem xét bất kỳ một cái nào góc độ tình huống, thị huyết, cực kỳ nguy hiểm Tòa hạ hai đại yêu tướng, sư hạt độc thú, có thể đứng thẳng hành tẩu, cũng có thể tứ chi hành tẩu, trào phong nha lợi, một đầu đuôi bỏ cạp cứng rắn như sắt thép, nọc độc càng là nó sở trường công kích chi ý. Tiểu liêm đao yêu thú, ngoại hình như liêm đao yêu thú, thực lực hơi yếu. Ú ủ, ủ, ủ, Đại bắt đầu chấn động, nghỉ lại tại gốc cây bên trên chim chóc nhau nhau bay trên không trùng, từng làn sóng tràn đầy giã tính sắc khí, bọn chúng xuyên qua tầng tầng rừng cây, bao phủ lấy bốn phía hết thể. Bánh liệt che phủ hướng tần phấn bọn người mười mấy cây đại thụ sụp đổ người máy chiến đấu nhóm cấp tốc đem cái này chốt cây cối chất đống, cải tiến trở thành một cái lâm thời tắc chiến thành lũy sáu ò gắn lỉnh hơi cởi kiểu mới bao kim loại súng phun lửa khí ni tơ máy phun lưu to máy phun các loại khác biệt vũ khí thông qua không cùng vị trí hợp thành một cái đặc thù hỏa lực giao nhau lưới từng từngỏ cỡ nhỏ phi đạn tại người máy chiến đấu phía sau lưng hộ áp mở ra sau khi nhau nhau đản lộ ra Tần phấn nhìn tắc lưỡi không ngừng, những vật này đối đầu cường giả tuyệt đỉnh không có chút nào tác dụng, nhưng đối tức đem đến đại quân yêu thú nhưng lại có không thể coi thường tác dụng. Tương lai hai đại không gian nếu thật phát sinh quyết chiến tính xung đột, vậy rất có thể liền là một trận diệt tộc xung đột. Chiến bại nhất phương, 89 phần 10 sẽ bị đối phương diệt tộc. Bị diệt tộc nhất phương, tại trước khi chết phát ra phản kích tự nhiên vậy hội thạch phá thiên kinh. Một khắc này, vô luận là thần thú võ giả còn là mình. Đem đối mặt đều là đại quân yêu thú trung thượng tầng cường giả lực lượng yêu thú cấp cao, căn bản không rảnh đi quản cái kia như lượng lớn yêu thú cấp thấp. Cùng đối chiến, chỉ có thể là nhân loại chiến hạm, máy bay, cơ động bọc thép, còn có các loại quân nhân, thậm chí bình dân vậy hội tham chiến. Cái kia chút yêu thú vô khổng bất nhập điên cuồng, rất khó nói không hội xông vào thế giới loài người, cái này chút người máy chiến đấu đến lúc đó cũng sẽ trở thành không thể thay thế một loại sức chiến đấu. Mặt đất chấn động càng ngày càng ngày mạnh Tân phấn nhìn thấy trong rừng cây sông ra nhóm đầu tiên yêu thú cũng là sức sở, voi, bao chùm lân phiến voi. Thân thể hai bên còn sinh trưởng lấy xấp xỉ con nhím như thế kiếm trầm, chỉ là bọn chúng thể tích xa so với con nhím trên thân trầm ám sát lớn hơn, cái kia một căn căn đều chừng nửa người bao dài, sắc bén mũi tên cho người ta một loại chính là tấm thép đều có thể đầm xuyên hư vị. Đây là sinh vật xe tăng. Tân phấn nhìn xem cái kia lấy cao tốc chạy cự tượng yêu thú trong lòng sức sở. Những sinh vật này cũng không tại số một đại nào trong tư liệu, bọn chúng chẳng những thân thể tại tiến hóa, liền ngay cả đầu não vậy đều tại tiến hóa. Nhân loại chiến tranh phương thức, đã từng vậy là như thế này. Cơ giới hóa phối hợp bộ binh công kích, xe tăng chính là công kích chủ lực. Cái này chút cự tượng yêu thú, không phải liền là nhân loại trước kia xe tăng, bây giờ cơ động bọc thép sao. Bọn chúng bên cạnh cái kia chút yêu thú, không phải liền là nhân loại bộ binh sao. Phong Vương. Thật là thật là đáng sợ tần phấn nhìn trước mắt đột kích lại một lần nữa phát ra cảm thán, cái này dị không gian sinh vật thế giới, không, có chút nào sức sản xuất, bọn chúng căn bản cũng không đi chế tác bất luận cái gì sinh sản sinh hoạt vật tư, cũng không có loại này xã hội giai tầng. Cái này là hoàn toàn quân sự hóa khuyết chương đặc thù sinh vật thế giới, bọn chúng tiến hóa hết thể phương thức toàn bộ đều là hướng về tiến công, chiến đấu, phá hư, tới phát triển. Dạng này sinh vật quần thể nếu là đột phá dị không gian vẹn đỏ ra, thế giới loài người chính là bất bại, chỉ sợ cũng hội nguyên khí đại thương thậm chí khoa học kỹ thuật khả năng đều hội xải bước lui lại. Cơ rời hoa A. Lâm Lập Cường đưa tay sở lấy chảy ra nước bọn, đây đều là đáng giá nghiên cứu tiêu bản A. Cảm tạ trời xanh, để cho ta có dạng này gặp gỡ. Ken két. Ken két. Ken két. Trên trăm đài người máy chiến đấu, tập thể điều chỉnh bọn chúng vị trí công kích. Lâm Lập Cường hai tay đột nhiên mở ra đột nhiên giống nói, khai hỏa. Trong ngáy mắt, thương pháo thanh, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ rừng cây báo kim loại xoáy phong kim loại xé rách, gạt linh liên xạ, nhiệt độ cao súng phun lửa hành kích, còn có phi đạn đa kích, trong chốc lát đem đại quân yêu thú công kích trong nháy mắt đánh chỉ trệ không tiến. Sinh hoạt tại dị không gian yêu thú, hiển nhiên không nghĩ tới, bọn chúng mặt đối với đối thủ vậy mà như trước kia hoàn toàn khác biệt, cái kia xạ kích độ chính xác căn bản vốn không đi đánh ngươi Lâm Thiến, mà là trực tiếp đả kích ánh mắt ngươi nhược điểm, bọn chúng lanh huyết, hiệu suất cao siêu, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Một chi nửa người trường duệ tiến bắn ra, Cái kia chuốt kim loại người máy chiến đấu, hội không chuốt do dự dơ cánh tay lên đi ngăn cản, khi cánh tay bị đâm xuyên về sau, bọn chúng nơi bả vai liền hội bắn ra hỏa tiễn, đem chọn cánh tay xem như hỏa tiễn phát xạ, đem bắn vào đàn yêu thú bên trong tiến hành bảo tạc. Yêu thú vốn là một đám không sợ tử vong, không sợ thụ thương quân thể, thế nhưng là bọn chúng lần thứ nhất phát hiện chính mình định nhân, vậy mà càng thêm không sợ tử vong cùng thụ thương. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, yêu thú xông lên phía trước nhất đội ngũ đã bị lâm lập cường khống chế người máy chiến đấu dùng một trận cơ động phong bạo cho Triệt để hủy diệt. Từng tiếng tràn đầy phẫn nộ gào thét chấn động rừng cây, Tân Phấn cảm giác được cái kia chút chính diện tiến lên yêu thú đang tại tàng ra, bọn chúng tạo thành một chủng loại giống như vòng dây, giống như muốn tiến hành làm sủi cào chiến thuật. Tân Phấn, vừa mới đó là yêu thú ngôn ngữ. Số một đại não thanh âm thông qua thai nghe chuyên gia, vừa mới Liêm Đao yêu sói nói, những thức ăn này phải tận lực bắt sống, bảo tồn hoàn chỉnh hiến cho Phong Vương, bồi dưỡng được càng mạnh chiến thú. Có đúng không? Lâm lập cường cười, ta không cần nhất định phải sống tiêu bản, chết ta cũng muốn. Lại là dít lên một tiếng, ba đường bóng người to lớn đột phá rừng cây lên thẳng không chung, hai cái bóng đen chỗ sau lưng toàn bộ triển khai cùng loại chuẩn chuẩn như thế trong suốt cánh, ở giữa một tên dương cánh tựa như xinh đẹp bơm bướm nhìn như mềm mại bất lực, bay múa rời động lại cực nhanh. Bọn chúng có thể tiến hóa rất nhiều năng lực, cũng có thể học tập nhân loại võ đạo, lại số một đại náo lời nói mang theo một kia cười nhạo vị nói, ngoại trừ phong vương bên ngoài. Bọn chúng lại không cách nào, học hội vo không thuật. Cho nên có đủ loại cánh, tới ủng hộ bọn chúng phi hành. Tân phấn ngửa đầu nhìn xem cái kia mở ra như bơm bướm cánh như thế mỹ lệ liêm đao yêu thú. Cách xa nhau ngoài ngàn mét cũng có thể cảm giác được cái kia hung hãn sát khí cùng phẫn nộ, còn có lực lượng cường đại cảm giác. Cái kia chính là liêm đao yêu thú sao. Tân phấn song quyền không nắm, trong lòng chiến ý nhất thời, trong cơ thể cường khí nhanh quay ngược trở lại không ngừng liên tục kéo lên, trái tim đẻ xuống huyết dịch phát ra thùng thùng tiếng vang tựa như cổ chiến trường song phương giao chiến trước chống trận bình thường. Vẫn chưa được sao. Vẫn là không cách nào đạt tới thiên cương sao. Càn kinh hơi khẽ cao mày, thấp mắt thấy lấy cái kia toàn thân gần như băng trùng ngọc như thế thân thể, như thế áp súc, ngưng kết vẫn là không cách nào trở thành thiên cương sao. Như lai hắn hẳn là làm như vậy đến, vì cái gì ta không được. Lấy vòng xoáy tư thái tiến hành nhấp đô, đem dung nhập võ đạo cương chân khí, biến thành cùng loại vạn dây thường phương thức, tiến hành giới hạn vạn Lao tần bờ dọc tay khoác lên chiến đao trôi đao phía trên, cười tủng tỉm nhìn lên bầu trời tiểu liêm đao yêu thú. Hôm nay, ta thanh đại để cho ngươi. Chờ về đi, ngươi cần phải tán tải mời ta ăn cơm A. Mặc dù ta không thiếu tiền, thế nhưng là có thể ăn đến ngươi mời khách ta phá lệ có cảm giác thành công. Dù sao ngươi tính cách để cho chúng ta cảm giác thành tựu cao hơn. Tán tải. Tính cách. Tần phấn nhìn lên bầu trời cái kia cao hơn 3 mét liêm đao yêu thú cười lên. Đúng vậy A. Tính cách A. Ta cùng như lai tính cách vốn cũng không cùng, hán Vương thức không nhất định thích họ ta, bây giờ võ đạo sự tình, đại sư cũng không tốt cho ta quá nhiều ý kiến, lại tiếp tục điểm tình ta, như vậy ta tất nhiên hội đi đến bọn hắn đường xưa. Tán tải. Đúng. Thân quân đạo, ở đâu là không phóng khoáng có vào. Tần phấn cười chậm rãi lên không, giang hai cánh tay đem cái kia áp xúc lực lượng lấy hoàn toàn khuyết trương ngoại phóng liên tục phun ra. Khuyết tán. Khuyết trương. Tần phấn cảm giác được, mình lực lượng cũng không có quá nhiều kéo lên. Nhưng võ đạo cương chi khí lại đang biến hóa lấy, nó nhanh chóng biến hóa, cưng khi đánh thẳng vào thân thể mỗi một tấc da thịt. Tim đập thanh âm càng thêm to lớn, tần phấn máu trong cơ thể phảng phất mười mấy cái trên trăm cái thủy long đầu toàn bộ mở ra, máu chảy âm thanh rầm rầm tựa như thủy triều, thu to gân xanh lần nữa trợt hiện nhảy nhót mà lên, làn da trong nháy mắt trở nên xanh đen, lại trở nên hòa hồng, cuối cùng vậy mà biến thành ẩn ẩn kim sác, xương cốt vậy trong nháy mắt trống ra. nổ xương chống đỡ gân. Tần phấn đem lực lượng không hạn chế ngoại phóng, cái kia hồi lâu chưa trưởng cao thân thể, một sát cái kia rút đến cao 3 mét độ, cả người tựa như một đài chân chính cơ động bọc ép. Thiên cương khí phá thể mà ra, thiên cương khí phóng lên tận trời. Hùng y thao thiên, mà diễm bắn ra bốn phía. Trong chốc lát, tần phấn trở nên so yêu thú còn muốn yêu thú, tựa như là một tôn đột phá không gian hàng thế ma vương. Liêm đao yêu xoáy 8 đôi mắt đồng loạt chấp động không ngừng, nó không thể nào hiểu được một cái nhân loại, làm sao trong nháy mắt biến thành dạng này Với lại, khí thế kia, để nó có một loại cúng bái xúc động. Trên mặt đất, cái kia chút chính muốn tiến công yêu thú, lại có một nửa số lượng, trực tiếp ké quỵ trên đất. Số một đại náo thông qua hình chiếu màn hình, không thể tin được nhìn lấy đây hết thảy, tần phấn sắc thực rất xuất sắc, điểm này hắn không phủ nhận, thế nhưng là hắn cường đại trước mắt tuyệt đối không cách nào so sánh với kỳ lân. Cái này chút yêu thú, chính là gặp được kỳ lân lúc. Dù là ở nhân gian thế giới, gặp kỳ lân công lực toàn bộ triển khai một khắc này cũng không có một con yêu thú quỷ xuống cùng bái, lần này đến cùng là ra sao. Ngao ngao ngao ngao, liêm đao yêu xoái phẫn nộ gầm thét, trên mặt đất cái kia chút quỷ xuống yêu thú, nơm nớp lo sợ từ dưới đất bỏ dậy, bọn chúng nhưng không có bất luận cái gì công kích dục vọng. Đây là thần quyền đạo. Lâm lập cường lắc đầu liên tục ta thấy thế nào, đều giống như ma quyền đạo A. Hiện tại lao tần càng chính là từ địa ngục leo ra tuyệt thế đại ma vương A. Nếu như nói chỗ nào hắn giống như là thần, chỉ sợ chỉ có cái kia một đầu màu trắng cánh a. Thức lực toàn bộ chiến khai, tân phấn thần ma thể hắc bạch hai cánh mở ra, phối hợp với trùng thiên thiên cương chi khí, loại kia không đâu địch nổi khuyết trường chi ý không chút nào che giấu cuốn sạch lấy quanh mình mỗi một tấc không gian. Không thể để cho lão Tần đoạt tất cả danh tiếng. Bơ Dục rút ra khoan hậu chiến đao, con mắt tràn đầy vô hạn thâm tình, bỏ đao bên ngoài, không, có vật khác. Ta có thể cảm giác được, ta cùng ngươi huyết mạch tương liên. Đại địa chấn động, bụi đất trùng thiên Bờ dọc nhân đao hợp nhất hóa thành một đạo thiểm điện. Nhanh, nhanh, nhanh. Số một đại náo các loại điện tử công nghệ cao mắt, đều không cách nào thấy rõ bờ dọc động tác, chỉ bội bắt được một đầu nhàn nhạt hư ảnh. Cái kia nhanh giống như thiểm điện hư ảnh cùng tiểu Liêm ناو yêu thu cực tốc gặp thoáng qua, chiến đao đã về tới hắn trong vào đao, thân thể lông Tơ phun ra một trùm huyết vụ, đem mình triệt để bao phủ bắt đầu. Phốc phốc phốc. Tiểu Liêm yêu thu quay đầu, muốn xem một cái vọt tới phía sau mình đi tên địch nhân kia. Lại phát hiện thấy được thân thể của mình không có đầu lơ lửng giữa không trùng, một giây sau thân thể của mình biến thành tám khối lớn, đầu mình vậy phân thành hai nửa. Đây là... Bị giết chết. Tiểu liêm đao yêu thú cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, thân thể hoàn toàn vỡ vụn. Tân phấn nhìn xem không trung bờ rộng, khoe mắt nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái, một trận chiến này hắn bạn không cần khổ cực như thế thụ thương. Chém giết tiểu liêm đao yêu thú hắn có thể một điểm thương cũng không còn lại, nhưng hắn vậy mà bởi vì chính mình bật phá, mà liều mạng mệnh cổ động hết thảy Chiến nào, trên không trung chỉ hướng Tân Phấn. Bờ Dộc ngửa mặt lên trời cười Tình nguyện chết. Vậy tuyệt đối không cho ngươi tần Phấn lần nữa cùng ta kéo ra càng lớn khoảng cách. Tần Phấn rõ ràng nhận lấy đồng bạn dùng hành động chuyển đạt tin tức, vừa mới cái kia Liều Mạng phương thức công kích, đánh cược hết thể đặc thù phương thức, đối với đã trải qua thổ tình chuyến đi, sân thể dục chi chiến bờ Dộc tới nói, là một loại dùng sinh mệnh đi nghiệm chứng mình võ đạo suy luận. Rất may mắn, hắn đánh cược hết thể đẩy ra luận, chiếm được mình muốn đồ vật. Đố bằng nên ta đại tướng chiến. Tần phấn hét dài một tiếng, làm đối với bở rộng đánh cược hết thể đáp lại, phía sau thần ma cánh kích động, thân thể như dòng lũ bình thường F đi. Liêm đao yêu soái con mắt đột nhiên nhất chuyển, cánh đột nhiên hướng hai bên mở ra, hai cánh tay trong nháy mắt biến thành đao dòi khóa hướng tần phấn, không khí vậy tại một sát cái kia sinh ra vằn mèo Trọng lực. Liêm đao yêu soái ẩn tàng năng lực, có thể cải biến áp suất không khí lực. Cao thủ ở giữa, nghìn cân treo sợi tóc dù là chỉ là gia tăng gấp đôi trọng lực loại này gần gà năng lực tại thời khắc mấu chốt vậy có thể lấy được thu hoạch ngoài ý mớ Tần phấn khỏe miệng nhẹ cười tại thần trước mặt bất luận cái gì tiểu thủ đoạn đều là vô dụ hai tay của hắn tại trung quanh thân thể vạch ra một đầu đường vòng cungang hai cánh tay hướng vào phía trong một ngụm giống như giải ra bắt cá lưới bắt đầu thu lưới cương mánh bên trong không mất mềm mại chính là hôn Nguyên trưởng bên trong phong bản Lưu Vân khuyết trương sát cái kia Tần phấn suy nghĩ minh bạch rất rất nhiều dĩ Vvang Thần quyền đảo Tổng là muốn đem Thiên Hạ Võ Đạo dung hợp đến mình thần quyền đạo bên trong, sáng tạo một chủng loại giống như đại sư bọn hắn sáng tạo võ học tổng cương như thế võ kỹ, thần tự nhiên muốn dung nạp hết thảy. Cái này một mực là tần phấn ý nghĩ, thế nhưng là liền trong khoảnh khắc đó, tần phấn đi qua bờ dốc trong lúc vô tình một câu, đột nhiên minh bạch. Vì cái gì? Nhất định phải đem tất cả võ đạo dung hội đến cùng một chỗ, mới tính là gì tự sáng tạo một phái. Thần có thể dung nạp hết thảy, như vậy bất luận cái gì võ đạo liền đều là thần quyền đạo. Cái này há không phải liền là thần quyền đạo? Cố chấp dung hợp, chẳng phải là chỉ là thần quyền đạo một cái chi mạch. Ngang ngay ngộ đạo một khi minh, tần phấn quyền thế đại khai đại hợp ở giữa không mất tiểu xảo, tư thái mạnh mẽ cánh tay như rồng, thiên viên địa phương chi đạo tận ở trong đó, trực tiếp đem hai cái đuôi sam như thế liêm đao cánh tay nắm trong tay. Điều trùng tiểu kỹ. Tần phấn một thức, phong bản lưu vân, phá liêm đao yêu thú công kích, trong miệng quát lạnh, xương sống đệ bạc như phong, năm đấm vừa nhấc đã vượt qua đối thủ đỉnh đầu. Đại khai đại hợp ở giữa một quyền niệm xuống. Đơn giản bốn chữ, thanh em hùng vĩ lại không táo bạo, ở đây vô luận nhân thú đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, tựa như thiên uy. Một quyền này, vẫn là tần phấn mạnh nhất phong thần bảng, tại cái này trước mắt mạnh nhất một khắc, làm núi bờ rộng đắp lễ, cũng chỉ có phong thần bảng có thể có thể biểu đạt kinh ý. Phanh phanh. Ầm ầm. Liêm Đao yêu thú hai vai hai tiếng bạo tạng, cái kia hai đầu roi như thế cánh tay đứt gây nổ rớt, từ nơi bả vai mọc ra hai đầu nhân loại cánh tay. Cái này mới là nó cuối cùng sát chiêu. Trong lòng vội vàng, nó không có cơ hội đi đánh lén tần phấn, tại cảm thấy phong thần bảng lực lượng sát cái kia, vội vàng hai tay dự lên. Nó vốn định thừa dịp tần phấn ứng phó mình liêm đao tay sát cái kia, đột nhiên tự đoạn sử dụng sát chiêu chân chính đánh giết tên này cường địch lại không nghĩ rằng tần phấn vừa ra tay liền phá chiêu, càng không có nghĩ tới cái kia thạch phá thiên kinh một quyền vậy mà đến mức như thế mò lẹ đột nhiên. Liêm đao yêu thú tám đôi mắt nhìn rất rõ ràng Tần phân nắm đấm bao phủ hết thẻ từ trên xuống dưới trên ép, nắm đấm kia đại mà cứng, rắn, so đầu mình còn muốn lớn hơn 3 điểm, bên trong cho người ta một loại ẩn chứa nắm giữ thiên địa lực lượng. Nhất làm cho liêm đao yêu thú ngoài ý muốn, vẫn là tần phấn xuất thủ sát cái kia, mình quanh mình không khí đều bị đẻ nát, tựa như trống rông ở giữa mình vị trí hoàn cảnh trọng lực đống nhiên tăng lớn mấy chục lần. Một quyền này thế đại lực trầm, một quyền này tấn mánh như lôi tự điện, tựa như đã trước kia tính tới liêm đao yêu thú tất cả động tác Trọng lực tăng lớn như thế nào đào tẩu? Một quyền này chỉ có thể đón đỡ, không có khác biện pháp. Ngao ngao ngao ngao. Liêm Đao yêu thú dốc hết tất cả, hai tay hướng lên nâng lên, ngăn trở tần phấn mãnh liệt nhất oanh kích. Cánh tay cùng nắm đấm va chạm sát cái kia, Liêm Đao yêu thú cảm giác mình không biết bay hướng về phía, toàn bộ thân thể lấy tốc độ kinh người rơi xuống mặt đất. Hòn đá, bụi khói, bụi đất phóng lên tận trời. Quyền kinh trùng kích, Liêm Đao yêu thú rơi xuống chi địa, hiện lên hiện một cái không lỗ nhỏ hẹp. Nó nằm tại cái này cái hố bên trong, nhìn xem mình cái kia cứng rắn đến có thể tùy tiện xé rách kim loại chiến hạm cánh tay, vậy mà nát. Không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, liêm đao yêu thú bụng dưới bạo liệt, toàn thân bành bành bành, bành nổ không ngừng, trong nháy mắt biến thành một đống thịt vụn. Cái này số một đại não nhìn xem hình chiếu bên trong hết thảy vẫn là không dám tin tưởng mình nhìn thấy, bị kỳ lân đánh giá vì gần như có thể cùng đỉnh cấp tinh tú chiến tướng đối kháng yêu xoái, lại bị tẩn phấn một quyền cho sinh sinh đánh chết. Hán! Hắn đúng như chính mình nói như thế, là khi tuổi trẻ đệ nhất nhân sao. chương 579, Đế, Tứ Đại Thần Thú Liên Thủ. Công lực toàn bộ triển khai, một chiêu hai thức, quyền đánh chết yêu xoái, thiên cương quyền kỉnh. Lâm lập cường ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái kia giống như ma tháng thần tần phấn liên tục tắt lơi, cái này không đánh quá không vòng bảo đảm. Lao tần, yêu xoái là rất có giá trị nghiên cứu, người không nên đem nó đánh thành thiệt vụ. Trong rừng cây vô số yêu thú tồn tại. Trang diện lại yên tĩnh đến rơi cây kim đều có thể nghe được rõ ràng tình trạng, yêu thú thế giới tất cả yêu thú duy nhất trung thành thống soái tối cao là phong vương, mà cũng không phải là yêu soái Bọn chúng có thể vì phong vương che già mang mọc, biết rõ không thể làm mà vì đó tự sát thức công kích, cũng đối sẽ không vì chiến tử yêu soái làm tự sát thức công kích. Trong chốc lát, cái kia chút ngốc rơi yêu thú bắt đầu quay người, bắt đầu quay đầu, bắt đầu phương hướng ngược chạy. Sư hạt độc thú cũng muốn lui, chỉ là nó đường lui tốt nhất thêm một người. Mặt mắt lạnh leo hung ác đố bằng, không làm bất luận cái gì suy nghĩ nhiều trực tiếp phát động đoạt công. Yêu thú cũng là có trí tuệ, vậy là có thể phân biệt mạnh yếu. Tần phấn vừa ra tay, cái kia vô địch khí thế lệnh sư hạt độc thú căn bản không có xuất chiến dũng khí, sinh mệnh an nguy bức bách dưới, bản năng cầu sinh biết nhất định phải giết chết đố bằng, mới có chạy trốn cơ hội. Đoạt công. Sư hạt độc thú sau lưng cánh dồn rập, hai chảo đủ giò xét cường ngạnh chiếm trước trùng tuyến, mười ngón tay bên trên móng sáng như tuyết trường Đỗ Bằng gặp vậy không phòng thủ, song tay vồ một cái đối thủ móng rứt, đột nhiên hướng hai bên mở ra, toàn bộ xương sống như rồng chập trùng, một thức hai cánh cùng bay rùng ra bỗng nhiên phát lực. Xuy suy, sư hạt độc thú cổ tay nó chạm, máu tươi biểu vung sát cái kia, Đỗ Bằng đắc thế không buông tha thú, trái chân vừa bước đạp trúng lồng ngực, vô tướng thủy điệu quyền bên trong, chim bay đập cá, cắt đối phương ngực dài hai thước lỗ hổng, cổ chân đột nhiên chuyển động tại chỗ ngực tạo thành đường kính chừng hơn một thước trong suốt lỗ thủng. Quả thực là đem phía sau lưng cánh xinh xinh xoắn nát. Phèn. Yêu tướng thi thể trùng điệp rơi rơi xuống mặt đất, tóe lên một chút bụi đất về sau khí tuyệt bỏ mình. Đỗ Bằng yên tĩnh lơ lửng giữa không trùng, nhìn vậy không nhìn tới cái kia chết mất yêu tướng. Giờ khắc này, tần phân cảm thấy, những năm gần đây một mực trầm mặc Đỗ Bằng, bắt đầu lộ ra ngay hắn sắc bén kia nhanh đuột phong mang. Băng lãnh đại sảnh, số một đại náo trầm mặc ngắn ngủi 2 giây, phát ra không thể tin được tự nói, đã vậy còn quá nhanh. Những năm gần đây, kỳ lân cũng tốt vẫn là cái khác thần thú cũng tốt, đã đều không tiếp tục thử nghiệm nữa lấy tiến vào dị không gian, đều đang đợi lấy siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục tiến hành cuối cùng quyết chiến trung cực chuẩn bị, nhân loại đã cực kỳ lâu không có lấy được như thế nào đại chiến quả, đặc biệt là như thế mau lẹ tốc độ. Số một đại não phát hiện, mình đối mấy người lo lắng thật là dư thừa, cái này một nhóm thế hệ tuổi trẻ võ giả, thật trưởng thành. Tân phấn, các ngươi hiện tại có nhất định an toàn thời gian. Số một đại náo thông qua máy truyền tin nhanh chóng kêu gọi nói ra, căn cứ tư liệu biểu hiện, mỗi một cái yêu xoáy đều cùng phong vương có đặc thù tinh thần liên hệ. Nếu là có yêu xoáy tử vong, phong vương đâu có thể trước tiến biết. Dưới tình huống bình thường, phong vương hội lấy tốc độ nhanh nhất giết lại đây. Nếu như ngươi muốn mang đi bộ điểm mỏ kim loại, phải nhanh một chút. Hiện tại, lập tức mở ra địa đồ, ta giúp ngươi tính toán thời gian. Mới kim loại, nguồn năng lượng mới. Tân phấn từ khi tiến vào cái này sáng lập hội về sau mới xong toàn bộ biết, cái kia cũng không phải là thổ tinh đặc sản, mà là thuộc về dị không gian vẹn đỏ dạ thế giới sản phẩm. Bởi vì, dị không gian vẹn đỏ dạ thế giới đi là thân thể tiến hóa, mà cũng không phải là khoa học kỹ thuật tiến hóa lộ tuyến, cho nên cái này chút tại nhân loại trong mắt đây tuyệt đối là có vô cùng giá trị vật thể, tại đám yêu thú trong mắt liền là ven đường phổ thông tảng đá mà thôi. Dựa theo số một đại não cung cấp tư liệu, tân phấn hạ xuống lãnh địa Là một cái có được nguồn năng lượng mới cùng mới mỏ kim loại khu, chỉ tiếc bởi vì yêu xoáy tồn tại, nhân loại cường giả tiến vào cái này không gian hội bị áp chế thực lực quan hệ, những vật này một mực ở vào thấy được sợ không được tình huống. Hôm nay, liêm đao quân đoàn yêu thú trong nháy mắt bị bốn người liên thủ cho đánh phế đi, mặc dù còn có thú hải hải lượng yêu thú, thế nhưng là tại tần phân cái kia giống như ma vương như thế giữ rằn khí thế giới, quân đoàn yêu thú so di vãng bất kỳ một cái nào thời khắc đều muốn nu thuận. Lại thêm người máy chiến đấu loại này đổ sát hình máy móc chiến đấu tồn tại, tuyệt đối là thuộc về vương bài trợ lực. Các ngươi phải nhanh. Phong vương đã động thân. Số một đại não nhìn chầm chầm to lớn hình chiếu màn hình, phong vương cũng không phải là mình phi hành, mà là ngồi tại một cái cùng loại với có máy bay tư nhân đại nhỏ, ngoại hình tựa như con rơi phía sau lưng bên trên, cao tốc hướng bắt đầu phát đánh thẳng vào. Đoán chừng, 2 giờ sau 52 phút đã tới. Tần phấn cùng 3 người khác lướt nhau, thu lực lượng nhanh chóng hạ xuống mặt đất Dựa theo bản đồ điện tử một đường hướng mới mỏ kim loại khu chạy vội. Có thể chiến yêu xoái, cũng đối không thể chiến phong vương. Điểm này tần phấn mấy người rất rõ ràng, đây chính là coi như thần thú thực lực võ giả toàn bộ triển khai. Một đối một đều đánh không thắng quái vật, cho dù mình bây giờ khí thế Trung thiên đối đầu nó vậy tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. 19 tinh cấp, thiên cương chân kình, tinh tú chiến tướng đỉnh cấp thực lực bên trong một viên, cũng tuyệt không phải thần thú võ giả đối thủ. Chỉ có chân chính bước vào tinh tú chiến tướng cấp độ thực lực về sau, mới có thể đi minh bạch thần thu thực lực võ giả. Thiên cương chân kình là một lần cùng loại phượng hoàng Niết bàn chất biến, nhưng loại này chất biến ẩn ẩn cho người ta một loại cũng không phải là cao nhất chất biến. Với lại tiến nhập thiên cương chân kình về sau, tần phấn rõ ràng có thể cảm giác được, mình đối khí lượng nhu cầu gần như đạt đến một loại đói khắc tình trạng. Từ khi tiến vào thay máu trùng sinh thật tiên thiên về sau, tần phấn một mực cảm giác chân khí trong cơ thể ở vào sung túc giai đoạn Tâm thần khẽ động liền có thể đem chân khí trải rộng toàn thân, loại kia tràn đầy lực lượng cảm giác cảm giác cũng không thể đủ diễn tả bằng ngôn tử. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, cái kia vô hạn khuyết trương khuyết tán tiến vào thiên cương về sau, thần phấn đông nhiên có một loại cảm giác đói bụng, đó cũng không phải đến từ dạ dày đói khác, mà là thân thể đối chân khí đói khác, cấp thiết muốn muốn đem càng nhiều chân khí thu nạp đến trong cơ thể. Chính là bởi vì loại này cảm giác đói bụng xuất hiện, thần phấn đối thần thú thực lực võ giả có đoán sơ qua Vậy bắt đầu dần dần minh bạch vì sao thần thú võ giả có thể dùng tuyệt đối vũ lực, thành vì một cái tinh cầu đỉnh cấp tồn tại. Trung kích, trung kích, trung kích, lại trung kích. Trừng trăm km khoảng cách, tần phấn chưa từng như này chân phát phi nước đại, tại mảnh này tạm thời không có gặp nguy hiểm địa vực không cần cân nhắc dừng lại các đồng bạn. To lớn núi 18 đầu cuốn quanh xoắn suýt cùng một chỗ long hình quyền khí, bọn chúng sẽ rách không khí gầm thét hung hăng đụng chạm lấy cái này tòa cự đại núi cao. Tinh chiến tướng lực lượng Tại thường nhân trong mắt đã là hủy thiên diệt. Tân phân năm đó ở Hán Na Sơn thời điểm, liền có thể bằng vào hai đại cao thủ đối hoành dư uy, đem Hán Nã Sơn sơn phong cho triệt để hủy đi. Bây giờ bước vào 19 tinh thiên cương tinh túc chiến tướng gần như đỉnh chút thực lực, một quyền phía dưới khoáng thạch bay loạn, nham thạch vang khắp nơi, cả tòa cự đại sơn phong tại lắc lư mấy cái, bắt đầu đổ sụp. Trung thùng, trung thùng, trung thùng. thùng. Gần trăm đại người máy chiến đấu sau đó một đoạn thời gian, nhao nhao chạy tới sụp đổ đại chân núi bọn chúng không có chút nào dừng lại bắt đầu cấp tốc thu tập trên mặt đất khoáng thạch, phía sau cái kia đã phát xạ rơi phi đạn không gian, chính là bọn chúng trang bị khoáng thạch không gian. Đáng tiếc Ga Lâm Lập Cường nhìn qua đầy địa khoáng thạch liên tục thở dài, cho dù là sáng lập hội không gian các nhà khoa học, vậy vẫn là không cách nào nghiên cứu ra tùy thân dạng đơn giản không gian. Không phải mảnh này khoáng thạch. Dạng đơn giản không gian. Đây là đang tần phấn còn tại lên cấp 3 lúc tiết học vật lý bên trên, liền nghe lão sư nói qua một loại lý tưởng hình không gian chữ vật. Chỉ bất quá loại đồ vật này đến nay còn dừng lại tại mạc sức tưởng tượng giai đoạn, khổng lồ nguồn năng lượng vấn đề không cách nào giải quyết, như vậy cái khác hết thể kỹ thuật nghiên cứu thảo luận đều là vô nghĩa. Lao tẩn Tiết thiên thanh âm thông qua máy truyền tin truyền lại đây, trước đây không lâu, chúng ta hạ xuống địa phương liền là nguồn năng lượng mới khu mỏ quạng, vừa mới nơi này đã bình định hết thảy Nguồn năng lượng mới vậy đào được không ít, ta nhìn chúng ta vẫn là rút lui à. Số một đại nào nói, phong vương vẫn nổ mời vừa rời đi con rơi tòa giá Tân Phấn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời cái kia vừa mới vỡ ra vết nước không gian. Xem ra đây là tiết thiên bên kia xử lý yêu xoái duyên cớ. Trong vòng một ngày thủ hạ chết mất hai cái thậm chí có thể là ba tên yêu xoái về sau. Phong vương thật phấn nộ. Đi. Người máy chiến đấu dưới chân hỏa diễm bắt đầu phun ra lên không. Tần Phấn quay người lại tiến vào vết nước không gian bên trong. Bầu trời đột nhiên vang lên một trận duyệt khiếu. Phong vương đã chạy tới. Nhanh. Tân Phấn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp phong vương tốc độ Càng không nghĩ đến phong vương tại di động với tốc độ cao tình hùng dưới, vậy mà có thể hoàn toàn che giấu mình khí tức, để cho người ta cơ hội hoàn toàn cảm giác không thấy cự đại nguy cơ đã ráng lầm. Phong vương tốc độ quá nhanh, tứ đại cao thủ trẻ tuổi đã tiến nhập vết nước không gian, số lớn người máy chiến đấu vậy tiến nhập vết nước không gian, thế nhưng là còn có mấy danh người máy chiến đấu còn không có tiến vào cái này không gian bên trong. Không tốt. Bạo cho ta. Lâm Lập Cường nhìn xem cái kia khẩn cấp quan bế vết nước không gian vội vàng dùng tinh thần lực rơi xuống mệnh lệnh. "Giống." Phong Vương vậy trong phút chốc há hốc miệng ra, trong nháy mắt kia hé miệng tựa như một cái lưới lớn, trong nháy mắt liền đem một đài người máy chiến đấu cho nuốt đến trong miệng. Rầm rầm dầm. Ba đài trần chủi bên ngoài máy bay chiến đấu người đồng thời dẫn bạo, trói mắt ánh lửa đình thai nhấc góc bạo tạc tứ tán vậy ra, tạo thành từng cái hỏa cầu khổng lồ. Phong Vương biết hầu đột nhiên thu thô nâng lên, sau đó thuận hẳn hầu hướng bụng dưới đi vòng quanh một đường trượt vào nàng dạ dày. Không nổ số một đại náo thanh âm tràn đầy kinh ngạc run rẩy, vậy mà không có bạo tạng. Thân thể nàng lại có cách trở tinh thần lực năng lực đặc thù. Lộc cục, lộc cục, lộc cục. Lơ lửng giữa không trung Phong Vương, đầy mặt nổ khí dần dần tán đi, nàng cái kia trương giống long mật giống hơn là mặt người khuôn mặt, nổi lên một loại cười, tại tổn thất ba tiên yêu sói cấp cường đại thủ hạ về sau, Phong Vương lại cười. Ngao ngao ngao ngao. Hưng phấn gào thét xông phá bầu trời. Phương viên vải dằm đại thụ nhánh cây liên tục run run, cây lá đụng vào nhau phát ra rầm rầm thanh âm không ngừng. Phong vương bụng bắt đầu sưng, sau một khắc bắt đầu nhúc đích, trên mông cái kêu biến thành 33cm đại tiểu cương châm đột nhiên mở ra một cái cự đại lỗ tròn. Ung ngô cục, một viên dính đẩy lấy chất lỏng sền sệ, đường kính hơn 1m màu trắng trứng lớn, rơi vào mặt đất nhấp nhô đến cây cối dưới chân đỉnh chỉ tiến lên. Ba ba, ba ba, màu trắng trứng lớn phá vỡ. Một đầu mới yêu thú cao cao dơ lên lấy đầu lâu phá trứng mà ra, 2 mét thân cao tại yêu thú bên trong không tính là cái gì cao lớn, chỉ là nó ngoại hình, lại làm cho tần phấn đều cảm thấy ra đầu tê dại một hồi. Tựa như kim loại sáng bóng như thế làn ra, trên đầu mọc ra 8 con có thể đủ quan sát bất luận cái gì góc độ con mắt, ngực là hai cái cùng loại với 6 nòng gặt lĩnh đặc thù cửa hàng, một đầu tráng kiện cái đuôi trùng điệp quất đấm mặt đất, những nơi đi qua vậy mà có thể khiến cỏ dại trong nháy mắt biến thành thăng gốc. Đây chính là tiến hóa đẻ trứng. Tân phấn lần thứ nhất, chân chính tự mình tham dự lần này Phong Vương đẻ trứng. Cùng loại với người máy chiến đấu hoàn toàn mới giống loài xuất hiện, nó lẳng lặng đứng đấy, không nhúc nhích một cái, cùng di vãng Phong Vương sản xuất sinh vật tại phá sắc về sau loạn động khác biệt, cái này mới giống loài là đứng thẳng bất động. Nó. Vậy mà cũng giống người máy chiến đấu như thế. Cần ngươi tới không chế số một đại não tràn đầy ngoài ý muốn thanh âm vang lên lần nữa, loại sinh vật này chiến lực cũng không hội mạnh hơn người máy chiến đấu. Đối với yêu thú thế giới tới nói cũng không phải là trọng yếu nhất, vì sao Phong Vương sẽ vui vẻ cười? Nó hôm nay đã tổn thất 3 tên yêu sói. Ngay tại Tần Phấn đánh chết Liêm Đao yêu thú không bao lâu, chúng võ giả Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp sắp xong bạo một tên khác yêu sói cùng nó thủ hạ tam đại yêu tướng, đoạt tại Tiết Thiên bọn người chém giết yêu thú trước đó hoàn thành chiến đấu, đồng thời đồng dạng cướp đoạt một nhóm mới kim loại cùng nguồn năng lượng mới. Không giống với Tần Phấn bọn người, là Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp căn bản vốn không cần siêu cấp nạp nổ chiến đấu phục trợ rút. Hắn cái kia cổ quái thân thể vậy mà có thể thích hướng hai cái không gian hoàn cảnh. Có lẽ Lâm Lập Cường cẩn thận suy luận lấy, nàng cao hứng không phải ngày sau có thể sinh sản cái này giống loài, mà là nàng lại thu tập được mới đồ vật, có thể bổ xong nàng muốn thanh ấn, đế. Nói đến, đế, số một đại nào hiếm thấy rơi vào trầm mặc, loại kia trầm mặc cũng không phải là suy nghĩ, mà cho người ta một loại nó đang e sợ, dù là chỉ còn lại có một viên đại nào nó, nói đến đế thời điểm y nguyên sẽ biết sợ. Cường như phong Vương Nếu là dứt bỏ cái này không gian cùng không gian ở giữa chuyển đổi chế ước vấn đề, nàng đã đã cường đại đến gần như vô địch tình trạng, hoàn mỹ, đế, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Nhất định phải, nhất định phải tại, đế, sinh ra trước đó số một đại nào thanh âm lánh khóc quả quyết, giết chết phong vương. Tân phấn tán thành nhẹ nhàng gật đầu, đem hết thể nguy hiểm bóp chết tại này sinh ở trong mới là thông minh lựa chọn. Về phần thả lần đối phương sinh ra, đế, mà tới kiến thức cái gì là hoàn mỹ sinh vật, cái kêu ý nghĩ là ngu xuẩn. Lao tần, kiến thức yêu xoái về sau, ngươi cảm thấy ngươi cái kia sắt thần tiết thiên cầm bà vai đụng đụng tần phấn hỏi, hữu cơ hội không có. Có. Tần phấn rất tự tin gật đầu, lập tức chảy ra một điểm bất đắc dĩ, nhưng điều kiện tiên quyết là đánh trúng bọn chúng. Ngắn gọn một trận chiến, yêu thú cảm ứng độ nhạy có thể thấy được lồn đốm, ngắm bắn khóa chặt trăm phần sẽ bị cường đại yêu thú phát giác, cái này cùng cầm ngắm bắn đi công kích võ đạo đại sư không có gì khác nhau. Có thể đánh chết, nhưng người muốn đánh bên trong. Đương kim liên bang Lúc đầu có lẽ có ba người có thể dùng sắt thần đánh chết yêu xoái cấp yêu thú, thế nhưng là bây giờ chỉ còn xuống hai người, mà chân chính có thời gian sử dụng ngắm bắn người chỉ sợ chỉ có lâm linh một người mà thôi. Có thể liên tốt. Về phần có thể đánh chúng hay không, cái này tạm thời trước không cân nhắc. Dù là hù dọa bọn chúng cũng tốt. Tiết thiên chủ nghĩa là quan phát tác, lại nói, cho dù là kịch chiến thời điểm, dùng sắt thần khóa chặt một cái, liền có thể vì thực lực tương đương nhất phương sáng tạo đầy đủ cơ hội. Chúng ta vẫn là trước thanh những kim loại này cùng nguồn năng lượng trở về đi, mới là chính sự. Tốt. Chờ một chút. Số một đại nào đột nhiên phát biểu đánh gãy, ta mới vừa thu được một tin tức. Chỉ sợ sau đó không lâu các ngươi vậy hội thu được, trước sớm cùng các ngươi thông báo một chút à đây là đường kim tứ đại thần thú cường giả, liên thủ phát ra tin tức. Đại sảnh an tĩnh, một tên thần thú võ giả tuyên bố tin tức, thường thường đều sẽ cải biến liên bang rất nhiều tình thế, so như thủy tinh thanh long đầu hóc nếu là vừa rút gần. Hô to một tiếng lao tử tuyên bố thủy tinh độc lập Loại hình, liên bang nháy mắt sau đó lại biến thành cái dạng gì, ai cũng không biết. Tứ đại thần thú liên thủ tuyên bố tin tức, đây là đang có thần thú võ giả về sau, đều xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Đến cùng là tin tức gì, có thể làm cho tứ đại thần thú liên thủ tuyên bố tin tức. chương 580, đại tin tức. Quân Anh Hội, thời gian đã định xuống. Số 1 đại não một câu, lập tức cải biến gian phòng cái kia vốn là coi như bình cùng khí thức Quần anh hội. Tại Thánh Võ Đường liền nghe đến quần anh hội rốt cục muốn chân chính tiến vào áp dụng giai đoạn. Nửa năm sau, số một đại não giải đọc lấy vừa vừa nhận được tin tức, tứ đại thần thú võ giả liên thủ tuyên bố, từ hiện tại thời khắc này bắt đầu, các tinh cầu võ giả không cho phép một mình sinh tử quyết đấu. Nửa năm sau, chính là cử hành quần anh hội, nếu là có người hoặc là thế lực ở giữa còn có cái gì ân oán, như vậy hết thảy đều bày ra trên quần anh hội đi giải quyết. Tại quần anh hội tổ chức trước đó, Nếu có người tự tiện tự mình tiến hành quyết đấu, đều xem cùng hướng tứ đại thần thú võ giả khiêu chiến, tất nhiên hội có thần thú võ giả xuất thủ giải quyết người khiêu khích. Bất luận ngươi có thân phận gì, dù là ngươi là thần thú võ giả nhi tử hoặc là đệ đệ cùng với khác trí thân, vậy như thế giết chết. Tràn ngập nghiêm khắc tìm từ tin tức, lộ ra 4 tên thần thú võ giả cộng đồng ý nguyện, cho tất cả võ giả hạ quyết định một cái cuối cùng giới hạn, khi có được cuối cùng thời gian giới hạn về sau, nó liền là một đạo kim cô chú cũng là một đầu khích lệ người tiến lên, lên roi, đồng thời vậy là một loại đào thải nhân viên thủ đoạn. Bởi vì có thời gian hạn chế, không cách nào đính trụ thời gian hạn chế áp lực người, tất nhiên hội xuất hiện sụp đổ khả năng, mà có thể đính trụ thời gian hạn chế người, tâm hồn đã là chịu đựng một trận không gì sánh kịp tẩy lễ. Thời gian nửa năm bên trong, không có sinh tử chi lo, một cái hoàn toàn có thể đầu nhập võ đạo tu luyện thời gian nửa năm. Nửa năm sau, thì sẽ lập tức biến thành trần chùi luật rừng, cường giả sinh kẻ yếu thái. Phàm là tập võ người, lẫn nhau ở giữa há có thể không có có ân oán Trong đó không ít ân đoán, càng là huyết hải thâm cựu cấp bậc ân oán như vậy nửa năm sau sẽ như thế nào? Thời gian nửa năm, có thể xảy ra bất trắc rất rất nhiều. Nửa năm, một người võ kỹ khả năng không có chút nào tiến bộ, dầm chân tại châu ngốc hơn nửa năm. Nửa năm, cũng có thể để một người võ đạo đột nhiên tăng mạnh, cùng ngày xưa hoàn toàn một trời một vực. Lúc đầu lực lượng ngang nhau đối thủ thậm chí khả năng hội xuất hiện một chiêu bị người quật ngã tình hình. Tràn ngập ngoài ý muốn, tràn đầy biến số nửa năm. Nửa năm sau, khả năng vang danh thiên hạ. Nửa năm sau, cũng có thể là bị cửu nhân quyền đánh chết trên lôi đài. Cái này chính là bỏ đi hết thể tạp nghiệm nửa năm, cái này đem là chân chính toàn bộ thể sát tinh thần tất cả đều đầu nhập võ đạo thời gian nửa năm. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn thời gian. Tứ đại thần thú võ giả, một mực tính toán đám võ giả tại kiểm chế bầu không khí b toàn thân tâm đầu nhập võ đạo trong thời gian, có thể buộc phát ra lớn nhất tiềm năng. Tin tức, tới quá đột nhiên, trước đó không có chút nào báo hiệu. Mặc dù, từ khi tiến vào thánh võ đường cái kia một ngày, mọi người liền không chỉ một lần nghe được quần anh hội tức đem tổ chức, thế nhưng là theo thời gian không ngừng trôi qua, quần anh hội nhưng thủy chung nửa điểm bóng răng lúc, đám người vậy dù sao cũng hơi trên tinh thần buông lòng Nhưng mà, khi mọi người trên tinh thần vừa mới trầm tĩnh lại một khắc, Tứ đại thần thú lập tức liền tuyên bố quân Anh hội định tại nửa năm sau, lần nữa lệnh tần phấn các loại người tinh thần đạt đến độ cao tập trung. Ngưng chiến nửa năm. Tin tức này, trong nháy mắt không chỉ có chuyển tới số một đại nào sáng lập hội, đồng thời trương hạo sáng lập hội, còn có tranh đoạt thần thú xưng hào đến gần như thảm thiết trình độ kim tinh, cùng thổ tinh tất cả thế lực, đều không thể không lập tức đỉnh chỉ lẫn nhau công phạt chém giết. Huyên áo võ giả thế giới, theo bốn tên thần thú võ giả một đoạn văn chết để tiến nhập Tuổi trẻ đám võ giả tại sáng lập biết cái này ở giữa rét lệnh trong phòng lẫn nhau đối thủ, lẫn nhau nhìn đối phương khỏe môi liên tục cười khổ lắp đầu. Tiến vào thổ tinh, vốn là vì tranh đoạt thổ tinh thần thú xương hào tới. Không nghĩ tới, cái này thổ tinh thần thú xương hào còn không có tranh đoạt đi ra, tứ đại thần thú võ giả vậy mà liên thủ tuyên bố dạng này mệnh lệnh Dương liệt cái thứ nhất lộ ra tiếu dung, nửa năm. Không sai đoạn thời gian, nói đến lần này chúng ta kiếm lời tiện nghi. Bờ dọc không có phủ nhận nhẹ nhàng ở đầu Nửa năm thời gian này đối với còn chưa hoàn toàn tại thổ tinh chân chính đứng vững góp chân, trước mắt chỉ có thể thông qua huy hiếp thiên môn cùng địa phủ, ai dám động đến ta, ta liền ngã hướng mặt khác nhất phương thủ đoạn mới không có ngã xuống thổ tinh quân bộ tới nói, nửa năm thật sự là một cái nghỉ ngơi lấy lại sức, mở rộng ẩn tính thực lực cùng thực sự võ đạo thực lực tốt nhất cơ hội. Nửa năm, đố bằng cái kia có rất ít tiếu dung trên mặt vậy xuất hiện tiếu dung, đối với quân bộ mọi người tới nói, mọi người đều không thiếu thốn thiên phú. Vậy không thiếu khuyết đối võ đạo lý giải, thật đang thiếu chính là thời gian, còn có kinh nghiệm cùng cảm ngộ Trong đó, cảm ngộ là chỉ có thể nộ mà không thể cầu, kinh nghiệm thì là muốn thông qua không ngừng kịch chiến để tích lũy. Về phần thời gian, đây là hoàn toàn không thuộc về tuổi trẻ đám võ giả không chế. Nó công bằng đối đại thời gian bất cứ người nào, bất luận ngươi là thân gia ước vạn phú hào vẫn là ngủ đầu đường tên ăn mày, một ngày 24 tiếng thời gian, không lại bởi vì người thân phận mà cho ai càng nhiều một chút. Tần phấn vậy phải thừa nhận, mình thiếu thốn nhất chính là thời gian. Mà, tứ đại thần thú võ giả liên thủ phong bản, cưỡng ép đè xuống tất cả võ giả ở giữa chiến đấu, đối với mình tới nói đúng là một cái tốt đến không thể tốt hơn tin tức. Nửa năm bở dọc vũ bên hông đau, con mắt còn nhìn chầm chằm cái kia hình chiếu trong màn hình cái kia mênh Ngông Tùng Lâm, thời gian nửa năm, ta hội mạnh đến mức nào đâu? Cái này thật là khiến người tràn ngập vô hạn mơ màng nửa năm a. Tân phấn nhìn một chút Lâm Lập Cường, lại nhìn một chút ỉn dạ rồ Cái này hai tên nghiên cứu khoa học cùng nhân đã có chút nhịn không được. Lần này tiến vào dị không gian vẹn đỏ dạ tiến hành trắng trận cấp bóc, đào được vô số đối nghiên cứu khoa học hữu dụng hàng mẫu không nói, trong đó hình dạ dỗ tạ càng là đem chỉ là vỡ vụn trái tim, thi thể coi như bảo tồn hoàn chỉnh yêu xoáy cho rời đi ra. Đi thôi. Tần phấn bởi vì thần thú võ giả lời nói, tạm thời thả xuống trong lòng hết thể hướng đại môn đi đến nói ra, về trước đi, chúng ta có tràn ngập vô hạn khả năng nửa năm đương nhiên Người khác vậy đều có được cùng chúng ta như thế vô hạn khả năng nửa năm. Số một đại não lần này không tiếp tục làm bất luận cái gì ngăn cản, đồng thời tính cả cái này chút các loại hình người máy chiến đấu bản thiết kế, vậy đều thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn chuyển vào Lâm Lập Cường cùng in dạ dỗ tả máy tính cá nhân ổ cứng bên trong. May mắn còn sống sót người máy chiến đấu, nền bước chỉnh tề bộ pháp tùy tùng Lâm Lập Cường bọn người sau lưng, cùng một chỗ rời khỏi phòng. Từng chiếc từng chiếc to lớn vận chuyển chiến cơ, trên bầu trời thổ tinh phi hành Bọn chúng lần thứ nhất Quang Minh chính đại đáp xuống quân bộ Lâm Thời thuê sân bay. Ngay sau đó, từng chiếc to lớn thùng đựng hàng xe tải, gần 200 cái người máy chiến đấu cùng bọn chúng siêu tập mới kim loại cùng nguồn năng lượng mới, tập thể đâm vào trong xe, nhanh chóng lái về phía bây giờ hoàn toàn bại lộ, vậy tuyệt không đối bị bất kỳ thế lực nào tập kích quân bộ đại bản doanh. Nửa năm sau quân Anh hội ước định thời gian, lệnh tất cả thế lực to lớn đều thu liễm mình sức chiến đấu, ngược lại phát triển mình kinh tế, khoa học kỹ thuật cùng với các thực lực tổng hợp. Không có tranh đấu chém giết, nguồn năng lượng mới cùng mới kim loại nhà khoa học ở địa cầu mấy gia tộc lớn giúp đỡ giới, mang theo các loại công nghệ cao dụng cụ, trực tiếp bắt đầu hướng thổ tinh tiến hành di dân. Thổ tinh quân bộ ở chỗ này, tần phấn ở chỗ này, long đường tổng bộ thậm chí cũng có thể nói ở chỗ này, trong mắt bọn hắn tương lai thổ tinh thần thú võ giả vậy đồng dạng ở chỗ này, sớm lại đây thích hướng một cái thổ tinh sinh hoạt, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đại lượng mới kim loại cùng nguồn năng lượng mới. Lập tức bị hai đại nghiên cứu khoa học tiểu tổ dưa điểm không ít. Ở chỗ này, bọn hắn không cần khách khí với tần phấn cái gì, mọi người đều rất rõ ràng. Cùng đập tần phấn 10.000 câu mông ngựa, không bằng làm ra một chút xíu nghiên cứu khoa học thành quả, càng thêm có thể có được tần phấn bội phục cùng thưởng thức. Long đường, tại trường hướng dương kiến thiết giới, ngoại trừ có được nồng đậm nhân tình vị cùng lực hướng tâm bên ngoài, loại kia gần như tinh vi máy móc như thế hiệu suất, liền ngay cả thổ tình quân bộ những quân nhân đều gọi tán, cái này chút mới gia nhập thành viên Bọn hắn hiệu suất so quân nhân còn muốn quân nhân, nhìn xem bọn hắn biểu hiện, thậm chí đối với mình là quân nhân thân phận sinh ra hoài nghi. Thời gian nửa năm ước định, Lâm Lập Cường cùng ỉn Dạ Rổ Tạ đều tạm thời từ bỏ võ đạo chuyên trú tăng lên, so với võ đạo lực hấp dẫn, hai người càng thêm ưa thích mình nghiên cứu khoa học, tân nhân loại. Bất luận cái gì một tên gia nhập hai người bọn họ nghiên cứu khoa học tiểu tổ người, đều bị cái này đầu đề cho rung động, nhau nhau than thở đem là chân chính quyết định nhân loại tương lai cự đại khóa đề. Tham dự cái này đầu đề người, liền như là trong truyền thuyết thần thoại thần minh như thế. Võ đạo, ta cũng rất muốn A. Thế nhưng, có tân nhân loại đầu đề hấp dẫn lấy ta, liền không cách nào làm cho ta làm đến tập trung toàn bộ tinh thần, thế nhưng là ta lại có thể tập trung toàn bộ tinh thần đi nghiên cứu tân nhân loại. Nhiều thần thú võ giả xương hào loại chuyện này, tự thân lên trận đánh phong vương loại khổ này việc phải làm. Lao tần, ta cùng lão bởi vì võ giả vinh quang, ngươi tạm thời trước giúp chúng ta khiến A. Đánh phong vương. Đây là một cái quấn không mở lời đề. Tần phấn tin tưởng, nửa năm sau tổ chức quần Anh hội quyết định này, hẳn không phải là bốn tên thần thú võ giả vô vô nhau đến liền tùy tiện định ra giải quyết tình. Nửa năm sau hoa khai quần Anh hội, sau lưng nó rất có thể sẽ cùng dị không gian vẹn đỏ dạ chiến tranh có nhất định liên hệ, về phần đến cùng là cái gì liên hệ, cái này chỉ sợ chỉ có thần thú đám võ giả mới biết. Các loại máy móc tinh thông nhân viên cũng theo đó lần lượt đúng chỗ, thương vương sư phụ lưu lại sắt thần bản vẽ. Rất nhanh vậy rơi xuống đám điên này bên trong. Có được mới kim loại về sau, thương vương tại chế tác sát thần lúc một chút lúc trước không cách nào làm đến tư tưởng. Vậy theo kim loại xuất hiện mà giải quyết vấn đề này. Làm về sau vũ khí người sử dụng, Lâm Linh trở thành sát thần công trình người giám sát. So với tự mình vật lộn, Lâm Linh ngắm bắn mới thật sự là liên bang vô địch. Chỉ cần điều kiện phù hợp, tần phấn tin tưởng Lâm Linh có thể ám sát như lai. Đương nhiên, giết chết như lai sự tình, tần phấn không phải giả tay bất luận kẻ nào nhất định phải tự mình đi làm. Bận rộn thời gian đảo mắt đã qua mấy ngày, tần phấn cuối cùng từ xử lý sự tình các loại bên trong thoát thân mà ra, không cần lại vì cái kia chút việc vặt bận rộn. Thẳng đến hôm nay, tần phấn mới thật sự hiểu, có một số việc cũng không phải là chỉ cần giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp, liền có thể thật hoàn toàn không cần tự mình xử lý. Thời gian nửa năm, tần phấn không có đem mình bước thật chặt, thời gian này nói dài cũng không giải nói ngắn vậy không có chút nào ngắn, chỉ cần hợp lý đi lợi dụng. Thời gian nửa năm có thể làm rất nhiều chuyện. Xử lý xong việc vặt, tần phấn dự định hào hào bế quan đi ngủ. Dị không gian quẹn đỏ giả thế giới đột phá vào thiên cương, tần phấn vững tin mình tại đại sư bọn người trong mắt, vậy không còn là chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo hài tử, lần này cần cùng đại sư bọn người nghiêm túc giao thủ, mình có cái này tự nhiên ưu thế, không đi tiến hành lợi dụng mới là đầu góc bị hư. Tần phấn Long đường mới nhất xuất phẩm tùy thời theo kêu gọi khí tại tần phấn bên hông vang lên, tiết đến Chúng ta tại Thánh Võ Đường Sư Phụ, tới Thổ Tinh. Bọn hắn sắp hạ xuống. Có đúng không? Tần Phấn bước nhanh đi hướng ngoài trụ sở trả lời, cái gì sân bay? Chúng ta đi tiếp một chút cái này phi thuyền vũ trụ. chương 581, sư đồ gặp mặt luận bàn. Tứ lại thần thú võ giả liên thủ tuyên bố tin tức, lệnh Thổ Tinh lâm vào một loại khẩn trương tưởng và bầu không khí. Cơ hồ tất cả cường giả đều lựa chọn khác biệt phương thức tiến hành tự học, rõ ràng không có bất kỳ cái gì tranh đấu. Lại lại bởi vì cái này đặc thù bầu không khí nói cho tất cả mọi người, loại này liên tĩnh bất quá là tạm thời, thời gian nửa năm chính là trước bao táp yên tĩnh. Tân phấn đi vào cái kia từng chiếc từng chiếc bàng đại phi thuyền vũ trụ càng hàng không, có thể trong nháy mắt che chắn mảng lớn ánh nắng phi thuyền vũ trụ, cho mặt đất bao phủ để cho người ta cảm thấy kiềm chế bóng ma, chậm rãi bỏ neo tại phi thuyền vũ trụ không càng chỗ. Không bao lâu, tiếp thuyền nơi cửa xuất hiện hai tên thân thể cường tráng trung nhân nhân, đế thích thiên cái kia chu tóc màu tím Còn có cái kia khoan hậu bả vai cùng thẳng tắp dáng người, trong đám người phá lệ bắt mắt. Hai tay trống trơn, không có bất kỳ cái gì hành lý, đơn giản nhất quần áo nhẹ xuất phát. Đây chính là thánh võ đường hai đại thủ tọa ra ngoài bộ ráng, so với tần phấn bọn người tiến vào thổ tinh lúc càng thêm tiêu sái. Tần phấn nhìn thấy hai tên nhiều ngày không thấy sư phụ, liền vội vàng tiến lên hai bước nhẹ nhàng ôm quyền túi người chào nói, hai vị sư phụ. Tiết thiên cười hì hì một bên hành lễ một bên hỏi, hai vị sư phụ những ngày này nhưng có cái gì võ đạo mới linh ngộ. Đồ đệ ta những ngày này, thời gian rất lâu không có học được mới đồ vật. Phở Dệ Dồ cùng Đế Thích Thiên hai tên tính cách hoàn toàn khác biệt người, sát mặt đồng loạt phát sinh biến hóa, Tiết Thiên cái kia kinh khủng năng lực học tập, nghiêm trọng tàn phá lấy hai tên thánh võ đường cường giả lòng tin. Tiết Thiên một mặt cười tủm tỉm bưng lấy hai tay đi về phía trước, Phở Dệ Dồ dứt khoát nhấc chân hướng hắn một cước đạp tới cởi mắng, "Xéo đi. Lao tử chút đồ vật kia đều bị ngươi cho học hết." Không có việc gì tiêu khiển lão tử chơi rất vui sao?" Tiết Thiên Nhu thuận hướng bên cạnh lóe lên, đoán chừng để cái mông bị phở rẹ rổ đá bên trong, tiếp tục cười hì hì xoa nắn cái mông tán nói, "Sư phụ quả nhiên là sư phụ, ta vừa mới dùng ra mình toàn bộ thực lực. Đã nhìn ra sư phụ một cước kia có 10 vạn 8000 bên trong biến hóa, cũng nghĩ ra các loại ứng đối phương pháp, lại không nghĩ tới sư phụ một cước này lại có 10 vạn 8000 lẻ một loại biến hóa, vẫn là không có né tránh. Bội phục bội phục, không hổ là sư phụ a." Phờ rẹ rồ nhìn xem Tiết Thiên Thanh phía bên mình đá ra một cước, cho thổi giống như muốn so thần thú võ giả tuyệt học còn muốn lợi hại hơn, trong lòng vẫn là vui vẻ cười nói, "Tiểu tử, kỳ thật ta vừa mới một cước kia, có 10 vạn 800002 loại biến hóa, người võ đạo tu hành còn chưa đủ a ngươi vậy mà nhìn không ra, vi sư rất thương tâm a." Sư phụ giáo huấn là, Đồ Đệ ngày sau hồn thỏa cố gắng đi ngủ. Không, là cố gắng luyện công. Tranh thủ nhìn ra sư phụ cái kia 10 vạn 800002 loại biến hóa, Tiết thiên mặt mũi tràn đầy trồng cười, đem người khác cho căn cán, hắn liền lập tức trèo lên trên phong cách, phát huy đến cực hạ, chọc cho trong ngày thường sắc nghiêm túc đế thích thiên, vậy dấu không được khỏe miệng cố nén ý cười. Đế thích thiên cùng tần phấn chăm chú ôm qua đi, châm mặc dùng tay phải vươn ra, lấy nắm tay tư thái đặt ở tần phấn trước mặt. Tần phấn cũng không phải tiết thiên câu nói như thế kêu lao, tính tình khẩu vị càng thêm đối đế thích thiên bản tính, nhìn thấy vị sư phụ này làm nắm tay tư thế, lập tức Minh Bạch hắn hay là cùng mình thử nghiệm Vệ thuyền vũ trụ cảng hàng không nhân khẩu trong đám, tần phấn cùng đế thích thiên hai người hai tay chậm mà hữu lực nắm ở cùng nhau, khổng lồ mêng ngông lực lượng lập tức từ song phương cánh tay xông vào lòng bàn tay. Đế thích thiên mới võ học đi cũng là bá đạo lộ tuyến, cùng tân phấn thần quyền đạo từ trình độ nào đó tới nói, có một chút điểm tương tự, hai cô đến cực điểm lực lượng và chạm sát cái kia, cảng hàng không miệng đại đột nhiên kịch liệt chấn động một cái, tất cả mọi người cũng cảm giác mình dưới chân tựa như chống giống nhiều hơn một đại phòng tập thể thao máy chạy bộ. Với lại cái này máy chạy bộ đột nhiên thúc đẩy, lại đột nhiên đóng cửa, sáng rõ người kém chút đặt ngông ngồi trên mặt đất. Ngoại trừ người, liền ngay cả cảng hàng không phòng chờ máy bay đều hơi rung nhẹ mấy cái, phản phất thổ tinh cục bộ địa khu đột nhiên phát sinh không thể dự đoán động đất, không ít bày ra tại mặt đất dùng để trở sức bình ổn cái bình, trong lúc đung đưa trực tiếp quẳng xuống đất biến thành một phế phẩm. To lớn oanh minh trầm đục, từ mặt đất chỗ sâu vọt thẳng lên, một số đông người vội vàng dùng hai tay chặn lấy lốt hai Trong kinh hoàng không quên tìm kiếm bạo hưởng hoành mình nơi phát ra chỗ. Đế thích thiên cánh tay vậy trong phút chốc chấn động kịch liệt, thân thể lập tức nhẹ nhàng lay động một cái, hai người nắm cùng một chỗ bàn tay đã hoàn toàn bung ra, trước sau chân chính nắm tay không đủ thời gian 1 phần ngàn giây, nhưng cái kia mang đến hiệu quả lại vượt quá tưởng tượng. Tần phấn sắc mặt như thường nhẹ nhàng túi đầu, sư phụ, phờ rẻ rổ kinh ngạc hai tay nắm lấy đế thích thiên cánh tay phải, từ trên xuống dưới đánh giá cái này nhiều năm láo Hữu kêu lên, chơi điện người thua Thua. Phờ rẻ rổ trước khi đến sớm biết tần phấn thực lực đại trướng, chỉ là không có nghĩ đến tần phấn thực lực vậy mà so tưởng tượng còn cường đại hơn, tại vẹn vẹn chỉ là một cái trong chốc lát, thánh võ đường thủ tọa thứ nhất đế thích thiên, vậy mà thua. Không có người so phở rẻ rổ hiểu rõ hơn đế thích thiên, làm lão bằng hưu đối thủ cũ phở rẻ rổ, rất rõ ràng đế thích thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, vốn cho rằng song phương bình tay, hoặc là đế thích thiên tiểu thế yếu thua trận lại không nghĩ tới mình đồ đệ này, ngày đó tiểu thái điểu. Vậy mà gặp lại lần nữa thời điểm, thực lực đột nhiên tăng mạnh đến như thế tình trạng. Quái vật. Phơ rẹ rổ vướt tần phấn bả vai, tiểu tử ngươi, còn chân phù hợp ngươi quái vật này ngoại hiệu. Lúc này mới bao lâu a Năm đó ta ngồi, nhắm mắt lại, xuất ra một đầu ngón tay có thể đổ nhào ngươi 100 cái, hiện tại ngươi vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Cái này quá làm người ta cao hứng, cũng quá để cho ta không thể nào tiếp thu được. Tiểu tử, ngươi muốn hủ chết ta sao? Ta cho ngươi biết. Ta nhưng không có bệnh tim. Bất quá lại cùng ngươi tiếp xúc xuống dưới, ta chỉ sợ thật muốn có tâm tạng bị bệnh. Đế Thích Thiên kinh ngạc nhìn qua tân phấn, trong đầu nửa ngày mới phản ứng lại đây, ta vậy mà thua. Vừa mới trong nháy mắt đó, tân phấn cũng không phải là phát ra hắn ngày bình thường cái kia quần quật vô cùng lực trùng kích, vừa mới hắn là lợi dụng liên tục cực đoan chấn động trùng kích, một cỗ phá hủy lấy mình phát ra lực lượng, cái này xa so với cái kia nghẹn đủ lực lượng, hung hăng hoành ra một kích còn cao cấp hơn nhiều lắm. Lúc này mới bao lâu Đế thích thiên bình tĩnh nhìn chầm chầm tần phấn, lại vẫn là không cách nào che giấu vừa mới thi chiêu, hắn mang cho mình rung động. Mặc dù sớm biết tần phấn là một khối mỹ ngọc, cũng nhiều lần suy tính qua hắn tốc độ phát triển, lại vẫn là không có nghĩ đến tần phấn đã đạt đến bực này hoàn cảnh. Vừa mới một kích kia lại là thiên cương chân khí. Lúc này mới bao lâu thời gian. Hắn vậy mà lĩnh ngộ thiên cương chân khí. Những năm này, đế thích thiên chưa hề có một ngày đỉnh chỉ đối với võ học suy tư cùng nghiên cứu tu luyện. Lại uy nguyên vẫn là không có vượt qua cương tiến vào thiên cương, đồ đệ mình vậy mà dẫn đầu vượt qua thiên cương, vậy làm sao có thể không cho hắn chấn kinh? Không được. Không thể để cho cái này chơi điện một người sướng rồi, tần phân tới. Phờ dẹ dồ vừa xảy bước ra đem bàn tay ra nói ra, tới tới tới. Cùng ta vậy chơi một chút. Hai cái cường mà hữu lực bàn tay, rắn rắn chắc chắc rắn ở cùng nhau. Cái kia cường đại lực trùng kích trong nháy mắt lần nữa nhấc lên, lần này thì là lấy hai người bàn tay làm trung tâm trực tiếp nhấc lên một cô hương bốn phía tán đi kinh phong, thổi quanh mình đám người quần áo rung động đùng đùng không ngừng, cái này càng hàng không đột nhiên treo cấp 8 gió to bình thường, mặt đất chấn động sau đó lần nữa xuất hiện. Phở Dẹt Dỗ có đế thích thiên kinh nghiệm, lại ngược lại phát ra lực lượng càng thêm hung mãnh, đạt được phản chấn tự nhiên vậy so đế thích thiên càng lớn, trong miệng hắn ôi hô lên một tiếng, dưới chân liên tục hướng về sau rút lui, dùng sức vung vậy lấy cái kia giống như mấy trăm căn cương châm ám sát khó giải quyết cánh tay liễu lơi nói ra, ta dựa vào, phấn phấn. Ngươi còn có thể hay không càng quái vật hơn một điểm. Cường không hợp thói thường một chút ta. Đế Thích Thiên nhìn xem nhiều năm đối thủ cũ Kiêm lão bằng Hữu Phở Dẻo rồ số mặt, nụ cười trên mặt bằng thêm số điểm. Phở Dẻo nhìn xem Đế Thích Thiên cười, trên mặt vậy dần dần có một chút ý cười, ngắn ngủi mấy giây về sau, hai người đồng loạt ngựa đầu ha ha cười to lên, phóng khoáng thanh âm lệnh cảng hàng không lần nữa chấn động, nhiều người hơn bắt đầu che lốt thai, trong lòng mắng đến cùng nơi nào đến cường giả. Vậy mà một điểm lòng công đức đều không có liền không sợ thanh người chấn ngất đi, phải bồi thường tiền thuốc men sao. Phờ dẹ dồ rất vui vẻ, đế thích thiên vậy cũng rất vui vẻ. Trên đời này lại có cái nào chân chính yêu thương đồ đệ người, không hy vọng đồ đệ mình một ngày kia có thể siêu việt mình. Thu đồ, cũng không phải là vẹn vẹn vì truyền thừa, càng nhiều vẫn là hy vọng mình yêu đồ, một ngày kia có thể đem võ đạo càng thêm phát dương quang đại. Tân phấn cường đại, tại cho hai người là vô biên rung động, sau đó mang đến thì là thiên đại tin vui. Đồ đệ mình, rốt cục vượt qua mình. Đây không phải một chuyện xấu, ngược lại là thiên đại tin vui. Thánh võ đường thủ tọa nhóm đều thu qua đồ đệ, dứt bỏ tần phấn cái này, một nhóm người không nói, vậy có thủ tọa thu qua đồ đệ. Thủ tọa nhóm ở giữa thực lực cơ hồ đều là tương đương, muốn phân ra đến cùng ai càng thêm cường đại, cái kia chỉ có chân chính sinh tử tương bác, cuối cùng đứng đấy mới là mạnh nhất. Thế nhưng, cuối cùng đứng đấy, cái này cũng không phù hợp võ tôn cùng thánh võ lục tình ý nghĩ. Thủ tọa nhóm lại lẫn nhau ở giữa phân cao thấp, muốn chứng minh mình mới là mạnh nhất. Dân ra, mọi người liền đem ánh mắt chăm chú vào đời sau trên thần đồ đệ mình cùng người khác đồ đệ tiến hành so sánh, nếu như đồ đệ đủ mánh liệt tự nhiên nói rõ sư phụ vậy đủ mánh liệt. Tân phấn là đế thích thiên cùng phở rẹ rổ cái thứ nhất đồ đệ, tân phấn tiểu đội là bọn hắn nhóm đầu tiên đồ đệ, bây giờ mình cái thứ nhất đồ đệ đã siêu việt mình, đó là thánh võ đường tất cả thủ tọa đồ đệ bên trong cái thứ nhất làm đến. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đế thích thiên cùng phở rẹ phờ Thắng Bọn hắn thắng thánh võ đường cái khác thủ tọa. Nếu như vị nào thủ tọa không phục, bọn hắn không ngại để tần phấn đi cùng vị nào thủ tọa đồ đệ luận bàn một cái, nhìn xem rốt cục ai đồ đệ càng thêm cường đại. Tốt, quá tốt rồi." Phờ rẻ rũ vỗ tần phấn bả vai, tựa như phụ thân nhìn thấy con trai mình chân chính tiền đồ bình thường, trong mắt thậm chí có lệ quang tán nói, "Tiểu tử, ngươi cho lão tử tranh khí." Lão tử không có chọn sai đồ đệ. Đế thích thiên đem lực chú ý đặt ở Tiết Thiên trên thân, bả vai hơi động một chút liền muốn đưa tay. Tiết thiên hai tay trước người liên tục đong đưa, sư phụ, ngài là chơi điện. Lao tần ra giày thịt béo, không sợ điện. Ta ra miệng thịt mềm sợ cái đồ chơi này, chúng ta vẫn là đường vừa. Lại nói, ta đoạn thời gian trước dẫn theo đao đi cùng quan âm chặt một trận, xuất huyết nhiều A ta hiện tại thân thể hoàn hư đây, chịu không được dày vò. chương 582, huyết mạch tương liên. Chặt quan âm. Đế thích thiên cái kia hai đầu đỏ tím sắc, thon dài nhập tấn mảy kiếm liên tục ngày lên. Thân là thánh võ đường thủ tọa Có thể có được tin tức cùng tư liệu, xa so với phổ thông cường giả phải nhiều hơn, đặc biệt là liên quan tới cái kia chút đủ tư cách tranh đoạt thần thú võ giả thế lực, càng là nhiều mặt thu thập bọn hắn tư liệu. Quan âm, bên trong thiên môn gần với Như Lai cùng Ngọc Đế bài danh thứ ba cường giả, hắn thần bí liền như là địa phủ Diêm la thiên tử như thế, cơ hội không ai thấy qua hắn, lại không người biết thân phận của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi hắn võ đạo thực lực. Sớm tại một tinh thời điểm. Quan âm tên tuổi liền đã có thể nói là hung danh bên ngoài, nếu không phải một tinh thanh long đột nhiên quật khởi, quan âm còn sẽ ở một tinh bên trên lưu lại càng nhiều hung danh mới lạ. Tiết thiên có thể cùng quan âm lẫn nhau chặt, còn có thể sống được xuất hiện ở đây tiếp người, phờ dẹ dồ không thể không nhìn nhiều hắn hai mắt, tới phòng đoán tiểu tử này thực lực đến cùng đến trình độ nào. Đi thôi, đi thôi. Xe đều cho hai vị sư phụ chuẩn bị xong. Tiết thiên lòng bàn chân bôi dầu đi ở phía trước, căn bản vốn không cho hai tên thánh võ đường thủ tọa thử hắn cơ hội. Phờ rẻ rổ đối Tiết Thiên tiểu thông minh đáp lại hơi cười, đã tiểu tử này liền là không muốn để cho người khác biết hắn thực lực, vậy liền không cần phải đi tìm tòi hắn thực lực đến cùng như thế nào. Đế Thích Thiên cũng không có cưỡng bách nữa Tiết Thiên thử lực, trên đời này chắc chắn sẽ có người bởi vì nguyên nhân nào đó đi che giấu mình thực lực, Tiết Thiên hiện nhiên không phải một cái đồ đẩn, hắn ẩn giấu thực lực hẳn là có mình nguyên do, mà không phải đơn thuần vì trăng bước, làm loại này gần như ngu xuẩn ẩn giấu thực lực sự tình. Lần nữa trở lại cơ. Mấy tên kim loại chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu, một mặt hương phấn như là hôm nay muốn kết hôn bộ dáng, khoa tay mua chân phóng tới Thiết Thiên, trực tiếp đem vị này thổ tình quân đội cơ nhân khí người rất cao tuổi nhẹ võ giả, cho triệt để vây ở trung ương. tiết Thiên Thiếu Tướng, nói cho ngài một kiện tin tức tốt. Thiếu Tướng, tần phấn nhớ tới Thiết Thiên quân hàm lại cười cười, từ lần trước tại sân thể dục đánh một trận xong, thủ tình quân đội thế hệ tuổi trẻ quân nhân thực lực liên tục bục phát, chấn động toàn bộ liên bang trong đó quân bộ vậy không thể tránh nẽ nhận lấy to lớn chủng kích cùng chấn động. Bất luận là dựa theo quân đội quy định, vẫn là nhân dân quần chúng tình nguyện, nhóm này tại phi tâm nữ tử dàn nhạc trên đại hội, nở rộ sáng lạn quang mang những người trẻ tuổi kia, hiện lên hiện tại toàn bộ người liên bang dân trong mắt. Tăng lên quân hàm, chuyện này trở thành không phải quân đội có muốn hay không làm, hoặc là muốn hay không làm sự tình, mà là bọn hắn nhất định phải đi làm việc tình. Quân hàm thiếu tướng, đây là ngày đó đám người tuổi trẻ kia nở rộ thực lực về sau. Dựa theo quy định cho thấp nhất quân hàm. Sa Vương biết, Đông Á quân đội thậm chí toàn bộ địa cầu quân đội tất cả tướng lĩnh cao cấp đều biết, Tần Phấn căn bản vốn không sẽ đi quan tâm quân hàm cao thấp, sở dĩ còn mặc quân phục, bất quá là tuân thủ ngày đó hứa hẹn, chỉ thế thôi. Tần Phấn không quan tâm quân hàm, như vậy cùng hắn là bằng Hữu Thiết Thiên, Đỗ Bằng, Dương Liệt bọn người, tự nhiên vậy sẽ cùng hắn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, như thế sẽ không để ý quân hàm cao thấp. Đây không phải Tân Phấn mị lực cá nhân lớn bao nhiêu. Mà là bọn này nói bọn hắn cùng sinh tử cùng tiến thối không có chút nào quá đáng, cho dù là đố bằng nói, ta không quan tâm quân hàm cao thấp, như vậy tần phấn, tiết thiên mấy người cũng như thế sẽ nói, đố bằng thái độ chính là chúng ta thái độ. Lần lượt sinh tử đi lại đây tình nghĩa thâm hậu bao nhiêu, đồng dạng làm quân nhân xà vương đô ngân rất là rõ ràng. Thiếu tướng, cái này quân hàm vậy bởi vậy trong vòng một ngày toát ra một nhóm, từ Tân phấn bắt đầu đến đối bằng kết thúc, tất cả mọi người trong một đêm đều biến thành quân hàm thiếu tướng. Tần phấn bọn người luân phiên trên thổ tinh động tác trong bất chi bất giác đã chinh phục cái kia chút được chăng hay chớ thổ tình quân đội nhân viên bọn hắn khi nhìn đến tần phấn bọn người biến thành quân hàm thiếu tướng vậy không có làm qua nhiều kinh ngạc cùng cao hứng cùng chúc mừng theo bọn hắn nghĩ Tần phấn là thiếu tướng cũng tốt thiếu tá cũng tốt vẫn là thiếu ý cũng được bọn hắn nhóm này người trẻ tuổi liền là thổ tinh quân đội chân chính người lãnh đạo bọn hắn là thổ tinh quân đội quân hồn chỗ coi như Liên bang phái một cái trên bờ vai nhìn xem quân hàm thượng tướng người lại đây Bọn hắn cũng chỉ chọn nghe theo tần phấn bọn người mệnh lệnh, mà không phải cái gì quân hàm càng cao hơn hơn đem mệnh lệnh. Thành công. Thành công tiết thiếu tướng. Mấy tên long đường chuyên môn phụ trách nghiên cứu kim loại nhân viên nghiên cứu khoa học, một mặt hưng phấn thần sắc, so người bình thường chúng lớn nhất đại nhạc thấu còn vui vẻ hơn hưng phấn. Thành công. Các người nói là. Ta yêu cầu kim loại độ cứng thành công. Tiết thiên lập tức hứng thú, võ đạo thực lực tăng trưởng đến hôm nay trình độ như vậy, đao kiếm bình thường kim loại rất khó thích hợp bản thân muốn rèn đúc một thanh càng mạnh vũ khí, chỉ sợ trừ phi ngươi là thần thú võ giả. Chu tước có nàng chu tức thương, kỳ lân có hắn kỳ lân đao. Tiết thiên cũng muốn có một thanh thuộc về mình nội chẳng đao, mặc dù chân khí tiến vào chiến đao bên trong có thể tăng cường thân đao cường độ, nhưng khi đến tiết thiên dạng này thực lực về sau, chỉ bằng vào đao khí cùng chiến đao để đền bù cường độ đã còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải. Nhất định phải. Nhất định phải có tốt hơn tài chất vũ khí mới có thể. Mới kim loại Lệnh tiết thiên thấy được một đầu hàng đẹp giá rẻ, có thể đạt tới mình yêu cầu đường đi. Nó không còn cần đủng có thần thú cấp võ giả tư cách điều phối tài nguyên, mới có thể sáng tạo vũ khí. Không chỉ là kim loại độ cứng, còn có người muốn có giãn. Đều không có bất cứ vấn đề gì. Liên đạn tính tiết thiên cười. Mà bắt đầu, ta lúc ấy thuận miệng nói đùa. Nếu như gia tăng có giãn lời nói, các ngươi không phải nói độ khó muốn lớn hơn nhiều sao. Sắc thực lớn hơn nhiều, không phải chúng ta vậy không hội nghiên cứu đến bây giờ. Mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học trên mặt mang hương phấn cùng kiêu ngạo, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền thanh Tiết Thiên đưa cho ra tầng thứ nhất cơ bản số liệu cho đạt đến. Mặc dù khoảng cách Tiết Thiên yêu cầu trùng cực phương diện số liệu còn kém rất nhiều, nhưng bây giờ kim loại các loại số liệu đã đủ tư cách cho Tiết Thiên chế tạo một cây đao tử. Lần này chúng ta hỗn hợp 173 chủng kim loại ở trong đó, lại tăng thêm mấy loại đặc thù hóa học dược tề. Tiết Thiên bức bỏ tân phấn. Đi theo một đám kim loại nghiên cứu cùng nhân nhanh trong hướng phòng thí nghiệm đi đến, đồng thời nghe bọn hắn kể ra, tiết thiếu tướng, chỉ là chúng ta không rõ, ngài vì cái gì nhất định phải cầu cây đao này nhất định phải ngài tự tay tới chế tạo. Chúng ta có thể dùng nhất khoa học phương pháp, chế tạo ra nhất tỷ lệ vàng trên đao. Còn có ngài vì cái gì nhất định phải đem huyết dịch của mình bỏ vào. Cũng bởi vì muốn tăng thêm ngài huyết dịch, để cho chúng ta thử rất nhiều loại phương pháp, mới đạt tới ngài yêu cầu độ cứng cùng có giãn. Tiết thiên quay đầu lại hướng lấy tần phấn khoát khoát tay, lại lần nữa nhìn bên cạnh cái này chốt cha hỏi khoa học của nhân, không biết nên như thế nào cùng hắn nhóm giải thích, võ đạo kỳ thật cũng là có, hồn, đây cũng không phải là là cái gì trong thần thoại hốn phách, đó là một loại khí thế. Loại khí thế này đi qua quanh năm suốt tháng góp nhặt, hội dung nhập người trong máu, thật sâu có thể nhập đến trong xương thủy. Vậy chính là bởi vì có loại này, hồn, dung hợp tại vũ khí bên trong mới có thể để cho người sử dụng có một loại cùng vũ khí huyết mạch tương liên cảm giác. chương 583, thân nhân loại Long Hệ. Âm một tiếng, hai phiến cửa kim loại hung hăng đánh nhau, đem gian kia từ kim loại nhân viên nghiên cứu khoa học tạo thành phòng thí nghiệm triệt để phong bế. Phờ dẹ dồ nhìn xem tiết thiên cái kia chẳng hề để ý bóng lưng trong lòng âm thầm tán thưởng. Tại cái này khẩn trương trong nửa năm, người khác đều đang cố gắng ra chỉ mình tu vi, muốn làm tiếp cuối cùng đột phá, mỗi người đều chân quý lấy mỗi một giây đồng hồ thời gian thế nhưng là Tiết Thiên lại hoàn toàn không quan tâm vấn đề này. Đây là một loại tâm tính bên trên trưởng thành, không thể nói Tiết Thiên liền là càng thêm ưu tú tâm tính, nhưng ít ra có thể nói rõ Tiết Thiên tâm tính phi thường khỏe mạnh, biết mình nên trước làm cái gì sau làm vì cái gì, sẽ không vì đơn thuần theo đuổi nghĩ biện pháp đột phá, mà liều mạng vùi đầu hấn luyện. Lại nhìn Tân Phấn, phờ rẹ rồ trong lòng càng nhiều mấy điểm an ủi ngày đó tại Thánh Võ Đường thu hai vị này đồ đệ thực sự là của mình nhân sinh bên trong đắc ý nhất quyết định. hôm nay tân phấn So ngày đó tại thánh võ đường thời điểm càng thêm chầm ồn, dù cho tùy tiện đứng tại chỗ, phổ thông đi lại, trong cơ thể cũng có thể ẩn ẩn lộ ra một cố nói không nên lời chầm ồn, phản phất di động không là một người, mà là một tòa đứng vững sơn nhạc, trong lúc phất tay còn có một phần khí thôn sơn hà chi thế. dứt bỏ thực lực không nói, vẹn vẹn chỉ là giơ tay nhắc chân phần này khí thôn sơn hà, ngang qua ngũ nhạc chi thế, chính là thánh võ lục tinh vậy so ra kem cái này tuổi còn trẻ tân phấn. Đến cùng những ngày này tại hắn trên thân chuyện gì xảy ra. Ngày đó sân thể dục biểu diễn hội đại chiến kinh khủng chi vương lúc tần phấn, so với hôm nay khí thế đây chính là kém rất rất nhiều. Tần phấn đi vào một gian cung cấp người hưu nhàn gian phòng, cho hai vị sư phụ pha một ly trà, ngồi xuống tại hạ thủ vị vị trí, uống trà. Ba người ở chung thời gian không dài, lại lẫn nhau ở giữa vậy có một chút an ý tại cái này ngay miệng. Hai vị thánh võ đường sư phụ hội xuất hiện ở đây, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là trợ Uy hoặc là nói là đến đây tòa chấn. Ngay đó, sân thể dục biểu diễn hội một trận chiến, thổ tinh quân bộ những người trẻ tuổi kia cố nhiên một trận chiến kinh thiên hạ, từ đó cấp tốc trở thành đường kim võ đạo thế giới, được chú ý nhất một đám ngôi sao mới, thậm chí đã bị rất nhiều người cho rằng, có tư cách cùng thiên môn cùng địa phủ bình khởi bình tọa tình trạng. Thế nhưng, thổ tinh quân bộ tuổi trẻ đám võ giả, so với uy tín lâu năm đội mạnh tới nói dù sao căn cơ vẫn là yếu kém một chút, cái này là không cách nào tránh khỏi thiếu hụt Ngươi có thể không nhìn nó tồn tại, lại không thể phủ nhận nó sự thật. Thiên môn cùng địa phủ đối thổ tinh quân bộ đám này người trẻ tuổi là mập mờ, ai cũng không biết bọn hắn ngày nào đó lại đột nhiên đối thổ tinh quân bộ những người trẻ tuổi kia phát ra đột kích, vẫn là lại có cái gì những phương thức khác. Gia tăng thổ tinh quân bộ võ giả thực lực tổng hợp là phương pháp tốt nhất, nhưng thánh võ đường có quy định, bọn chúng nhất định phải bảo trì mình địa vị siêu phàm tồn tại, tuyệt đối không hội nhúng tay thần thú võ giả ở giữa sự vụ. Vậy không hội nhúng tay chính tại tranh đoạt thần thú võ giả thế lực bên trong. Cái này, vì chính là cho thiên hạ tất cả người tập võ một cái tin tức. Thánh võ đường là siêu nhiên tồn tại. Các thế lực lớn vậy một mực yên lặng nhận sự thật này, chính là thần thú đám võ giả, đối Thánh võ đường vậy đồng dạng biểu thị ra mạo xưng điểm tán thành, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, còn sẽ có một vị nào đó thần thú xuất hiện tại Thánh võ đường, cho Thánh võ đường đám võ giả giảng bài. Thần thú võ giả cho thế lực khác võ giả giảng bài. Loại đãi ngộ này Khắp thiên hạ chỉ có thánh võ đường có thể hưởng thụ được, vậy chính là bởi vì bọn chúng siêu nhiên mới khiến cho thánh võ đường trở thành võ giả trong lòng thánh. Thánh võ đường thủ tọa, tuyệt không thể nhúng tay thế tục sự vụ. Đây là thánh võ đường thiết luật. Chỉ có hai loại tình huống hạ có thể ngoại lệ, một loại chính là làm con người xã gặp được cự đại nguy cơ, nhân loại đã đến thông suốt sinh tử tồn vong thời khắc, như vậy phàm là thánh võ đường thành viên đều là muốn vì nhân loại hóa giải nguy cơ mà ném đầu lâu về nhiệt huyết. Một loại khác ngoại lệ tình huống Chính là thánh võ đường thủ tọa, từ bỏ thủ tọa thân phận. Từ đó rời đi thánh võ đường, không còn cùng thánh võ đường có bất kỳ quan hệ gì. Thánh võ đường thủ tọa đãi ngộ, đủ để cho bất luận cái gì một tên võ giả trợn mắt hốc mộng. Nhưng, cái này chút đãi ngộ lại không phải là chân chính buộc lại thánh võ đường thủ tọa nhóm tâm sự tình, cái kia phần toàn thân tâm thuộc về thánh võ đường vinh quang cảm xúc mới là thánh võ đường thủ tọa chưa từng rời mở thánh võ đường nguyên nhân thực sự. Thế nhưng, hôm nay, hai đại thánh võ đường thủ tọa Mặc dù không nói gì thêm dư thừa lời nói, chỉ là tự mình xuất hiện tại thổ tinh quân bộ, từ trình độ nào đó đã đối ngoại nói rõ một việc. Thánh võ đường cái kia chưa hề có thủ tọa chủ động thoát ly tổ chức ghi chép, lúc nào cũng có thể sẽ đánh phá. Hai vị này thánh võ đường nổi danh thủ tọa, vì mình đồ đệ, thậm chí có thể chọn rời đi bọn hắn yêu quý thánh võ đường. Tân Phấn có thể cảm giác được, hai vị này sư phụ như hành động này, mang cho thế nhân là dạng gì ý tứ, càng thêm biết hai vị này sư phụ cho mình cỡ nào to lớn ủng hộ. Cảm động. Không. Tân phấn trong lòng dâng lên là một cỗ thân tình ấm áp, mà không phải cái gì cầu thí cảm động. Thân tình ở giữa là không sẽ cảm động, cảm động vĩnh viễn không phải là thân tình. Chỉ có thân nhân ở giữa, mới có thể thể hội loại kia không cần dùng ngôn ngữ thuyết minh, chỉ là một cái đơn giản hành động, liền mang đến ấm áp. Nơi này không sai. Nhất không thích nói chuyện đế thích tiên, đặt chén trà xuống đầu tiên phá vỡ gian phòng cái kia ấm áp trầm mặc. Tân phấn gật đầu thừa nhận. Tại sư phụ trước mặt không cần đi làm bộ cái gì khiêm tốn, thổ tinh quân bộ có thể có hiện đang phát triển, quả thật không tệ. Chân chính thần, không hội dối trá, sẽ không làm làm, là cái gì chính là cái gì, không phải cái gì cũng không phải là cái gì, có can đảm đối mặt hết thảy cũng dám tại gánh chịu hết thảy Tần phấn trong bất chi bất giác hành động, đã bắt đầu âm thầm phù hợp thần quyền đạo bên trong, thần, chữ. Cái này không còn là tận lực đi phù hợp thần quyền đạo, mà là từ tư tưởng bên trên đã bắt đầu có chỗ chuyển biến. Phang, Cửa phòng đột nhiên mở rộng, đỗ bằng một thân băng lánh đứng ở ngoài cửa, nhìn qua hai tên thánh võ đường thủ tọa đồng dạng chấp đệ tử chi lễ, hai vị sư phụ. Đế thích thiên nghiêm túc con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên, cái này đỗ bằng trên thân ẩn ẩn tản ra một loại phi thường đặc thù khí tức, chính là ngay cả tần phấn trên thân đều không từng tồn tại, cùng ngay đó thánh võ đường đỗ bằng so ra vậy hoàn toàn khác biệt, giống như trong cơ thể hắn nuốt đầu hung thú kia, thoát khốn, kích động hung quang, toàn trên thân hạ tản ra lệnh thấu xương chiến ý Đố bằng nhẹ nhàng chắc tay, hai vị sư phụ có thời gian không có. Luận bàn. Đố bằng từ khi sau khi tỉnh lại, tính cách biến hóa tương đương trí lớn, làm việc cho tới bây giờ đều là nói thẳng, tuyệt không làm bất luận cái gì chuyển biến, mục tiêu càng là rõ ràng rõ ràng. Điểm này, chính là bị hắn đối mặt người, đều có thể cảm giác rõ ràng, hắn đã đi đến thuộc về mình võ đạo. Muốn luận bàn. Đi. Phờ rẹ rồ đứng dậy cười ha hả hoạt động bà vai, tiểu tử, người khoan hãy nói. Ra đôi với ngươi thật là có chút hứng thú. Trên cái thế giới này, sư phụ đối đãi đồ đệ tha thứ, có đôi khi không kém cõi chút nào phụ thân đối đãi nhi tử tha thứ, cho dù mới vừa từ địa cầu cưỡi phi thuyền đi vào thổ tinh, chỉ là uống một chén nước trà, liền ngay cả ôn chuyện đều chưa kịp hào hảo trò chuyện chút, đối đãi đối bằng luận bàn yêu cầu, sợ rẹ rồ cũng không có làm bất luận cái gì chối tử. Cao thủ thực lực quyết định bọn hắn lúc đối chiến, đối quanh mình công trình kiến trúc sinh ra lực phá hoại. Dưới tình huống bình thường, đều chọn tương đối đặc thù hoàn cảnh địa lý tiến hành đối chiến. Đỗ Bằng không có lựa chọn cái khác hoàn cảnh, so với tần phấn bọn người thực lực, hắn rõ ràng biết mình chênh lệch, với lại đã có thể tâm bình khí hòa nghiêm túc đối đãi cái chênh lệch này. Từng có lúc, Đỗ Bằng tại biết chênh lệch tình huống dưới, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền hay là rút ngắn khoảng cách đuổi kịp chênh lệnh. Vội vàng sao động tâm tính mặc dù có thể biến hóa động lực, lại làm cho võ đạo chi tâm cũng không ổn, loại kia tâm tính nói đến kém xa hạ đẳng vậy, nhưng báo thủ chi tâm Báo thủ chi tâm càng thêm đan thuần thuần túy tương đối cũng liền sạch sẽ không có tạm nhiệm. Vội vàng sao động tâm tính, sẽ cho người sinh ra vô tận tạm nhiệm, nó chỉ hội ngăn cản người trên võ đạo tiến lên. Hôm nay đối bằng, tâm tính không thể so với tiết thiên kém bao nhiêu. Hắn nhìn xem phở rẹ rổ, không có lựa chọn đi địa phương khác tiến hành luật bản, thực lực mình tại phở rẹ rổ áp chế xuống, căn bản là không có cách đối hoàn cảnh chung quanh sinh ra phá hư. Đế thích thiên vậy đứng lên thể, cánh tay nằm ngang ở phở người Con mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Đỗ Bằng. Không cần phát biểu, chỉ là một cái đơn giản thân thể động tác, Đế Thích Thiên đã biểu thông suốt hắn cũng đối Đỗ đố Bằng có hứng thú. ý tứ. Phở rẹ rồ nhún nhún vai lui sang một bên, ngươi khó được đối với người có hứng thú, ta hôm nay liền không cùng ngươi đoạn. Đối thủ đổi, Đỗ Bằng vậy không làm bất kỳ bày tỏ gì, dù sao đối thủ đều là thánh võ đường thủ tọa, trên thực lực sẽ không kém quá nhiều, trong cơ thể chân kinh bỗng nhiên liên tục đẩy thăng, một cô mắt trần có thể thấy khí lãng từ trong cơ thể phun ra trực tiếp đem gian phòng trên mặt bản trang giấy thổi bốn phía bay loạn, chính là trà nước trà trong chén vậy tại liên tục đung đưa. Đây chính là 16 tinh cấp đỉnh cấp cường giả thực lực. Tân phấn dựa vào thanh ghế, bình tĩnh chờ đợi đỗ bằng ngay sau đó biến hóa, nếu như đây chính là hắn toàn bộ thực lực, cái kiếp nhưng thật là thật xin lỗi ngày đó đối triển bằng, lâm lập cường cùng ỉn dạ rổ tạ ba cái khác biệt lĩnh vực siêu cấp thiên tài, đối với hắn bỏ ra. Biến hóa, tiếp theo một cái chấp mắt ở giữa xuất hiện Đôi bằng sắc mặt bắt đầu một chút xíu phát xanh, hai tay của hắn mười ngón tay cơ bắp chậm rãi nhúc nhích, một căn căn móng tay sắc bén như là lớn móc, toàn trên thân hạ làn da bên trong vậy mà. Vậy mà mọc ra lần hiến. Không sai. Ngón cái to bằng móng tay nhỏ, thanh vải màu đen. Cái này chút lân khiến cơ hồ trải rộng thân thể của hắn mỗi một cái làn da vị trí. Chỗ chán chậm rãi chắp lên hai căn rất ngắn góc nhọn. Rang rắc. Rang rắc. Rang rắc. Từng tiếng xương cổ sống đầu thanh âm liên tục thôi động. Đỗ bằng phía sau lưng xương sống phẳng phất thần Long ở trong biển du động bước lên, tuôn ra liên tục nổ vàng, trong miệng răng đều trở nên bé nhọn. Mà bắt đầu. Trong chốc lát, đỗ bằng trên thân khí tức, trở nên hung bạo vô cùng. Cả người, giống như một đầu quái thú. Tần phấn mỹ mắt nhảy lên không ngớt, làm sao cũng không nghĩ ra đỗ bằng biến hóa, lại là dạng này. Biến hóa như thế thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Long hóa. Lâm lập cường cái kia hưng phấn tự hào thanh em phối hợp với hắn hình chiếu. Xuất hiện ở tần phấn bên cạnh nói ra, lao tần, thế nào? Thoạt nhìn là không phải rất huyền huyễn. Đây là đố bằng tân nhân loại biến thân, long hóa. Tân nhân loại. Tần phấn nhớ kỹ đó là ngày đó đố bằng tiếp nhận giải phẫu lúc, lâm lập cường hưng phấn nhất biểu hiện thứ nhất. Những ngày này, chưa bao giờ nhìn thấy đố bằng bất kỳ biến hóa nào, còn tưởng rằng tân nhân loại phát triển cũng là để cho người ta nhìn không ra, không nghĩ tới vậy mà như thế rõ ràng. Lao tần, không nghĩ tới sao? Ta cũng không nghĩ ra. Lâm Lập Cường một mặt hương phấn nhìn qua đỗ bằng, những ngày này, đối với tân nhân loại nghiên cứu phương hướng chúng ta suy đoán rất nhiều, cũng làm ra nhất định quy hoạch. Với lại ngoài ý muốn phát hiện, mới trong nhân loại hẳn là cũng có tinh thần lực tinh thần hệ. Sau đó, chúng ta đem tân nhân loại tạm thời thô sơ giản lược phân chia mấy cái ngành chính, trong đó mạnh nhất hí, liền bị chúng ta xưng là Long Hệ. Long. Từ khi có nó truyền thuyết đến nay, cơ hộ chính là mạnh nhất đại danh từ thứ nhất. Đương nhiên. Cái này Long cũng không phải là trong truyền thuyết thần Thoại Long. Cụ thể làm như thế nào giải thích với ngươi Lâm Lập Cường vỗ chán rất là thống khổ biểu lộ. Lao Tần, ngươi có thời gian cũng vẫn là bổ sung lại điểm khoa học tri thức A tốt xấu ngươi cũng là hàng hiệu cao trung đi ra, học không khó lắm. Tần Phấn gật gật đầu, chờ ta võ đạo lại có đột phá. Đi, ta cũng không ép ngươi, mỗi người đường khác biệt. Lâm Lập Cường suy nghĩ nói ra, nói đơn giản, hán ngoại hình sản sinh biến hóa, kỳ thật toàn bộ thân thể đều có to lớn biến hóa. Ngày bình thường dùng nhân loại bình thường ngoại hình sinh tồn, tiêu hao năng lượng ít, bạo phát đi ra chiến đấu năng lượng cũng ít. Khi tiến hành long hóa về sau, a liền là biến thành có chút giống trong truyền thuyết thần thoại long nhân về sau, hắn lục thể có to lớn tăng lên, dẫn đến thân thể kinh mạch cường độ liên tục cường hóa, chân khi đi nhanh tốc độ tăng vọng. Tóm lại lâm lập cường tổng kết nói, liền là rất uy mách rồi. Cùng là 16 tinh, ngươi đều chưa chắc có thể đánh qua hắn. Về phần cái khác, Càng nhiều còn là ở vào lý luận suy luận giai đoạn, ta vậy nói không nên lời cái gì càng nhiều đồ vật đi ra. chương 584, nửa tháng nửa năm. Vì mánh. Đố bằng lấy tân nhân loại tư thế chiến đấu xuất hiện, chỉ là hắn hiện tại cái này ngoại hình, đối thủ không phải mù lòa tình hung dưới, đều có thể trước tiên cảm giác được hắn uy mánh. vành trướng cơ bắp phối hợp với cái kia trôi chạy quang hoa lân giáp đố bằng phản phất người mặc bó sát người nhuyễn Giáp tướng quân, đây chính là tân nhân loại bên trong hệ chiến đấu trung hào sương mạnh nhất Long Hệ. Tân Phấn nhìn xem nhân hòa đắc phúc Đỗ Bằng, trong lòng cũng vì vị này tại tân binh thời đại liền là bằng hữu chiến hữu cao hứng, hắn hiện tại trở thành tân nhân loại thời gian quá ngắn Lâm Lập Cường bọn người đối tân nhân loại nghiên cứu vậy quá ít, đến cùng Long Hệ còn có cái gì năng lực đặc thù, chỉ sợ chỉ có theo thời gian chuyển rời, Đỗ Bằng cùng Lâm Lập Cường cùng đi nghiên cứu phát hiện. Phan, Đỗ Bằng mới ngón long chảo nắm chặt, không khí bị bóp nắm như là bánh xe bạo tạc Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên, đây là ta hiện tại thực lực mạnh nhất. Bắt đầu đi. Lâm Lập cường hưng phấn nhìn chằm chằm tức đem bộ phát luật bản, đây là đỗ bằng từ khi trở thành tân nhân loại, tại phát hiện là long hệ tân nhân loại về sau, lần thứ nhất lấy nhân long hình tư thế chiến đấu xuất chiến. Đế Thích Thiên thân như tiểu phong đứng vững, thánh võ đường thủ tọa thực lực, đủ để cho hắn tại đối mặt 16 tinh cấp đỉnh phong đỗ bằng, không cần làm bất luận cái gì chiến đấu dự bị tư thế, dù là hắn là cái gì tân nhân loại long hệ tư thế chiến đấu. Mắt trần có thể thấy tử sắc điện quang, bọn chúng giao thoa nối liền cùng một chỗ, quay quanh trên người đế thích thiên, tạo thành một thân tựa như điện giáp tồn tại. Cái này chút điện quang xem ra cũng không thô, nhưng không ai dám thật đưa nó xem như tinh tế tiêu điện, nó có lẽ có thể xưng là liên bang mạnh nhất lưới điện cũng khó nói. Đỗ bằng đối mặt trên đời có thể là điện hệ mới võ học người mạnh nhất, không chút nào đi khách khí với đế thích thiên cái gì, một tiếng long hống từ trong miệng bộc phát, lập tức đem gian phòng tất cả pha lê toàn bộ chân vỡ, hai chân cấp tốc liên tục đạp Phảng phất mấy trăm kim loại của sắt tử va chạm mặt đất, phần eo quán thông phía sau lưng lực lượng, thân thể như rồng cánh tay quán thông thế lớn như là trưởng thường truy phong phá ngày, một thức thất tinh tiên lôi cương liệt bá, thẳng bước. Đế thích thiên ngực yếu huyệt, cương mãnh, bá đạo. Trần phấn hai mắt mạnh liệt trường, trong lòng thầm than trách không được Lâm Lập Cường nói 16 tinh cấp đối chiến, đỗ bằng danh xưng đương thời vô địch, hôm nay hắn so tiểu Long Vương Dương Liệt càng có lo uy, thất tinh tiên lôi công cùng vô tướng thủy điều công. Đối với người tu luyện thân thể yêu cầu quá nghiêm khắc, cường như đỗ triển bằng đều không thể cùng một chỗ tu luyện, đỗ bằng hai lần đại kiếp qua đi, hôm nay rốt cục đem cái này hai bộ thần công, sơ bộ dung hợp trở thành một bộ thần công. 16 tinh cấp người cương đỗ bằng, tăng thêm hắn tân nhân loại long hệ thân thể, một kích này rất có trời sập chi thế, thất tinh tiên lôi công võ kỹ bên trong lại ẩn chứa vô tướng thủy điều công cắt chém kỹ, như ai chỉ là cho rằng vũ kỹ này vẹn vẹn chỉ là đem lực lượng đánh vào thân thể liên tiếp nổ tung mà mụ quán xuất thủ ngăn cản, như vậy hạ trạng rất có thể chính là tay chân bị sinh sinh cắt chém. Căn phòng nhỏ, long hống buộc phát thời điểm, Đỗ Bằng người đã đi tới Đế Thích Thiên trước mặt. Chưa hề chân chính tại đỗ bằng trước mặt xuất thủ qua Đế Thích Thiên bước ra một bước, cánh tay ở trước ngực chắn ngang như là dây sắt hành giang, điện quang như là xiển xích, chỉ một thoáng tựa như mạng nhện bao lại đỗ bằng cánh tay, một cú cường đại hấp xả lực tăng nhanh đỗ bằng trùng kích, nhưng cũng phá hủy hắn cân bằng, điện quang ở giữa cái kia to lớn búa lôi thần. Tại Đế Thích Thiên năm ngón tay khép lại nắm quyền ở giữa giữaệ xuống đấu bằng cân bằng bị ép chân trái vội va đạp đầu gối phải đột nhiên kéo lên cả người thân thể tựa như một trường kéo ra đại cùng đối cứng đế Thích Thiên chỉ dùng 16 tinh cấp đúa lôi thần Hai haiỗ lực lượng khổng lồ tiếp xúc Đế Thích Thiên biến truy làm kiếm một đạo điện quang trực tiếp từ kiếm chỉ bên trong khoảng cách gần đánh xuyên đố bằng bụng dưới gây mũi khó ngửi nướng cháy vị thịt đường tràn ngập gian phòng mỗi một cái góc đế Thích Thiên chân phải chính giữaỗ bằng bụng dưới trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Đấu pháp. Đỗ Bằng nằm tại đụng thủng mấy tầng vách tường phế tích bên trong, ngửa đầu nhìn xem Đế Thích Thiên, đây chính là thánh võ đường thủ tọa thực lực, 16 tinh cấp ngang ngược trạng thái dưới long hệ đỗ bằng rõ ràng càng hơn một bậc, lại tại Đế Thích Thiên, cái kia tay độc đấu pháp hạ trong nháy mắt gấp trăm lần. Tân phấn nhìn xem Đế Thích Thiên đấu pháp nhẹ nhàng gật đầu, đây chính là uy tín lâu năm cường giả ưu thế, bọn hắn có lẽ không có, có thế hệ tuổi trẻ võ giả càng có lực trùng kích, nhưng hắn nhón kinh nghiệm, bọn hắn đấu pháp Bọn hắn tâm trí lâm tràng phản ứng, đều xa siêu việt hơn xa thế hệ tuổi trẻ. Muốn đánh thắng như Lai, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là tiến vào thiên cương liền có thể. Thời gian nửa năm, không chỉ là muốn giết như Lai, tại cái kia quần anh hội bên trên tranh đoạt là chân chính thiên hạ đệ nhất. Đế thích thiên quay đầu nhìn xem tần phấn từ tồn nói, ta muốn nói, vừa mới động tác đã toàn bộ nói rõ. Tìm cho ta gian phòng. Muốn nói mới nói, tự nhiên chỉ liền là đầu pháp. Tần phấn nhẹ nhàng túi đầu. Bất luận thực lực mình là không tại đế thích thiên phía trên, sư phụ liền là sư phụ. Vừa mới chỉ điểm, càng nhiều thì hơn là sư phụ đối đồ đệ quan tâm. Đố bằng tại đoạn này nói chuyện với nhau thời gian đã đi, vừa mới giao thủ, hắn đạt được mình muốn kết luận cùng kinh nghiệm, lại ở lại lấy chỉ là lãng phí thời gian. So với những người khác, đố bằng tinh cấp thực lực kém không ít, hắn thời gian là cấp bắt nhất, tự nhiên không hội lãng phí từng phút từng giây. Tần phấn thu xếp tốt đế thích thiên cùng phở rẻ rổ hai người, thở phao nhẹ nhõm. Nhìn xem mấy chục tên quân nhân khẩn trương dọn dẹp vừa mới đô bằng tạo thành phế tích, âm thầm làm một cái quyết định. Bế quan. Lần bế quan này, muốn so trước kia bất luận cái gì thời gian đều muốn dài hơn. Lần bế quan này chỉ có một cái mắt, cái kia chính là đi tìm đại sư, đi tìm Tăng Nhất Thành, đi tìm Tông Tuyệt Lữ bọn người, tiến hành một lần chưa bao giờ có đặc hấn. Bế quan, đối với bất luận cái gì võ giả tới nói, đều không phải là lạ lẫm sự tình. Sông phá tinh cấp trước mắt. Cơ hội là mỗi võ giả đều chọn dù sao con đường, dù là ngươi cũng không phải là kiên định đi võ giả con đường, mà là phổ thông bác tính, làm lấy một cái không biết là có hay không chân chính khoái hoặc dân đi làm, coi người võ đạo tình cấp có quan hệ đầu đột phá dấu hiệu lúc, vậy đều lựa chọn bế quan đột phá. Liên bang, đối với toàn dân tập võ cho tới bây giờ đều là mở ra tính ủng hộ, thậm chí liên bang hiến pháp bên trong đều có rõ ràng đánh dấu, phàm là bởi vì tình cấp thực lực bế quan tìm kiếm đột phá người. Chỗ ở công ty đơn vị muốn ủng hộ vô điều kiện, đồng thời gửi đi toàn ngạch tiền lương, nếu có trái với thêm phạt tiền lương gấp trăm lần. Hiến pháp, liên bang bên trong cao nhất pháp luật đại điển thần thú võ giả dưới chướng tập đoàn 4 là ủng hộ toàn dân tập võ, những công ty khác tự nhiên vậy sẽ không đi trái với hiến pháp loại chuyện này. Tần phấn từ khi chân chính đi thượng vũ giả con đường, bế quan sự tỉnh cũng không phải lần một lần hai. Có lúc là đem mình phong bế tại một cái không gian thu hẹp, có khi thì là quên đi tất cả, bốn phía chẳng có mắt Bế quan, cũng không phải là nhất định phải đem mình triệt để phong bế tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Bế quan chữ bế là chỉ tâm hồn phong bế, cũng không phải làm mà cũng không phải là hành vi bên trên phong bế. Tân phấn lần này cần làm, chính là toàn bộ bế quan, tâm hồn cùng trên nục thể tập thể bế quan, triệt triệt để để bế quan, thời gian dài bế quan. Thời gian dài bế quan, cần một chút thủ đoạn phi thường, Tần phấn không muốn mình bế quan tại cái kia cổ quái không gian bên trong, cùng mấy tên cường giả giao thủ thời điểm bởi vì bụng quá đói bị đói tỉnh lại đây có được cường đại tới đâu Võ giả cũng vẫn là người vậy đồng dạng cần ăn cơm cần dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh mình cho dù là thiên cương cấp võ giả một cái đặc thù dịch dinh dưỡng thể danh nước một cái đội lên miệng mũi bên trên bình oxy đây là Lâm lập cường tìm người cho tần phấn chuyên môn chế tắc một loại duy trì sinh mệnh cơ Tần phấn thoát không mảnh vải che thân lộ ra cái kia cường trắng mà tràn ngập đường cong Mỹ cảm cơ bắp yên tĩnh nằm tại cái này đặc thù trong cơ khí đang ngủ say Thoạt nhìn là như thế an tưởng thâm Thúy hát ám vô biên vô hạn không gian bên trong Tần phấn yên tĩnh lơ lửng tại cước này bước đụng đặc thù tinh thần không gian tại kiến thức sáng lập hội khoa học kỹ thuật cùng đối không gian khoa học kỹ thuật nghiên cứu về sau Tần phấn càng phát ra bội phục cá lãng tỉ người khoa học kỹ thuật có thể làm ra sáng lập hội đều không thể làm ra đặc thù tinh thần không gian Quái gì không gian đặc thù đang nhanh chóng biến hóa bốn phía dần dần có những sắc thái khác màu xanh lá khắp nơi đều là đại thụ che trời tạo thành màu xanh lá chậm nhìn còn tưởng rằng lại tiến nhập nhân loại thân mở vẽn đỏ dạ không gian thế nhưng là nhìn kỹ nơi này lại cùng vẽn đỏ dạ không gian thực vật có rất khác nhiều cơ hội bất luận một loại nào thực vật đều là tần phấn chưa bao giờ từng thấy girít lên một tiếng cự tiếng giống to đột nhiên vangg lên tần phấn thuận gào thép tiếng giống nhìn lại thân thể làn gia đoạn trước một bước cảm ứng được khí thức nguy hiểm cái loại cảm giác này tựa như là một người bình thường đi ở trong vùng hoăng dã đột nhiên phía sau xuất hiện đànói bị một đám sói cho tiếp cận cảm giác u ám trong rừng tây đột nhiên lóe ra một trận ánh sáng tần phấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhìn xem lơ lửng ở trước mắt người ánh sáng cái này không có bất kỳ cái gì tình cảm lời nói vĩnh viên băng lánh máy móc người ánh sáng mở miệng làm lấy rằng dại mô phòng sinh tồn nơi đây tử vong tức bản thân thực thể tử vong mời cố gắng tại cái này Atlantis người đã từng du lịch trong vũ trụ bên trong gặp được một khỏa tinh cầu bên trên sinh tồn Atlantis người gặp được tinh cầu Tân phấn chưa kịp làm càng hỏi nhiều hơn lời nói người ánh sáng như cùng nó xuất hiện thời điểm như thế lóe lên lại lần nữa biến mất Tân phấn bình tĩnh hành tẩu tại to lớn mà cũng không biết tên thực vật ở giữa Tuy tiện một cái giống quả táo ngoại hình trái cây chừng một ngôi biệt thự đại nhỏ túi xuống treo ở một viên đại thụ trên nhá cây bất luận cái gì địa vực thực vật bình thường đều là căn cứ bọn chúng chỗ cho những sinh vật khác mà quyết định Tân phấn nhìn thấy khổng lồ như vậy quả táo ẩn ẩn cảm giác được đối mặt mình sinh vật chí ít từ hình thể đi lên nói Có thể là chưa hề có to lớn a. Cách đó không xa cây cối đang lắc lư, Tân Phấn nhìn thấy một cái cự đại đến có ít tầng lầu cao cường tráng thể phách, cái kia tráng kiện cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, liền có thể đem tráng kiện cây cối cho xinh xinh đánh gãy. Khủng long. Tân Phấn nhìn trước mắt cái này hoang đường sinh vật, nguyên lai tại Atlantis người thời đại, cái khác có sinh mệnh tinh cầu bên trên, cũng vẫn là có khủng long. Mấy tầng lầu cao khủng long hé miệng ngửa đầu hướng lên trời gào thét, nó cùng bạo chạy về phía trước. Phản phất hoàn toàn không có trông thấy cản trở nó nói đường tần phấn. Nó đang sợ. Tần phấn từ khủng long mắt nhỏ bên trong đọc được làm chính mình kinh ngạc ý tứ, khổng lột như vậy sinh vật vậy mà hội sợ hãi. Trên địa cầu thời đại khủng long, khủng long liền là thời đại kia bá chủ. Độc nhất vô nhị đỉnh cấp bá chủ, thế nhưng là nơi này khủng long lại đang sợ khiếp đảm. Ngao ngao ngao ngao. Vài tiếng tràn đầy giá tính, mà vừa có tấu hưng phấn tiếng quái khiếu, tại khủng long sau lưng văng lên. Đây kia là một đám súc xỉ tại nhân loại sinh vật, bọn hắn đứng thẳng hành cậu, trên đầu mọc ra bốn con mắt, phía trước hai cái, tả hữu đều có một cái, làn da màu xanh lam bên trên còn có một đầu cái đuôi, cái đầu vậy vẹn vẹn chỉ có chừng 2m. So với khủng long cái đầu, cái này một cái cỡ gần như là heo rừng sinh vật sinh linh, nó là tại là quá mịt mù nhỏ, nhưng chính là cái này mịt mù sinh vật nhỏ đuổi theo khổng lồ khủng long đang chạy trốn. Nhìn ra, người truy kích này thần thái nhàn nhã, giống trò chơi giống hơn là đi săn. Tần phấn tiện ý hướng bên cạnh lóe lên, hành động này đưa tới người truy kích chú ý, hắn kéo một phát heo rừng phía sau lưng lông bợm, con mắt cổ quái đánh giá tần phấn, đột nhiên nắm tay tại trên miệng vừa để xuống, phát ra ngao ngao kêu gạo âm thanh, heo rừng vùng ra sáu đầu chân móng, nổi điên như thế phóng tới tần phấn. Địch ý, con ngồi, tần phấn, trong nháy mắt từ người truy kích này trong mắt, thấy được hai cái ý tứ. Cái này truy kích sợ long sinh vật, đã không muốn đi đi săn khủng long mà là muốn đi săn tần phấn. Trong chốc lát, tần phấn cảm thấy nguy hiểm. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, tần phấn từ khi bước vào thiền cương khí cảnh giới, liên bang cùng bao quát yêu thú bên trong có thể làm cho hắn sinh ra cảnh giác sinh linh nguy hiểm, đã cũng không nhiều lắm gặp, thế nhưng là nơi này một cái lam làn ra sinh linh, vậy mà để hắn cảm thấy nguy hiểm. Frank Lao nhanh heo rừng đột nhiên nổ thành một cục thịt bùn, nó cả cái gì kêu rên đều không có phát ra ngay tại lam làn ra sinh linh phát lực hạ tử vong. Đột kích Lam Lãn ra quái vật xuất thủ rất nhanh, cánh tay phải bốn ngón tay đầu mở ra, tựa như vung ra lưới đánh cá chụp vào Tần Phấn, trong đó ẩn ẩn dấu diếm nhiều loại biến hóa. Không kịp nhiều làm cái gì suy đoán, Tần Phấn khúc cánh tay nhấc hữu tay mãnh liệt đảo hóa thường, thiên cương khí trải rộng toàn thân. Rắn răng chắc chắc cùng Lam làn ra quái vật đụng cái chính diện, mười long mười tượng lực lượng tựa như máy ủi đất đối mặt nguy phòng như thế, trực tiếp đem Lam làn ra quái vật đụng ra ngoài. Thật mạnh. Tần Phấn không nghĩ tới Trước mắt lam làn ra quái vật vậy mà có được đối kháng thiên cương khí năng lực. Lực lượng kia mặc dù cũng không phải là trên địa cầu võ đạo chân khí, nhưng cũng là một loại kỳ quái năng lượng, trong đó tựa như ẩn hàm năng lượng mặt trời cảm giác. Một chiêu đem cái này giả ngây giả dại lam làn ra quái vật đánh bay ra ngoài, tần phấn không dám có chút lười biếng, tại tiếp xúc sát cái kia đã có thể rõ ràng cảm giác được, cái này lam làn ra quái vật gồm có siêu cường công kích dục vọng, hắn vừa mới căn bản không phải vì giết chết khủng long ăn cơm mà chỉ là đơn thuần hành hạ đến chết. Lam làn ra quái vật bay rớt ra ngoài, hai chân lấy trong ngáy mắt, tần phấn một thức long pháo đem thân thể cao tốc tiến lên, đụng nát trùng điệp cây cối ngăn cản, một trưởng từ trên xuống dưới đánh rớt. Sinh tử trong ngáy mắt, Lam làn ra quái vật ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, thanh âm vang vọng mây xanh chấn động thiên hạ. Phèn. Lam Lãn ra quái vật thét dài đình chỉ, tần phấn một quyển trực tiếp đem hắn sinh sinh đánh vào mặt đất, toàn thân xương cốt tại xuống đất về sau mới vỡ vụn. Ngay sau đó thân thể cơ bắp vỡ nát nổ tung. Một trường đánh chết có tính công kích lam làn ra quái vật, tung lâm bốn phía không cùng vị trí, vang lên từng đợt liên tục không ngừng thét giải. Cùng trước đó lam làn ra quái vật trước khi chết buồn gáo khác biệt, tần phấn có thể nghe ra cái này chút trường hào thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bị thương. Nhiều như vậy, tần phấn dùng sức như mày, xuất đạo đến nay mặc dù nhiều lần quần chiến thủ thắng, tuy nhiên lại xưa nay chưa bao giờ gặp nhiều như vậy đối thủ. Với lại bọn hắn mỗi một cái đều là tràn đầy phẫn nộ cảm xúc. câu hòa. Tần phấn tin tưởng, trên cái tinh cầu này lam làn ra quái vật, tựa như trên địa cầu nhân loại như thế. Bọn hắn là siêu việt chuối thức ăn địa vị cao nhất đưa, những sinh vật khác bất quá là bọn hắn đồ ăn mà thôi. Trên cái thế giới này nơi nào có người sẽ cùng đồ ăn nói rằng hòa. Lao hổ so với nhân loại lợi hại, vậy chưa bao giờ nhìn thấy nhân loại cùng lao hổ nói chúng ta hòa bình đi, y nguyên hội tổ chức lên đội ngũ tướng tới lao hổ cho đánh chết tươi. Lam làn ra bọn quái vật tốc độ cực nhanh, mười mấy giây đồng hồ thời gian, một tên lam làn ra quái vật đã xuất hiện ở chiến trường vị trí, bốn cái phẫn nộ con mắt khắp nơi tìm kiếm lấy, muốn tìm được cái kia giết chết đồng bạn hung thủ. Tìm hai giây thời gian, lam làn ra quái vật xác định hung thủ không tại hiện trường, hắn xoay người đi nhìn cái hố bên trong chết đi đồng bạn. Ngay tại cùng thời khắc đó, ngọn cây bên trong tuôn ra mãnh liệt sắc khí, lam làn ra quái vật đột nhiên quay đầu, chấn kinh nhìn qua từ trên xuống dưới tấn công tần phấn. Hai tay mới nâng lên một nửa, tần phấn cái kia giống như chiến phủ đuổi phải, hung hăng đập vỡ hắn sói não, lực lượng quán xuyên thân thể của hắn. Đánh giết hai tên lam gia quái vật, tần phấn cảm giác được càng nhiều lam gia quái vật đang tại cao tốc tới gần, bọn hắn trong đó có thực lực bất quá là cương cấp, còn có không ít thiên cương cấp, thậm chí có ẩn ẩn tại thiên cương cấp phía trên sinh linh tồn tại. Tiếp tục ở lại đây, có lẽ có thể lần nữa đánh lén ám sát mấy cái quái vật, lại không cách nào chân chính đem hắn nhóm toàn bộ giết chết. Không có khác nguyên nhân, Dù cho đã thiên cương, dù cho nhiều lần còn chiến, nhưng khi đối mặt mấy trăm thiên cương cấp đối thủ cùng tiến lên tới lời nói, thần phấn không cảm thấy mình có thể là cuối cùng bên thắng. Đây không phải cái gì đại thế vô song là có thể giải quyết vấn đề. Sinh tử một đường không cho cân nhắc, thần phấn quay người triển khai toàn bộ thực lực chân phát chạy như điên. Phẫn nộ làm ra quái vật tại bốn phía tiến hành cao tốc truy kích, khổng lồ rừng rậm trong nháy mắt trở thành cự đại chiến trường, khắp nơi đều bị xung kích phá hư. Một tuần thời gian đối với rất nhiều người tới nói, khả năng trong chớp mắt liền đi qua, đối với tần phân tới nói. 7 ngày thời gian thật sự là quá dài răng rặc, thậm chí có đôi khi hắn đều cảm thấy thật không nên tìm lâm lập cường định chế kia là cái gì quái dị sinh tồn máy móc, cũng tốt sớm một chút đói thức tỉnh lại đây. Bị cái kia hoàn toàn không có có tình cảm người ánh sáng, bỏ ở nơi này đã khoảng chừng một tuần thời gian. Tần phấn vốn định tiến vào tinh thần không gian, tìm 8 đại cao thủ luận bàn đối hoanh tới chấp nhận mình võ đạo lại không nghĩ tới bị người ánh sáng cho nhét vào nơi này, càng không nghĩ đến trên đời này lại còn có khủng bố như thế một bầy quái vật Ngay đầu tiên, Tân Phấn còn nhớ rõ mình xinh xinh chém giết thời gian. ngày hôm sau, Tần Phấn còn miễn cưỡng nhớ kỹ, mình đã đang truy tung đánh lén, quyết giết bên trong chiến đấu hai ngày. ngày thứ 3 thời điểm, Tân Phấn đã triệt để quên đi thời gian, toàn bộ tinh thần đầu nhập vào trận này lẫn nhau bao vây tiêu trừ địch trong chiến đấu. Một tuần, Tân Phấn ngoại trừ chút ít nghỉ ngơi thời gian ăn cơm, còn lại thời gian toàn bộ đều đang cùng cái này chút lam làn da quái vật dây dưa. Vốn cho rằng nơi này chỉ có hơn 100 tên lam làn da quái vật, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời cùng phạm vi mở rộng, tần phấn giật mình phát hiện ít nhất có 300 cái loại này lam làn da quái vật. Bọn hắn không nhưng có lực lượng cường đại, với lại cũng có được trí tuệ đầu não, ngay cả binh pháp cùng bấy dập đều vận dụng hết sức quen thuộc. Đây cũng không phải là chiến đấu, mà là một trận thật sự chiến tranh. Tần phấn một người đối lam làn da tất cả quái vật chiến tranh. Một tuần lễ thời gian xuống tới lam làn ra quái vật số lượng đã từ 300 biến thành bây giờ 200 ra mặt Tần phấn bình quân một ngày chặn đánh giết 10 cái lam làn da quái vật trong đó không thiếu đồng thời độc đấu mấy tên có được thiên cương cấp thực lực đối thủ cái này chút lam làn ra quái vật chẳng những thực lực cường đại với lại cổ quái năng lực vậy không ít phun lửa phun băng phun lưu toan phun khói đặc cơ hồ các loại đồ vật cái gì cần có đều có Tần phấn thở hồn hẹn nhìn xem dưới chân cái kia vừa mới bị đánh chết lam làn da quái vật Quanh mình cây cối cùng núi lớn đều đã triệt để bị đối doanh lực lượng cho săn bằng. Đây là 7 ngày đến, gian khổ nhất một trận chiến, vậy có thể nói là lam làn ra quái vật bên trong, trước mắt biết mạnh nhất một cái. Những ngày gần đây, lam làn ra quái vật tại liên tục nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới về sau, dứt khoát dùng không ít đồng bạn tính mệnh hợp thành một cái bẫy cuối cùng đem tần phấn triệt để đẩy vào cái bẫy này bên trong, cái kia chính là mặt đối vừa mới đánh chết cái kia lam làn ra quái vật. Tần phấn không thể làm quá dừng lại thêm. Sau khi chiến đấu nhất định phải nhanh rời đi nơi này, không phải bị cái kia chút lam làn ra quái vật cho vây kín, muốn lại rút lui liền quá khó khăn. Ở chỗ này tử vong, hội không hội thật sự triệt để tử vong, tần phấn không biết người ánh sáng có phải hay không tại lừa gạt mình, cũng không dám đi làm cái này nếm thử. Với lại đối diện với mấy cái này tính công kích siêu cường quái vật, hắn vậy cũng không muốn làm bất luận cái gì trốn tránh. So với đại sư bọn hắn loại kia thu lực lượng đối chiến luận bàn. Tần phấn càng thêm ưa thích loại này sinh tử mạng sống như treo trên sợi tóc đối chiến phương thức. Nửa tháng, lam làn ra quái vật cái cuối cùng còn sống, cũng ngã ở tần phấn dưới chân. Nhìn xem đưa mắt đều là hoang vu, không có chút nào sinh mệnh thế giới, tần phấn nhịn không được cảm thán cái này trận chiến cuối cùng thảm thiết, độc đấu 26 cái thiên cương cảnh lam làn ra quái vật, cả người xương cốt cơ hổ mỗi cái địa phương đều nát một lần, lại lần nữa khôi phục lại đây, mới đem bọn giá hỏa này một hơi toàn bộ giết chết. Hồi tưởng lại thật sự là một chuyện điên cuồng sự tình. Nửa tháng, tần phấn cảm giác mình nửa tháng này giống như sống nửa cái thế kỷ như thế dài dằng dặc, mỗi một phần ngàn giây thời gian, tinh thần đều thời khắc căng thẳng, bất luận cái gì lười biếng đều có thể thu nhận mất mạng. Thời gian nửa tháng, tần phấn cảm giác mình không còn là cái kia vừa vừa bước vào thiên cương võ giả, lực lượng ngự mà bóng loáng nhìn giống như không có bất kỳ cái gì góc cạnh, thế nhưng là khi muốn trong chiến đấu xuất hiện phong mang thời điểm, tùy thời có thể lấy bộc phát ra vô số góc cạnh. Ánh sáng bầu trời đột nhiên lại là một trận loại sáng, tần phấn ngẩn đầu nhìn lấy cái tia lơ lửng giữa không chung không có có cảm xúc người ánh sáng. Người kiểm tra thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, có chân chính phù hợp tinh lực quán đỉnh sơ bộ tư cách, chuẩn bị khởi động cửa thứ hai khảo nghiệm. Ta tần phấn há mồm không kịp nói mình là muốn tìm đại sư luận bàn, cảnh sát trước mắt lần nữa phát sinh to lớn biến hóa, lần này chàng cảnh không còn là cái kia cổ quái hoàn cảnh xa lạ, mà là một tòa cự đại cổ đại thành thị, hai mười mấy mét cái tường hợp thành một cái đối mặt vũ khí lạnh thời đại, gần như vô địch to lớn phòng ngự thành lũy. chương 585, tin lực lượng, tin mình. Đây là tần phấn 5 chặt kinh ngạc phát hiện, chân khí trong cơ thể giống như hoàn toàn không tồn tại, hoàn toàn cảm giác không thấy mảy may chân khí. Cái này phát hiện, tần phấn rung động thực sự quá lớn, nửa tháng sinh tử chém giết, võ đạo chi lộ có thể nói lại có to lớn tiến triển, thần thú đám võ giả có lẽ có thể áp chế mình. Hán tuyệt đối không cách nào làm chính mình ngay cả một điểm chân khí đều không thể nhắc lên. Một viên thể lỏng quả cầu kim loại mặc dù thần kỳ vô tận, tần phấn vậy không tin nó có áp chế mình toàn bộ chân khí năng lực, nhưng là mình quả thật không cách nào cảm giác được lại không cách nào cảm giác được mảy may chân khí. Khoa học kỹ thuật. Thật phi thường thần kỳ. Tần phấn cuối cùng không thể không bội phục, viên này thể lỏng quả cầu kim loại công nghệ cao chỗ thần kỳ, không biết nó là như thế nào làm đến đi kích thích đại não lại tạm thời phong bế cái gì nào Tuy nhiên mới sẽ cho người mảy may cảm giác không thấy mình phải có chân khí. Người ánh sáng thân thể lại một lần lóng lánh xuất hiện tại tần phân trước mặt, băng lãnh không có chút nào sinh khí ngữ khí ra lệnh, sống sót, tử vong liền sẽ chết. Hạ xong mệnh lệnh, người ánh sáng lại một lần biến mất. Tần phân thậm chí ngay cả nói nhiều một câu công phu đều không có, lần này hắn có chút đau đầu mình ngày thường nói chuyện ít thói quen xác thực không phải thói quen tốt. Nếu như đổi thành Tiết Thiên ở chỗ này, Tần phân tin tưởng người ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt đó, không đợi người ánh sáng mở miệng, Tiết Thiên Miệng đã sớm lốt bốp ném ra mười mấy cái vấn đề đện cho người ánh sáng, coi như không chiếm được trả lời, chí ít vậy phun một cái trong lòng nghi hoặc cùng không thích. Không có bất kỳ cái gì nói chuyện trời đất ở giữa, to lớn tiếng trống trận đông đông đông xông thẳng lên trời, từng tiếng trầm thấp tiếng kèn, quanh quẩn tại toàn bộ bàng đại chiến trường. Tần phấn phát hiện chính mình một thân áo vải, trong tay nắm lấy một đầu cũng không tính tốt đẹp trường thường, quanh mình mọi người từng cái trên mặt rẻ trường trương khí tức, trong tay cầm vũ khí đều đang phát ra khác biệt trình độ run rẩy. Đây là một chi lính mới. Tần Phấn có chút nhữ nhữ mày, phân phối tại lính mới bên trong, cũng không phải một kiện chuyện tốt lành gì, sĩ khí phương diện chẳng những không mạnh, với lại sức chiến đấu vậy có vấn đề rất lớn. Không có quá nhiều thời gian cho Tần Phấn phản nản, hắn phát hiện chính mình bên cạnh quân đội đã bắt đầu di động, mà đối diện cái kia khổng lồ thành thị đại môn rộng mở, một người cưới ngựa nâng thương sông ra đại môn, theo sát phía sau từng dây binh sĩ. Sáng như tuyết chiến đao, ám sát phong sát khí cho dù còn không có tiếp chiến Tần phấn liền đã biết đối phương là một đám lao bình, hơn nữa còn là có thể nói là gần như tinh nhuệ lao bình. Song phương binh sĩ phương trận bắt đầu di chuyển về phía trước lấy, tần phấn rất nhanh phát hiện cái này chút quân đội thoạt nhìn là giống song song lấy đi về phía trước, kỳ thật nhưng vẫn là trước sau có thứ tự, ẩn ẩn căn bản chính là một cái trận thế. Cổ đại quân trận, quân đội hành tàu tốc độ nhìn cũng không nhanh, nhưng song phương cách khoảng cách vậy không tính quá xa, hai bên cùng một chỗ đi về phía trước động, khoảng cách liền hội nhanh chóng dung ngắn Không có cái gì địch tướng đi ra cùng nhất phương tướng Linh tiến hành đơn đấu, song phương cung tiến thủ tại chống trận đột nhiên biến hóa tấu lúc đồng loạt hướng lên bầu trời bắn một lượn, mũi tên như mưa từ trên bầu trời chút xuống. Phốc phốc phốc. Mưa như thế mũi tên, trong nháy mắt vào tần phấn bên cạnh những tân binh kia trong thân thể, vậy có người học tần phấn như thế, lợi dụng trường thương đoạn đao đem mũi tên đẩy ra, đối phương bộ đội huấn luyện hiển nhiên có làm, liền ngay cả trang bị vậy so tần phấn bên này người tốt hơn nhiều. Đi phía trước sắp xếp binh sĩ nhao nhao đem tâm chắn trong tay dơ cao, cản rơi mất đại bộ phận điểm phi tiễn. Trước hết nhất va chạm vào nhau liền là song phương tướng lĩnh, đại đao cùng ngân thương đụng chạm chói mắt lộng lây hòa hoa Các binh sĩ sau đó còn như thủy triều như thế xông kích ở cùng nhau, Tân phấn nhìn xem đối thủ con mắt tỏa ra Dũng manh sắc khí, trong đó còn cất giấu một tia hẩn hẩn kiêu ngạo. Là, hắn có tư cách kiêu ngạo. Làm một tên trải qua chiến trường lao binh, đối mặt một đám tân binh Đã sớm thường thấy chém giết cùng huyết tinh hắn, càng thêm biết tại cái này loại phương Việt là sợ chết, càng dễ dàng tử vong. Cho nên, hắn không sợ chết. Chỉ ít, hắn luôn tại đối thủ trước mặt biểu hiện ra không sợ chết, trước về mặt khí thế gắt gao ngăn chặn nhìn như tân binh đối thủ, hắn dơ đao lên, dẫn theo thuẫn, thậm chí cùng vốn không đi đem thuẫn thả trước người, dựa theo dị vãng lệ cũ, chỉ cần đánh xuống một đao, hoảng sợ tân binh liền hội bị giết chết. Thế nhưng là hắn sai, khi hắn vừa mới nâng đao thời điểm. Trong con mắt nhiều hai điểm nhảy lên bạo tinh mang, cái này tinh mang chợt lóe lên, hắn hầu liền cảm nhận được một trận nhói nhói nóng bỏng, nháy mắt sau đó yết hầu chỗ biểu ra trói mắt máu đỏ, thân thể bất lực hướng về phía trước ngã xuống. lão binh ngược lại xuống, bên cạnh hắn mây tên lão binh đều toát ra kinh ngạc thần sắc, một thương này vừa nhanh vừa chuẩn lại ổn lại hung ác, hoàn toàn không phải tân binh có thể đâm ra. Tân phấn một đầu đâm ra vậy không thu hồi, cho dù không có bất kỳ cái gì chân khí, mình võ cảm vậy vẫn còn Mình cái kia khác hẳn với thường nhân thể lực cùng lực lượng vẫn không có biến mất, đối với thân thể con người cái kia chút vị trí càng thêm yếu đớt lý giải cũng sẽ không có bất kỳ giảm thiểu nào. Trường thương bang thương trên không trung lắp một cái, bốn cái trói mắt thương hoa hiện lên, lại có bốn tên lão binh tâm chắn còn không có hoàn toàn nâng lên, tiết hầu chỗ liền bị đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng. Sống sót! Tần phấn giờ khắc này không nghĩ nhiều nữa đừng, đem trên chiến trường nhích lại gần mình, đối với mình có địch ý cùng sát ý người toàn diện xử lý Bàng đại chiến trường, vô số sát khí, muốn từ cái này tràn ngập sát khí bên trong chiến trường, phân biệt ra được nào là đối với mình có định ý, nào chỉ là bởi vì chiến tranh mà bản năng phong thích, đây đối với tần phấn tới nói tăng lên không nhỏ độ khó. Gậy gỗ làm cán, sát nhọn làm đầu một cây nhất binh lính bình thường trường thương, ngắn ngủi vài phút đã hoàn toàn nhuộm thành trường thương màu đỏ, kim loại đầu thương không biết khi nào đã bị cùn, không còn sát bén, càng nhiều giống như là một khối kiên cố khối sát. Ngắn ngủi vài phút, Tần phấn bên cạnh đã bị giết không ai. Cự đại chiến trường, không có người sẽ vì chém giết một tên lính quẹn, mà cố gắng đi cùng hắn chém giết. Các lao binh vậy đồng dạng biết, sinh mệnh là quý giá. Tần phấn bên cạnh các tân binh, khi nhìn đến tần phấn như phong ma như thế giết người, sĩ khí lập tức đề cao thật lớn, lúc đầu cứng nhắc tư thế vậy bắt đầu trở nên linh hoạt bắt đầu. Lại là một thương, tần phấn có chút nhữ mày lại, cánh tay không tiếp tục giống thường ngày như thế, đem cắm vào địch nhân trong cổ họng trường thương rút ra. Thanh thương này mũi thương thật đã củn, lại dùng nó tới giết địch chỉ có thể là vừng hiểu, đổi một thanh vũ khí. Một cái đạp bước xa, cho dù không có chân khí phụ trợ, tần phấn vẫn là đoạt tại chết đi đối thủ trước khi té xuống đất, vọt tới trước mặt hắn, tiếp nhận trong tay hắn cái kia bông ra đào, trở tay mảnh liệt vùng. Trên chiến trường, ai cũng sẽ không đi chú ý tên lính quen đang làm cái gì. Nhưng là lính quen sẽ đi chú ý trên chiến trường tướng quân đang làm cái gì, hai tên lập tức giao chiến kịch liệt tiên phong đại tướng. Không ai từng nghĩ tới một tên tiểu binh giữa bất chi bất giác, đã cách bọn hắn rất gần, càng không nghĩ tới đao vậy mà như thiểm điện đột nhiên bay ra. Đây hết thể quá đột nhiên, tần phấn đao tựa như là thiểm điện, trực tiếp đâm thấu địch tướng ngực, lập tức bị phe mình đại tướng một đao chém thành hai khúc. Hai quân giao phong, tướng quân đột nhiên bỏ mình, sau đó quân kỳ cũng bị người một thành phi đao chặt đức, song phương khí thế lập tức phát sinh to lớn biến hóa. Tần phấn đi theo thủy triệu như thế binh sĩ sông hủy quân địch, cũng không có may mắn công vào trong thành Cao lớn tường thành đã sớm đóng lại cửa sắt, không chút nào đi quản cái kia chút bị bọn hắn nhốt ở ngoài cửa người một nhà. Cao lớn tường thành cũng không phải là không có thang mây quân đội có thể đánh hạ, Tần Phấn Trối nhất phương quân đội vậy tạm thời lựa chọn lui binh. Đơn sơ quân doanh trở thành Tần Phấn Trối ở, một trận chiến đấu đặc sắc biểu hiện, làm hắn quân công quang vinh lên tới thập phu trưởng vị trí, có một cái tương đối tốt hơn nghỉ ngơi hoàn cảnh. Chiến đấu kết thúc, người ánh sáng cũng không có xuất hiện, hiển nhiên là không có ý định lập tức kết thúc lần thí nghiệm này. Tần phấn chỉ có thể ngồi tại dần dần lộ trong lều vải cố gắng đi thử cảm ứng mình chân khí nếu như có thể tìm về chân khí trước mắt quân đội cùng thành thị lại đáng là gì đêm đã khuya Tần phấn cầm quần áo bọc lấy thân thể hán thứ nhất phát hiện nguyên lai mình như thế để lại chân khí khi mất đi toàn bộ chân khí về sau mình có lẽ vẫn là một cứng giả cũng đối không còn là loại kia có thể chi phối thế cục cứng giả dù là ngay cả hai quân giao đấu thế cục đều không thể tả hữu sang sớm châm lửa nấu cơm Mặc vào thập phu trưởng gia đằng Giáp dẫn theo tương đối tinh xảo chiến đao, quân đội lại một lần kéo ra trận thế. Không bao lâu, đối phương trong thành thị lần nữa lôi ra binh sĩ, nhân số vậy mà không kém cõi chút nào ngày hôm qua trình độ. Tần phấn không có thời gian đi cảm thán, khổng lộ như vậy trong thành thị, đến cùng giấu bao nhiêu binh sĩ, song phương quân đội lần nữa hung hăng đánh nhau. Sinh tử một cái chấp mắt, người chết ta sống. Tần phấn tại huyết nhục bên trong lần nữa chém giết một ngày. Lần này phi đao không có giống ngày hôm qua như thế lần nữa có hiệu quả. Đối phương Tiên Phong tướng lĩnh bên cạnh quân nhân, thời khắc chú ý đến trên chiến trường biến hóa, tần Phấn phi đao bị một tên binh lính dùng tâm chắn cùng sinh mệnh, đưa nó triệt để ngừng lại. Một trận chiến này, Tân Phấn thẳng đến vụng trộm sờ lên địch tướng bên cạnh, mới một đao chạm lật ra địch tướng, lệnh chiến trường thế cục lần nữa phát sinh lịch chuyển. Chiến đấu, phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng như thế. Tân Phấn trong nháy mắt tại trận này tối say thịt như thế trong chiến đấu. Đã chọn vẹn ngây người 7 ngày thời gian, quân công vậy từ thập phu trưởng tích lũy đến thủ hạ 5.000 người tướng quân. 7 ngày thời gian, tần phấn đã dần dần thích hướng không có chân khí thời gian, chém giết mặc dù biến đến mức dị thường gian khổ, nhưng là vậy bồi dưỡng được trên chiến trường đại cục cảm giác. Loại này đại cục cảm xúc tần phấn trước kia chưa bao giờ chú ý tới, nó ngoại trừ có thể ảnh hưởng chiến cuộc bên ngoài, kỳ thật đối bản thân võ giả tới nói cũng là một cái trọng yếu tu hành. Từ đại trong cục có thể nhìn thấy chỗ rất nhỏ. Cái này không chỉ là thuộc về quân đội, đồng thời cũng là thuộc về mỗi người, cho dù là hai người chiến đấu, vậy đồng dạng có đại cục cùng rất nhỏ. Hôm nay, tần phấn cưới chiến mã, hắn là tiên phong tướng quân. Nhìn phía xa mở ra thành thị đại môn, bên trong lại đột nhiên xuất hiện 7 tên tướng quân. 7 người này, tần phấn đều nhận ra, mình có thể trở thành tướng quân, liền là dùng 7 người này tính mệnh đổi lấy. Bây giờ 7 người này vậy mà đều sống. Tần phấn trái tim có chút xếp chặt, nếu như thả ra bản thân chân khí 7 người cùng tiến lên vậy không có tác dụng gì. Nhưng không có chất khí, mình nhiều lắm là có thể đánh ba cái tướng quân, cái này chút tướng quân vậy đều không phải là ăn giấm. Ta đây là thế nào? Tần Phấn Yên tĩnh nhìn qua phương xa 7 tên tướng quân, vì cái gì? Ta làm sao không có lòng tin? Trước kia ta chỉ là nhất tinh võ giả thời điểm, cơ hội không có thu nhập nơi phát ra thời điểm, ta vậy từ chưa từng hoài nghi mình. Ta tiến nhập thiên cương, ta lại đối với mình sinh ra hoài nghi. Ta không tự tin. Ta tử tín đôn là tới từ ta thiên cương chân khí, mà không phải tin chính ta. Không đúng. Ta tin là chính ta. Cho dù trước kia lại thế nào yếu nhỏ, ta cũng chưa từng đối với mình sinh ra qua hoài nghi. Ta cường đại lại bắt đầu hoài nghi mình. Tin lực lượng, tin mình. Một sát cái kia. Tân phấn cảm giác được cái kia một mực cảm giác không thấy chân khí, tràn ngập toàn thân. Thiên cương lực lượng trở về. chương 586, quán đỉnh. Người thường thường không thể nhìn thẳng vào mình. Hoặc là nói theo thời gian trôi qua, sự tình phát triển, cuối cùng dẫn đến mình triệt để mê thất. Tân Phấn vẫn cho rằng mình đường nhìn rất rõ ràng, thế nhưng là thẳng đến đối mặt bảy tên tướng quân một khắc này, mới biết mình cũng không phải là như là chính mình tưởng tượng như thế rõ ràng. Lực lượng cường đại, rất dễ dàng sinh ra mê thất. Để cho người ta mê thất không biết là tin tưởng cái kia lực lượng cường đại, vẫn tin tưởng mình. Có sức mạnh như thế nào? Không có có sức mạnh lại như thế nào? Tại một cái công bằng trong hoàn cảnh, Mọi người đều không có chân khí trong hoàn cảnh, ta như thế đứng lên thời đại này đỉnh phong. Mênh mông khổng lồ chân khí tựa như mở cống tam hạp đập lớn, dầm dầm tràn ngập trong cơ thể bất luận cái gì một đường kinh mạch. Lần này, thân phấn so dĩ vãng bất luận cái gì thời gian đều càng thêm cảm giác được rõ ràng lực lượng hướng chảy, nhưng không có ngày xưa thu hoạch được lực lượng mừng rỡ. Lần này khảo nghiệm cũng không phải là chỉ là đơn thuần đối võ kỹ khảo nghiệm. Thân phấn trước kia cũng từng chủ động buông tha lực lượng, bốn phía tu tẩu khổ tu. Thế nhưng Trong cơ thể lực lượng dù sao tùy thời đều có thể triệu tập đi ra, cho dù triệt để quên mất, lực lượng y nguyên vẫn còn, tùy thời có thể lấy sử dụng. Dưới hông chiến mã biến mất, bên cạnh đại quân biến mất, đối diện cự đại thành trí cũng đã biến mất. Tần phấn phát hiện, mình đứng tại một cái cự đại cổ lão hình tròn trong sân đấu, nhìn trên đài toàn bộ đều là hưng phấn cuồng khiếu người xem, ngoại trừ tóc vàng mắt xanh liền là tóc vàng mắt xanh, không có bất kỳ cái gì người phương đông. Thời la mã cổ đại giác đấu trường. Tần Phấn rất nhanh nhận ra mình thân ở vị trí, cũng nghe đến người ánh sáng cái kia giống nhau băng lãnh, không có có cảm xúc thiên âm, sinh tồn hoặc là tử vong, không có ý nghĩa. Tần Phấn nhìn xem chậm rãi đi ra sư tử, nhìn một chút trong tay cái kia cũ nát đao, không ngần ngại chút nào đi tới. Quả cầu kim loại căn bản là không có cách phong bế chân khí của hắn, sư tử ở trước mắt yếu ớt như là côn trùng, thế nhưng là hắn muốn giết không phải sư tử, mà là trên khán đài quyết định dũng sĩ giác đấu tính mệnh quý tộc. Đao khí vạch phá bầu trời, quyết định sinh tử quý tộc, đầu một nơi thân một nẻo. Đầy điểm, người ánh sáng xuất hiện tốc độ vượt qua trước kia bất kỳ lần nào nhanh, tìm tới địch nhân chân chính. Trung quanh quang ảnh lại một lần nữa chớp động, bốn phía kia sáng lại một lần ảm đạm xuống, cái kia vô tận màu đen hư không lần nữa trở thành tinh thần không gian chúa tể. Lần này, đại sư thân ảnh thay thế người ánh sáng vị trí, chờ ngươi đi đến hôm nay, chúng ta đợi thời gian quá dài. Rốt cục không cần lại đem mình lực lượng áp chế đến kẻ đáng thương tình trạng cùng ngươi đối chiến. Hy vọng ngươi có thể lại tiếp sau đó thời kỳ, cho chúng ta càng nhiều kinh hỉ. Lời nói còn tại hư không vô tận bên trong phiêu dãng, đại sư một thức hình rồng thân pháp đi vào tận phân trước mặt, cánh tay trái trước cắm cánh tay phải lui về phía sau, một thức đại long nhập sông, thân hóa chiến long thẳng đâm xuống ba. Tần phấn sớm đã thành thói quen cái này chút dậy bảo sư phụ mình nhỏm, cái kia nói đánh là đánh tính cách, thân thể vượt nửa trước bước một thức chuyển cản nện liên tiêu đái đả. Vô tận màu đen hư không bạo âm thanh liên tục Đại sư trên mặt lại một lần có tâm tình vui sướng, giống nhau dưới thực lực đối đầu tần phấn ý nguyên chiêu chiêu đoạt công, thức thức dành trước. Ba chiêu thoáng qua một cái, đại sư thân ảnh đột nhiên biến mất, sát phá quân cái kia tràn đầy làm làm sát khí sát chiêu, một thức cá xấu kéo thủ, kiên cường hai tay bao phủ hướng tần phấn cổ. Cương giả chân chính so chiêu, có rất ít cái gì kịch chiến ba ngày ba đêm tình huống xuất hiện, sinh tử thường thường liền lại trong nháy mắt. Đại sư ba chiêu thoáng qua một cái, tần phấn đã thua. Sắt Phá Quân vội vã không nhịn nổi thay thế đại sư xuất chiến. Bại một lần lại bại, ngắn ngủi hai người bảy chiêu, tần phấn liên tục hai lần bại trận, mặc dù không có tiến hành đến một bước cuối cùng quyết giết tình huống, nhưng thân ở trong cuộc chiến người, đối với cho dù không có chuyện phát sinh, cũng biết rõ ràng. Sắt Phá Quân biến mất sát cái kia, vô tận màu đen hư không dưới, đột nhiên nở rộ nở rộ một đóa cự đại cúc hoa quyền ảnh, tần phấn lấy cương mảnh đối hèn mọn, tay trái thập bắt thần lòng tụ phong vân, tay phải kệ xạ khám nhà di tộc. Chiến đấu tử vừa mới bắt đầu liền biến đến không cách nào đình chỉ, bảy đại cao thủ thay phiên ra trận về sau, tông tuyệt lữ cũng không có giống thường ngày như thế ẩn táng không ra, làm tám tên cường giả bên trong người mạnh nhất, hắn cái kiêm lịch thiên võ đạo tỏa ra một cỗ tuyệt không khuất phục biêu hãn khí tước. Chiến chiến chiến chiến chiến chiến. Tần phân tại tinh thần không gian bên trong, cùng tám đại cao thủ không chút nào biết mọi mệt cực chiến. Tại cái này hoàn toàn không có thời gian không gian giới hạn tinh thần không gian bên trong càng không cách nào cảm nhận được thời gian nhanh chóng trôi qua. Một tháng, Tân Phấn cùng 8 đại cao thủ dòng giã kịch chiến một tháng thời gian. Từ ban đầu một trận chiến không thắng, đến cuối cùng chân chính lực lượng ngang nhau, kinh lịch lấy trước đó chưa từng có đại thuế biến. Tông Tuyệt Lữ đã dừng tay, Tân Phấn đột nhiên đã mất đi chiến đấu mục tiêu, cả người vậy lập tức từ trong chiến đấu đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Một tháng này từ hết sức chăm chú, lại đến bản năng chiến đấu, lại đến hết sức chăm chú, cuối cùng tiến hành đến một loại mình đều nói không nên lời tình huống Chỉ là đột nhiên như thế dừng lại, tần phấn đông nhiên cảm giác toàn bộ thế giới cũng khác nhau. Dù là nơi này chỉ có vô tận màu đen hư không, cũng biến thành như trước kia khác biệt. Mà bắt đầu, tông tuyệt lữ thân ảnh chậm rãi biến mất tại ngây người tần phấn trước mặt, đại sư thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại tần phấn trước mặt. Yên tĩnh, vô tận tinh thần không gian bên trong lạ thường yên tĩnh. Tần phấn nhớ lại tại cái này gần như 2 tháng tinh thần không gian bên trong vượt qua hết hảy, ngưng thần chậm tư. 10 ngày, không hề làm gì Vẹn vẹn chỉ là chấm tư, tần phấn tựa như một tôn tượng sáp dạng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích đứng thời gian 10 ngày. Đại sư nhìn xem tần phấn cái kia chậm rãi dãn ra lông mày, từ tốn nói, còn nhớ rõ tinh lực quán đỉnh sao. Tần phấn con mắt khôi phục một tia thanh minh nói ra, làm sao hội quên. Muốn biết tinh lực quán đỉnh là cái gì không? Đại sư vung tay lên, lại gọi ra một khối hình chiếu màn hình phối hợp nói ra, thấy không? Đây đều là cường giả khi tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới lúc chẳng cảnh. Tinh lực quán đỉnh là thiên nhân hợp nhất. Tần Phấn đột nhiên cảm giác giống như minh bạch một thứ gì, không sai biệt lắm, nhưng lại khác biệt. Đại sư Yên Tĩnh nói ra, thiên nhân hợp nhất, nói đến hẳn là võ giả thông hướng trí cao đỉnh phong duy nhất con đường. Thiên nhân hợp nhất mạnh bao nhiêu? Tân Phấn rất rõ ràng, cho dù ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, thiên địa khí hơi thở giống như đều sẽ bị đại lượng hút nhập thể nội, đó là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được kỳ diệu hành trình, duy nhất khuyết điểm chính là thời gian quá ngắn. Hai giây đều cơ hội khó mà xuất hiện. Nếu như thiên nhân hợp nhất có thể tiếp tục tiến hành cái một phút đồng hồ. Tần phấn hoài nghi mình có thể trực tiếp đi chọn chiến thần thú đều nói không chừng, loại kia hoàn toàn dựa vào cảm nộ dựa vào cơ duyên phiêu miếu tồn tại, thật sự là quá hiếm có. Có lẽ, lần này kịch chiến nếu không phải là tại tinh thần không gian, mà là tại trong hiện thực kịch chiến dòng dã một tháng thời gian, tần phấn nghĩ đến vậy cảm thấy mình nên tiến vào cái kêu kỳ diệu thiên người hợp nhất. Chỉ tiếc. Nơi này là kỳ diệu tinh thần không gian, thiên nhân hợp nhất không cách nào xuất hiện ở đây. Ta là làm võ đạo nghiên cứu. Đại sư trên mặt xuất hiện lần nữa nhà nghiên cứu tự hào, thiên nhân hợp nhất, trong mắt của ta liền là võ đạo trùng cực mật mã. Thế nhưng, cái này mật mã giống như thật tựa như là khó giải như thế tồn tại, ta dùng tất cả biện pháp cũng vô pháp đưa nó giải khai. Có lẽ nếu như, Hán, vẫn còn, chúng ta cùng nhau nghiên cứu hội càng hữu cơ hội. Tần Phấn không có nói sen bảo. Mỗi người cá nhân luôn có chính mình đi qua, giống đại sư cường giả như vậy, nhất định sẽ có càng thêm đặc sắc đi qua, trong miệng người tất nhiên cũng là thiên tài đứng đầu a Không cách nào giải khai võ đạo trung cực mật mã, ta có chút không cam tâm. Đại sư chật chật nói ra, cho nên ta tận lực đi phục chế nó, muốn muốn chế tắt một cái cùng nó cùng loại tình huống xuất hiện. Dùng các người cổ lão lời nói tới nói, chính là ta muốn sơn trại một cái thiên nhân hợp nhất đi ra. Sơn trại. Loại kia cùng chính phẩm hàng chợ so ra. Khối lượng không hợp cách, lại vừa có hàng trợ cùng chính phẩm toàn bộ công năng sơn trại. Sơn trại thiên nhân hợp nhất. Tần phấn ngoại trừ đối đại sư biểu thị bội phục, thực sự không biết nên nói chút gì cái khác tốt. Nói đến ta thành công, cũng có thể nói thất bại. Đại sư phất tay bỏ đi không trung hình chiếu, ta xác thực nghiên cứu ngoại trừ một loại sơn trại thiên nhân hợp nhất phương thức. Bất quả nó thai hại nhiều lắm, trong đó lớn nhất thai hại liền là mỗi người cả đời, chỉ có thể dựa dẫm vào ta tiến vào một lần loại này sơn trại thiên nhân hợp nhất Một lần, tần phấn cười cười, vậy không ý ta? Xác thực cũng coi như không ít Đại sư lại khôi phục một chút kiêu ngạo, tại ta trong nghiên cứu, ta bản hy vọng có thể sơn trại một cái cho dù là hài nhi đều có thể tiến vào thiên nhân hợp nhất sơn trại phương thức. Thế nhưng là ta cuối cùng chỉ có thể làm được thay máu trùng sinh thật tiên thiên về sau người, mới có thể tiến vào tinh lực quán đỉnh. Ngươi nhất định sẽ hỏi, đã thay máu trùng sinh chân tiên thiên liền có thể, vì cái gì ta không sớm bảo ngươi tiến vào tinh lực quán đỉnh có đúng không? Đại sư hơi cười cực kỳ giống đa mưu tốc trí thợ săn, kỹ thật, rất đơn giản. Đây là tinh lực quán đỉnh một cái khác thiếu thai hại, nó quán đỉnh xem thủ quán đỉnh người võ đạo căn cơ mà định ra. Nói cách khác, thập tinh cấp ngươi, có thể tiếp thụ lấy quán đỉnh lực lượng, kém xa đương kim ngươi nhiều. Đương nhiên, ta tinh lực quán đỉnh tự nhiên có mình ưu thế. Đại sư tự hào lại một lần nữa biểu hiện không bỏ sót, so với khả năng này chỉ có một giây không đến thiên nhân hợp nhất, ta tinh lực quán đỉnh thời gian đây chính là siêu g Tân Phấn nghe liên tục gật đầu, so với thế hệ trước cứng, giả, thiếu thốn nhất chính là thời gian tích lũy, nếu như lại có thời gian 10 năm. Đúng, còn có một chỗ tốt. Đại sư trên mặt tự hào lần nữa liên tục gia tăng, chỗ tốt này nếu là đối người khác mà nói, có lẽ bọn hắn không sẽ rất coi trọng. Nhưng ta nghĩ đối với người mà nói, lúc ấy nghiên cứu nó mà sinh ra tác dụng phụ, đến lúc đó sẽ để cho người rất vui vẻ. Tân Phấn nhiều mấy điểm hiếu kỳ, đến cùng là chuyện gì? có thể cho đại sư trên mặt lại nhiều mấy điểm tự hào. Nó có mắt xích hiệu ứng. Đại sư tự hào trên mặt, Chan đầy thần bí hơi cười, nói đúng là, nếu như tại ngươi tiến vào tinh lực quán đỉnh thời gian, bên cạnh có những cường giả khắc cùng ngươi tay cầm cùng một chỗ, bọn hắn cũng có thể bị động bị ngươi đưa vào tinh lực quán đỉnh trạng thái. Cái này, tân phấn rốt cuộc biết vì cái gì đại sư nói là rất đối với mình khẩu vị, đúng vậy a? Cái này tác dụng phụ quá đối với mình khẩu vị. Quả cầu kim loại đến hôm nay tình trạng này Kỳ thật cũng không cần là tuyệt đối triệt để không thể để cho bất luận kẻ nào biết bí mật. Chỉ ít, đối với cái này chuốt đi qua sinh tử nhiều lần các bằng hưu, không cần lại như thế giữ bí mật. Chỉ ít, tại có thể giúp cho đồng bạn, cùng triệt để giữ bí mật hai loại lựa chọn ở dưới, không nên lựa chọn triệt để giữ bí mật. Tinh lực quán đỉnh loại chuyện này chỉ có đại sư mới hội, như vậy mỗi một đời người vậy chỉ có thể có một lần, tần phấn không muốn tự tư chỉ có mình đi hưởng dụng. chương 587, các có trưởng thành. đại sư Người muốn tỉnh lại. Đi tìm hắn nhóm đúng không? Đại sư mỉm cười vung tay lên, không cho tần phấn bất luận cái gì phát biểu cơ hội, trực tiếp đem hắn đưa ra quái dị tinh thần không gian. Mở mắt ra, dường như đã có mấy lời. Tần phấn lấy xuống đội lên miệng mũi bên trên dưỡng khí hô hấp cơ, dùng sức vung vẩy lấy gần hai cái thời gian biến tóc dài, bước nhanh đi đến phòng tắm vọt lên một cái nước lạnh tắm. Hai tháng đều ngâm mình ở cùng một cái dinh dưỡng mà sống trong ránh, thân thể đều có một loại giống như là bị bị qua được mục nát cảm giác Mặc dù còn làn da còn phi thường bóng loáng nhưng nghĩ một hồi còn là dù sao cũng hơi trong lòng không dễ chịu đi ra phòng 8 Lâm Lập Cường hình chiếu Quang mang lập tức từ gian phòng xó xỉnh bên trong bắn ra ngoài đen khung mắt kính tại trên sống mũi nhẹ nhàng đẩy bóng lúc đích trên thân học giả khí chất so trước kia lại nồng đầm số điểm 2 tháng đầy đủ Lâm Lập Cường kết hợp lấy long đường các thành viên kỹ thuật tướng quân bộ cơ cải tạo thành làm một cái hắn muốn siêu cấp cỡ lớn phòng thí nghiệm ngoại trừ toa led bên ngoài toàn bộ địa phương Liền không có hắn không liên lạc được người địa phương. Lao Tần, người rốt cục tỉnh đến đây. Lâm Lập Cường thôi động hắn cái kia dùng để trở sức đen khung mắt kính, ta còn tưởng rằng ngươi phải ngủ nửa năm đâu. Nghĩ không ra a hai cái ước thời gian ngươi trên thân giống như vậy phát sinh biến hóa rất lớn mà. Mặc dù vẫn là lão Tần thân thể, ta lại luôn có một loại ngươi thật giống như thoát thai hoán cốt cảm giác. Thoát thai hoán cốt. Tần Phấn cười cười, lãnh khóc người ánh sáng huấn luyện tăng thêm tám đại cao thủ luận bàn tôi luyện không phải thoát thai hoán cốt lại là cái gì. Ngay bình thường, cho dù cường giả cả đời, muốn đụng tới cường giả ở giữa chiến đấu số lần cũng là có hạn mình một tháng này mỗi ngày lúc nào cũng cùng cường giả giao thủ, đặc biệt là người ánh sáng huấn luyện cái kia hơn nửa tháng, cái kia chút lam làn ra quái vật càng là tăng trưởng vô số sinh tử kinh nghiệm. Frank, chạy băng điện cảm ứng cửa phòng, vẫn là gần đây thăm nhân viên tay chân chậm một bước, nó còn chưa hướng hai bên mở ra, liền bị tới chơi nhân viên một cước cho đập ra Gây mùi hung liệt sát khí tựa như thực chất đau, đâm vào tần phấn làn da thỉnh thịt nhảy lên không ngớt. Solomon. Lần kêu biểu diễn hội về sau, liền biến mất Solomon lần nữa trở về. So với 2-3 tháng trước đó hắn, trong cơ thể phát ra giữ tận điên cuồng khí tức lại không biết tăng trưởng bao nhiêu, đặc biệt là hắn trên thân cái kia cố nồng đầm huyết tinh vị đạo, lệnh tần phấn càng là nhớ tới giết chóc võ đạo tiểu minh vương Hades. Đối mặt tính tình có chút điên Solomon, tần phấn chỉ có thể âm thầm vì cái kia bị đạp nát cửa phòng mạc nghiệm Rất tốt. Solomon sắc bén như thiếu ánh mắt nhìn chầm chằm tần phấn hai mắt hài lòng gật đầu. Ngươi không có khiến ta thất vọng. So với trước kia, ngươi trở nên mạnh hơn. Tần phấn mặc vào khô mát thẳng quân phục áo trả lời, ngươi cũng là Đó là đương nhiên. Solomon nết nết miệng vừa cười vừa nói, giết người rất nhiều, tổng hội có chút tiến bộ. Tần phấn. Tần phấn. Tần phấn. Dương liệt, bờ râu, kệ xạ gần như không điểm trước sau chân đuổi tới gian phòng. Người khác coi như bế quan vậy vẹn vẹn chỉ là bế quan, loại này chầm xuống ngủ liền là 2 tháng người, còn thật là hiếm thấy rớt. Chừng 2 tháng thời gian không thấy, tần phân phát hiện cái này chút đồng bạn thực lực vậy có riêng phần mình khác biệt tiến bộ, thời gian nửa năm ước định tựa như là chặt nhất dây cót, đám người tâm tinh có thể bình thản yên tĩnh, nhưng chân chính động tắc nhưng không ai hội nhàn nhã. Xem ra ngươi thật mạnh lên rất nhiều a Dương liệt thân thể dựa vào tường thở dài nói ra, đáng tiếc, ngươi xuất quan đã chậm một điểm. Kệ x Võ Dục đồng loạt gật đầu, tán đồng lấy Dương Liệt lời nói. Có ý tứ gì? Tần Phấn nghe được Dương Liệt lời nói bên trong có chuyện, xuất quan lại sớm một chút lại sẽ như thế nào? Dương Liệt biểu lộ trở nên nghiêm túc, thon dài sáng tỏ hai mắt híp mắt trở thành một cái khe hở, trong đó chớp động lên hừng hực chiến ý quan mang, lại sớm một chút, ngươi có thể gặp đến thổ Tinh Địa phủ Diêm La Thiên tử, cũng chính là trong truyền thuyết thủy trung danh xưng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thượng quan truyền kỳ. Thượng quan truyền kỳ? Tân Phấn tinh thần chấn động. Vốn cho rằng Diêm là Thiên Tử một người khác hoàn toàn, chẳng qua là địa phủ thả ra bom khói mà thôi, không nghĩ tới vậy mà thật là trên sao hỏa thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ, đồng dạng có thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh xưng hỏa tinh truyền kỳ thượng quan truyền kỳ. Đáng tiếc Tần Phấn có chút hối hận lúc đầu, trên mặt lập tức thả ra thoải mái hơi cười, kỳ thật vậy không quan trọng, là đối thủ, luôn có cơ hội chạm mặt. Mấy tên tuổi trẻ võ giả nhìn nhau lộ ra hiểu ý một người, Tần Phấn trong miệng câu này là đối thủ, luôn có cơ hội chạm mặt lời nói. Tại ngày đó Thượng quan chuyển Kỳ trong miệng vậy đã từng nói một lần. Tần phấn thở dài qua sau lại sinh ra hứng thú hỏi, hắn rất mạnh. Dương Liệt chỉ mình, một chiêu bại ta, có tính không cường. Tính? Tân phấn muốn cũng không có muốn liền trực tiếp làm ra trả lời, tại năm đó cái này liền bang bên trong, đừng nói là thế hệ tuổi trẻ võ giả, liền xem như tăng thêm lão tiền bối đám võ giả, Dương Liệt vậy tuyệt đối là cường giả chân chính. Có thể một chiêu đánh bại Dương Liệt, đây không phải cường vẫn là cái gì? Chỉ là Tần Phấn có chút ngoài ý muốn, Thượng quan truyền kỳ vậy mà đã cường đại đến cái này không thể tưởng tượng tình trạng. Niên kỳ của hắn cũng chỉ là lớn hơn mình một chút mà thôi, mà trong tay mình có thể lỏng quả cầu kim loại, tám đại cao thủ cùng một chỗ truyền thụ mình võ đạo, mới có hôm nay như vậy hoàn cảnh. Thượng quan truyền kỳ vậy có một chiêu đánh bại Dương Liệt thực lực, đây quả thật là để cho người ta quá ngoài ý mớn. Dù sao, Dương Liệt cũng là ít có thiên tài võ giả, hắn hiện tại như vậy tiến cảnh cùng thực lực nếu là đặt ở Dĩ Vãng bất kỳ một cái nào thời đại Cái kia đều chính là quang mang vạn trượng tuổi trẻ đệ nhất nhân. Chẳng lẽ nói tần phấn chật chật không hiểu, trong truyền thuyết, Chu Tước lựa chọn nhất nam nhân ưu tú cho mình sinh con chuyện này, thật có thể sáng tạo ra như thế nghịch mỗi ngày mới võ giả. Lao Tần, ngươi đừng nói, thật là có khả năng. Lâm Lập Cường tại hình chiếu bên trong ngồi vào ghế sofa lên tiếng nói, căn cứ hai tháng này chúng ta đối tân nhân loại đầu để khai triển. Trước mắt, vẹn vẹn từ nhất sơ cấp trên lý luận, có dạng này khả năng. Tại phi thường tình huống đặc biệt đ giữa nam nữ là có thể sáng tạo ra nghịch thiên võ đạo thiên tài. Dù là, đôi nam nữ này là nhất dân chúng bình thường, chỉ cần thời cơ thích hợp liền có khả năng xuất hiện việc như thế. Tân phấn lại một lần nhớ tới thánh võ đường Thu La, nữ nhân kia vậy như thế đang theo đuổi lấy siêu tuyệt hậu đại, tựa như là cái gì Tu La thánh thai loại hình danh tự, thơm ảo khoa học sáng tạo sự tình, tổng là có thể lệnh ngoại nhân cảm thấy vô hạn trấn kinh. Nếu như nói thượng quan truyền kỳ người thiên, như vậy rất có thể là ca ca Thánh Long Đây chẳng phải là càng thêm lịch tiên. Tuổi còn trẻ cũng đã là thần thú võ giả. Tần phấn không lo lắng nữa chuyện này, mỗi người luôn là có mình khác biệt cơ duyên. Khi một đám thiên tài tuổi trẻ võ giả xuất hiện tại cùng một thời đại, tất nhiên là một cái gió nổi mây phun nhân đại. Có thể sinh tại dạng này một thời đại, nhận biết dạng này một đám bằng hữu, tần phấn cảm giác mình nhân sinh đáng giá. Lao tần A. Tiết thiên chẳng biết lúc nào đi vào gian phòng, một mặt lời nói thâm thiế bộ dáng, người trên võ đạo dạng này tốc độ tiến bộ. Để thân vị siêu cấp thiên tài ta, áp lực rất lớn a Ngươi vậy cùng thượng quan truyền kỳ giao thủ qua. Tần phấn nhìn thấy Tiết Thiên, lập tức nhớ tới cái vấn đề trọng yếu này. Không có. Tiết Thiên sờ lên chóp mũi, ta cũng là trước mấy ngày vừa trở về. Ngươi, ta đi tìm như Lai Hàn Huyên trò chuyện, thuận tiện cùng Ngọc Đế vậy trò chuyện dưới. Tiết Thiên bất đắc dĩ lắt đầu, ta vốn định, cùng hắn nhóm trò chuyện xong sau liền trở lại. Không nghĩ tới nửa đường bị người cản lại. Cái kia bảy người đối ta cái kia một trận hành hung A. Bảy cái. Tần phấn trong đầu cấp tốc tìm kiếm cường giả danh tự. Trên đời này có thể thế lực nào bên trong đi ra bảy cái đánh Tiết Thiên một cái. Vậy thật là không nhiều lắm. Võ Tôn nói ra tản bộ một cái. Kết quả vậy không biết có phải hay không là trùng hợp gặp ta. Tiết Thiên một bộ thụ thương nghiêm trọng đánh lấy sau lưng bộ ráng. Người cũng biết Võ Tôn mạnh biết bao. Hắn nói quần anh hội cũng nhanh mở. Ta lại còn tại quán ba bên trong truy mỹ lông mày. Cho là ta quá mức thanh nhàn liền thuận tay cùng ta chơi mấy ngày. Võ Tôn, tới Thổ Tinh. Mấy tên người trẻ tuổi đem đồng tình ánh mắt ném đặt ở Tiết Thiên trên thần, năm đó ở Thánh Võ Đường hắn bởi vì truy Thánh Võ Đường Tam Đại Mỹ nữ thứ nhất quan hệ, bị Thánh Võ Lục Tinh cho bắt đi một trận trà đạp, cuối cùng ngay cả Võ Tôn đều rất có hào hứng gia nhập vào trong đó, không nghĩ tới thời gian đi qua đã lâu như vậy, Thánh Võ Đường người đối Tiết Thiên còn như thế nhớ mãi không quên. Tần Phấn có chút bội phục Tiết Thiên thông minh, Tại cái này tạm thời không thể liều mạng tranh đấu thời gian bên trong, trực tiếp đi tìm Như Lai like cùng Ngọc Đế, chưa chắc không phải một cái đặc huấn biện pháp tốt. Hậu bối Tiết Thiên đang luận bàn bên trong bị bại lên, Ngọc Đế lại không thể thất bại. Dù là vẹn vẹn chỉ là luận bàn, hắn vậy bại không được. Như vậy, Tân Phấn đến là cảm thấy có thể giải thích, vì sao hai tháng đi qua, Tiết Thiên tốc độ tiến bộ võ đạo y nguyên tấn mánh kinh người. Tân Phấn Dương Liệt nhìn xuống những người khác nói ra, Chúng ta quyết định lại đi lần dị không gian vẹn đỏ dạ thế giới. Vẹn vẹn chỉ là bế quan là không đủ, sinh tử một cái chấp mắt chém giết, huyết tinh chiến đấu đều là ắt không thể thiếu điều kiện. Tân phấn rất là tán đồng gật đầu, tinh thần không gian cái kia nửa tháng lam làn ra quái vật, chừa cho hắn xuống quá sâu sắc ấn tượng, mỗi thời môi khắc liệu mạng tranh đấu, loại kia trưởng thành sẽ không thua kem chút nào cùng tám đại cao thủ giao thủ thời gian. Cho dù là trở thành không có chân khí 7 ngày chiến đấu, Loại kia trưởng thành vậy đồng dạng không kém cỏi một tháng cuối cùng khổ chiến. Sinh tử chiến đấu, xác thực không là đơn thuần bế quan khổ tu, liền có thể thay thế thay, thay. Đã ngươi vậy đồng ý, như vậy chúng ta. Chờ một chút tần phấn hơi chút chầm ngâm nói ra, tại đi cái kia dị không gian trước đó, ta có kiện sự tình muốn nói với mọi người một cái. Đám người có chút ngạc nhiên, tần phấn cùng tiết thiên tại cái đoàn đội này bên trong khác biệt, hán thuộc về loại kia có một chút điểm chất pháp người, nói ra lời nói bình thường đều có thể gây nên mọi người coi trọng. Lần này vậy mà lấy rất xem trọng giọng điệu nói chuyện với mọi người, càng làm cho người ta có chút ăn không thấu hắn muốn làm gì. Cái này, nói đến có thể có chút làm cho người khó mà tin được. Tần phấn đưa tay sờ lên cằm, nói đơn giản, ta có thể mang mọi người tiến vào một lần thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nhưng chỉ có một lần. Cái gì? Nói đùa sao? Thiên nhân hợp nhất, cũng có thể có người mang người khác tiến vào. Mọi người sớm đã thành thói quen tần phấn cái quái vật này mang đến chấn kinh. Thế nhưng là lần này vẫn là không cách nào áp chế trong lòng kinh ngạc. Ở đây, mỗi người đều có thể nói là võ học tông sư cấp nhân vật, đối võ đạo lý giải trên đời đã tuyệt khó có người cùng hắn nhóm địch nổi, cho dù là mặt trăng tại trước mặt bọn hắn bạo tạc, vậy tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn mí mắt nháy một cái. Tân phấn một câu nói, so với mặt trăng bạo tạc, thậm chí so với mặt trời bạo tạc càng làm cho đám người rung động. Thiên nhân hợp nhất, cái này chỉ có thể là cơ duyên xảo hợp, cảm nộ cùng hoàn cảnh đồng thời phù hợp mới có cơ hội đụng tới sự tình. Tần Phấn vậy mà nói có thể mang người khác tiến vào một lần. chương 588, đều có duyên phận. Thiên nhân hợp nhất. Lao Tần. Chờ ta cùng lão bởi vì. Hình chiếu bên trong lâm lập cường trong nháy mắt biến mất, cho dù là chuyên tâm khoa học con đường người, tại đối mặt có được tiến vào thiên nhân hợp nhất cơ hội thời điểm, vậy tuyệt đối không có bất luận cái gì bùng tha. Tần Phấn nhìn xem duy nhất trên mặt không có chấn kinh biểu lộ Tiết Thiên, hai vị sư phó. Đi. Tiết Thiên đánh một cái giòn chỉ. Người biến mất tại cửa phòng, chỉ có lời nói âm thanh trong phòng phiêu đãng, ta đi tìm hắn nhóm, chờ một lát. Ngắn ngồi vài phút, nho nhỏ trong một gian phòng, chất đống một đám tùy tiện cầm một cái ra ngoài, cũng có thể làm cho người kinh quay hàm đều rơi xuống tới võ đạo cường giả. Cái này chút ngày bình thường để cho người khác kinh ngạc thán phục, như là ngưỡng vọng núi cao như thế ngưỡng vọng cường giả, cơ hồ đều dùng lấy các loại khác biệt trình độ chấn kinh ánh mắt nhìn chầm chầm tận phấn, tựa như là nhìn chầm chằm một cái quái vật như thế có thể trở thành thánh võ đường thủ tọa cương giả, có được các loại khổng lồ tài nguyên, gặp qua kỳ văn quái sự càng là nhiều vô số kể, nhưng cũng chưa từng có nghe người ta nói qua, cái này thiên nhân hợp nhất sự tình, lại còn có thể có người ngoài mang theo tiến vào Nếu như vấn đề này không phải xuất từ luôn luôn ổn trọng tần phân miệng, mà là nói nhiều tiết thiên miệng, phờ rẹ rồ đã sớm tiến lên đập vỗ tiết thiên bà vai, nói với hắn, tiểu hòa tử, lần sau võ tôn đại nhân lại tìm ngươi thời điểm. Ta sẽ giúp ngươi nói tốt Mời hắn ra tay nhẹ một chút. Người xem một chút, như thế một cái thông minh lanh lợi hài tử, lại bị võ tôn đại nhân cho tươi sống đánh tròn váng. Đây cũng không phải là chuyện tốt ta Bây giờ, cái này có thể đem người cho chấn kinh chết rồi, khiếp sợ đến đâu đến sống lại đây siêu cấp đại tin tức, lại là từ tần phấn trong miệng truyền ra. Phờ rẹ rổ trong lúc nhất thời cũng không biết là nên tin tưởng tần phấn lời nói, vẫn là hoài nghi tần phấn nhớ lầm người ngu thời gian. Chúng ta chuyển sang nơi khác ca. Tần phấn ngẫm lại nói ra, Thổ tinh thứ nhất Sơn Phong như thế nào? Nơi đó hoàn cảnh không sai. Thổ tinh đệ nhất Phong, đã không phải là năm đó có sáng thế hội cơ đệ nhất Phong. Ngày đó tần phấn ở nơi đó cùng Na Cha một trận chiến qua đi, quả thực để thổ tinh địa đồ các thương nhân hung hăng kiếm lợi một phiếu. Thổ tinh nguyên lai thứ hai phòng bây giờ trở thành thổ tinh đệ nhất Phong, ngoại trừ độ cao cùng trước đó Sơn Phong có chút khác nhau bên ngoài, cái khác cơ hộ không có gì khác nhau, nơi này chỉ có chùi lùi tàng đá hoàn toàn không có bùn đất cùng màu xanh lá thảm thực vật, tăng thêm phá ra người thịt cương phong, vẫn không có ai hội đi vào loại địa phương này tham quan. Yến tĩnh, lại có thể tiếp xúc đến thiên nhiên. Đám người đứng tại đỉnh núi, đưa mắt nhìn hướng bốn phía, trong lòng đều có một loại nói không nên lời khoái cảm. Cổ ngữ có nói, treo lên thái sơn mà tiểu thiên dưới, bây giờ leo lên cái này thổ tinh thứ nhất đỉnh cao, đám người vậy đều có cùng loại cảm giác. Kinh gió thổi quần áo rung động đùng đùng. Đám người lại đem lực chú ý thả về tới tần phấn chiến thân, mọi người ngồi phi hành khí lại tới đây, nhưng cũng không phải là vì ngắm phong cảnh, mà là có càng quan trọng sự tình. Tân phấn bị đám người nhìn chăm chú vội vàng làm ho khan một tiếng, nói đơn giản, mọi người ngốc hội nắm tay đều thả trên người ta, sau đó nhắm mắt lại cái gì đều không cần suy nghĩ, là có thể. Ai tiết thiên lắc đầu thở dài khoanh chân ngồi, một bộ thụ thiên đại hủy khuất bộ dáng lắc đầu liên tục, thật không nghĩ tới, ta cả đời này còn có sở nam nhân thời điểm. Lâm Lập Cường một mặt cảm giác cùng thâm thụ biểu lộ, vớt tiết thiên bả vai, chuyện này nhất định phải giữ bí mật à. Đúng vậy A đúng vậy a không phải hai chúng ta một thế anh minh. Ín dạ dồ tạ đối với hai cái sái bảo gia hỏa không có phản ứng, rất thẳng thắn một trường vỗ tại tần phấn bả vai vị trí, vượt lên trước chiếm lĩnh một cái không tính quá mức xấu hổ vị trí. Ba, ba, ba, ba, ba. Trong ngay mắt, Dương Liệt, Phờ dạ Dồ, Đế Thích Thiên, kể xa bọn người nhao nhau xuất thủ, từng trường khoan hậu bàn tay toàn bộ thiếp trên người tần phấn, cơ hồ muốn đem tần phấn cả người đều bao chùm bắt đầu. Lâm Linh chậm rãi đáp xuống đỉnh núi, làm cái cuối cùng đuổi tới người, nàng cũng muốn học lấy những người khác như thế, nắm tay thả trên người tần phấn, lại phát hiện có thể buông tay trưởng vị trí đã không nhiều lắm. Tiết thiên một phái chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng, nhìn chầm chầm Lâm Linh dò xét xuất thủ trưởng, suy đoán nàng rơi thủ vị đưa. Lâm Linh tay, rất bình thường rỗi ra, đối mặt tần phấn cái kia số lượng không nhiều có thể để đặt bàn tay địa phương tay nàng trực tiếp chạm tới tần phấn bàn tay. Lạnh buốt mềm mại bàn tay nhẹ nhẹ đặt ở tần phấn trong lòng bàn tay, Lâm Linh bỗng nhiên cảm giác gương mặt có một chút nóng, không lộ vẻ gì hai đầu lông mày nhiều một tia nghi hoặc, tần phấn bàn tay cũng không phải là cái gì cựu dương thần công, vì sao hội làm chính mình cảm thấy gương mặt khô nóng, kỳ quái nhất vẫn là nhịp tim, vì sao hội không lý do gia tốc nhảy vọt. Tần phấn cảm giác được Lâm Linh bàn tay tại tiếp xúc về sau hơi có biến hóa, lấy vì cái này chưa hề biết cái gì gọi là khẩn trương nữ nhân. Hôm nay tại loại đại sự này kiện trước mắt rốt cục khẩn trương, thoáng dùng sức về nắm Lâm Linh bàn tay. Cái này một nắm, Lâm Linh hai gõ má phi hồng càng nhiều, muốn quất tay lại cảm thấy không nên quất tay, cứ như vậy nắm vậy có chút kỳ quái. Không cần khẩn trương tần phấn nhỏ giọng nói ra, có ta. Không cần khẩn trương, có ta. Một câu đơn giản bình thường quan tâm lời nói, tại Lâm Linh trong đầu vang vọng thật lâu, trước đó khẩn trương vậy theo tần phấn một câu mà triệt để biến mất. Vì cái gì? Lâm Linh không hiểu hỏi. Sư phó đã từng nói, người chỉ có thể dựa vào mình. Ngoại trừ mình đối với mình hứa hẹn bên ngoài, bất luận kẻ nào hứa hẹn, đều chưa chắc bảo hiểm. Vì cái gì? Cái này tần phấn nói ra hứa hẹn, ta sẽ tin tưởng hắn. Như vậy, ta muốn bắt đầu tần phấn chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong lòng mang theo lấy một chút tiết đối. Chuyện này đã mở miệng liền nhất định phải nhất trong thời gian ngắn đi làm. Chỉ tiếc lần này thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh không có tống dài, cũng không có triệu hồ tử cùng đồ đệ mình cực chân huyền nhất Nhân sinh chắc chắn sẽ có tiếc nuối, không có tiếc nuối nhân sinh liền không phải cuộc đời. Tần phấn buông lòng mở mình tâm tính, chậm rãi làm chính mình ngủ tiếp đi. Tinh thần không gian vẫn là như là thường ngày hát ám đại sư nhìn xem tiến vào thế giới tinh thần tần phấn nói ra, chuẩn bị xong. Ấn. Tần phấn gật gật đầu, tuy có tiếc nuối, lại cũng đã chuẩn bị xong. Đại sư hai tay thả tại sau lưng, nhìn chầm chầm tần phấn con mắt lại nhiều mấy điểm hài lòng, tại có tiếc nuối tình hùng dưới, tâm tính y nguyên tốt như vậy Chi hai tháng trước đặc vấn xem ra xác thực làm hắn tiến bộ rất rất nhiều như vậy đại sư một bước đi vào tần phấn trước mặt năm ngón tay tại trước mắt hắn nhất chuyển tinh thần không gian trên dưới trái phải bốn phía không gian xa gần hiện đầy các loại tinh thể trong chốc lát Tần phấn cảm giác mình giống như là phiêu phù ở trong vũ trụ ở giữa một viên bụi bạm bốn phía thì là cái kia vô tận vũ trụ tinh cầu nháy mắt sau đó thiên không vô đếm sao thể đồng thời buộc phát ra trói mắt cực Quang nhưng ánh sáng này tựa như thực thể bảo kiếm như thế Đâm xuyên qua tần phấn thân thể. Cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm? Tần phấn trước kia không biết, giờ khác này rốt cuộc hiểu rõ. Vô số tia sáng ám sát nhập thể nội, cho dù là tại cái này tinh thần không gian bên trong, cái kia kịch liệt đau đớn vẫn là để chỗ hắn tại chịu không được trạng thái. Đột nhiên, tần phấn đem đầu cao cao dơ lên, nhắm mắt lại đột nhiên mở ra ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Cái này rít lên một tiếng xuyên vân phá ngày, âm thanh chấn cửu thiên tựa như hạn trời ráng lôi. Trên bầu trời chỉ một thoáng gió nổi mây phun. Cương Phong Hóa vì Hấp Phong, khí tức cực lớn từ thổ tinh bốn phương tám hướng chuyển đến, thậm chí từ không trùng trong vũ trụ xuyên thấu qua tầng khí quyển phong tới đỉnh núi. Tân phấn gào thét, tại một sát cái kia đám người cảm giác cùng thâm thụ kịch liệt đau nhức, cái kia phảng phất tức vạn căn cương châm lần ghim toàn thân mỗi một tấc có thủy. Mọi người tại đây đều là võ đạo tông sư đại tông sư, luận nhẫn mại năng lực mỗi cái đều là đương thời nhất lưu, lại không ai có thể lại tiếp tục nhịn xuống đi. Cái kia đau đớn phản phất là bị bỏng mọi người linh hồn. Đám người gào thét hỗn hợp có tần phấn gào thét, tạo thành tựa như rít lên một tiếng, mọi người tư tưởng trong nháy mắt này phản phất hoàn toàn thống nhất lên, lẫn nhau có thể cảm giác được thân thể đối phương mỗi một tí biến hóa. Kịch liệt đau đớn, để đám người quên đi hết thảy. Thiên nhân hợp nhất chân lý, tại đại sư xem ra nhất định phải quên mất hết thảy, tiến vào một loại đối sự vật nào đó nhân sinh cảm ngộ trạng thái. Trên đời này muốn để cho người ta quên mất hết thảy, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp Cái kia chính là đau. Đau đến thực chất bên trong đau, đau đến liền xem như cao thủ tuyệt thế đều gánh không được đau. Nếu như ngươi không có đau chết, như vậy chúc mừng ngươi, tạm thời tiến vào loại này sơn trại thiên nhân hợp nhất bên trong. Phong khởi vận động. Thiên địa chi khí xuyên qua thương khung, đám người đau tóc đều nổ đứng lên, tiến nhập đời này đến nay thống khổ nhất, cũng là dài đẳng đăng nhất thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Không có cảng ngộ không có cái khác tư tưởng. Thậm chí ngay cả chân khí trong cơ thể liên tục tăng vọt đều không thể cảm giác được, đám người duy nhất cảm giác cũng chỉ có một, cái kia chính là đau. Để cho người ta muốn trên mặt đất lật qua lật lại lan lột, tiêu tra gọi mẹ đau. Một giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây. Đại sư Lương Phấn Khẩn Trương nắm xong quyển. Hai con mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn mô phỏng đi ra đồng hồ bấm dây, cái này có thể nói là hắn cả đời nhất cao kiệt làm, nhiều kéo dài một phần ngàn giây thời gian. Đều hội làm hắn hưng phấn không hiểu. 20 giây. 30 giây. Đại sư Hưng phấn muốn khóc, làm sao nghĩ cũng không ra vậy mà có thể kiên trì 30 giây trở lên thời gian. 35 giây. Thế giới tinh thần cái kia bắn ra vạn đạo cực quang tinh cầu, bắt đầu cấp tốc yếu bất lấy quang mang. Đáng tiếc đại sư ngửa mặt lên trời thở dài, đáng tiếc lần này chỉ có thể duy trì 37 giây thời gian. Ngay tại đại sư nhắm mắt thở dài trong nháy mắt đó, lúc đầu cái kia chút đã bắt đầu ảm đạm quang mang tinh cầu. Ở giây tiếp theo đột nhiên phản phát bị thứ gì cho nạp điện như thế, lại một lần bắt đầu dần dần trở nên sáng lên. Cái này? Cái này sao có thể? Đại sư ngơ ngác nhìn xem trái với nghiên cứu lẽ thường, tại sao có thể như vậy? Đương nhiên không nên. Thế nhưng là còn có ta. Đại sư, nghĩ không ra chúng ta nhiều năm như vậy còn có thể chạm mà ta. Bên trong hư không, đi ra thứ hai người ánh sáng, hắn thân giống như thiết thác, lăng không đi đường y nguyên có long hành hổ bộ chi huy. Trên mặt mang theo hảo hữu đã lâu hơi cười. Alinakas. Đại sư ngơ ngác nhìn qua đột nhiên xuất hiện người đến chơi. Ngươi. Bị đại sư xưng là Alinakas nam nhân, có chút hất cầm lên lộ ra kiêu ngạo tiêu dung. Ta cũng là Atlantis một tên thiên tài. Các người muốn ra loại phương pháp này, ta vậy đồng dạng, có thể làm được. Đương nhiên, ta không có các người hoàn thiện, không cách nào làm đến tại một đài hoành thiên cấp trong máy vi tính, chứa được nhiều như vậy tinh thần là hấn. Tông tuyệt lưu đúng là bất thế gia siêu cấp thiên tài. Có thể đem tàm cái cường đại như thế là cấn đặt chung một chỗ. Chính ngươi làm một cái là cấn. Đại sư khổ cười, ngươi thật gặp may mắn, tông tuyệt lữ không có đi tìm ngươi. Ngươi đương nhiên không cần tuân thủ đồ ước, chúng ta thua chỉ có thể cùng hắn buộc chung một chỗ. Đi chờ đợi đợi mở mang kiến thức một chút hắn cái gọi là, có thể siêu việt hắn chung cực lực lượng. Alina cắt hai tay chấp sau lưng, tự hào mang trên mặt một điểm đồng tình. Ai bảo các ngươi là lúc ấy mạnh nhất bảy người? Mà ta... Chỉ là võ đạo nghiên cứu tiêu chuẩn cùng ngươi tương đương, thực lực chân chính nhưng vẫn là kém các ngươi một đường. Ngươi đại sư nghi hoặc biểu lộ thoải mái cười. Mà bắt đầu, ngươi là tại cái kia gọi là tiết thiên tiểu tử trong cơ thể A. Ta nói sao? Tiểu tử này làm sao để cho ta có một loại hắn đi ngủ đều có thể tăng lên cảm giác? Bất quá hắn vậy đúng là thiên tài, có một mình ngươi vậy mà có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng tần phấn tương xứng trình độ. Ta chỉ là phụ trách dẫn đường A.Lina Kaslak đầu liên tục. Cái thế giới này có đôi khi liền là như thế không công bằng, mỗi người thiên điểm cũng khác nhau. Tiết thiên thiên điểm là ta cuộc đời ít thế, thực sự mà nói hắn thiên điểm so người còn có 6 người khác cũng còn muốn càng mạnh. Thì tính sao? Đại sư thanh quang miệng lên, mạnh như vậy thiên điểm, còn không phải cùng tần phấn thực lực tương xứng. Ừ. Alina cắt một tiếng lạnh cười, tần phấn thiên phú sắc thực rất không tệ, nhưng thực sự mà nói hắn lẽ ra so tiết thiên kém rất nhiều. Thế nhưng là người này đối võ đạo có một loại đặc thù linh giác. Cái kia không nên thuộc về võ đạo thiên điểm, mà là hắn bởi vì cực độ truyền tâm võ học, tạo thành đặc thù bản năng, bất luận cái gì võ học đến trong tay hắn đều có thể suy một ra ba. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn căn cơ điểm không ra. Alina cắt lệnh cười không ngừng, các ngươi thật muốn cảm tại cho tần phấn đặt nền móng người kia a Ta nghĩ, các ngươi tại tiếp xúc tần phấn trước đó, hắn hẳn là có hắn chính mình cũng không biết thâm hậu căn cơ a Đại sư không phủ nhận liên tục gật đầu, tần phấn lúc ấy căn cơ tương đương vững chắc. Đây cũng không phải là vẹn vẹn hắn long tượng bàn nhược công vững chắc, càng quan trọng hay là hắn tại tiếp xúc quả cầu kim loại trước đó, đã kiến thức vạn ra quy pháp, đồng thời rèn luyện ra tài trí hơn người phân tích lực, cùng nhiều năm sinh hoạt tại nghèo khó dây phía dưới, viên kia so bất luận kẻ nào đều càng thêm kiên định bất khuất tâm. Nghĩ không ra, người cũng nghĩ ra sơn trại thiên nhân hợp nhất phương pháp. Đại sư mang theo một loại cùng chung chí hướng tiếu dung, với lại cũng là đau đớn. Vậy mà tại ta chế tác tức đem kết thúc lúc, người tiếp lấy tới một lần Đúng vậy a a nhún vai nhẹ cười, có thể gặp lại ngươi một lần, thật là khiến ta ngoài ý muốn. Bất quá ta chế tác thiên nhân hợp nhất, vậy phải kết thúc. Không biết khi nào mới có thể gặp lại. Hẳn là hữu cơ hội. Đại sư nhìn xem biến mất A-Linakas, nhiều năm như vậy về sau, lại còn có thể gặp đến Lao Bằng hữu, thật sự là một chuyện vui vẻ sự tình A. Ấm Ấm. Thiên nhân hợp nhất kết thúc sát cái kia, quần quận lực lượng tại mọi người trong cơ thể bạo tạc, bọn hắn dưới mông thổ tinh thứ nhất đỉnh cao Trở thành trước hết nhất bị chiếu cố đúng chỗ đưa Hồng đại lực lượng Trực tiếp đem sơn phòng trùng kích vỡ nát Thổ tinh đã từng thứ 2 đỉnh cao Trước đây không lâu thứ nhất đỉnh cao Lần nữa biến mất chương 589 Tái chiến kỳ lân Thiên nhân hợp nhất Nhân loại từ khi phát hiện võ đạo thiên nhân hợp nhất về sau Liền liền không có qua dạng này thiên nhân hợp nhất phương thức Tân phấn vậy tiến vào mấy lần thiên nhân hợp nhất cảnh giới Mỗi một lần từ cái này cảnh giới bên trong đi ra đến Đều hội cảm giác được toàn thân thư thái Có một loại nói không nên lời thành thoải mái, còn có cái kia toàn thân tràn ngập lực lượng thực sự cảm giác. Nhưng mà hôm nay, vô luận là tần phân cái này tân tấn tuổi trẻ cứng, giả, vẫn là phờ dẹ vô loại này uy tín lâu năm tông sư cấp võ giả, mỗi người đều không thể cảm giác được thiên nhân hợp nhất về sau thư thái. Bành trướng Chân khí trong cơ thể cao tốc bành trướng, tựa như là một cái khô quắc khí cầu tại đột nhiên, bị vô số khí cho sông tới trong đó như thế, muốn phát tiết nhưng lại tìm không thấy lối ra. Phạng Phất một hơi ăn xuống một tấn đồ ăn, muốn đem cái bụng no bạo cảm giác. Lơ lửng giữa không chung mỗi một tên cương giả, sắc mặt đều hiện lên hiện lấy bởi vì đau đớn mà gần như vặn vẹo biểu lộ, mồ hôi phản phất mưa to tới tại hắn nhóm trên thân như thế, rầm rầm lưu động không ngừng. Mỗi người võ đạo khác biệt, mỗi người đối với mấy cái này chân khí khống chế phương thức vậy cũng khác nhau, Đỗ Bằng đã sớm tại trong đau đớn toàn lực buộc phát ra tân nhân loại long hóa trạng thái, từng tiếng long hống không ngừng. Phương Viên vài rặng trên bầu trời, Giang khắp nơi phong thích ra vô số lôi điện, hình thành một trường to lớn lôi điện mạng lưới, tựa như muốn đem chọn cái thiên tre bình thường, đế thích thiên hai tay cao giờ cao khỏi đầu lâu, tựa như chân chính lôi thần. Một phút đồng hồ thiên nhân hợp nhất, chừng 10 giờ chân khí chân áp thổ tinh trên không một khối đặc biệt khu vực, chân chính mãnh liệt cường phong cùng lôi điện, trực tiếp bị thổ tinh đương cục liệt vào tạm thời cấm chỉ phi hành khu vực. Đây là ý gì? Khiêu khích sao? Thị uy? Còn là thế nào? Người nào ở nơi đó? Bọn hắn muốn làm gì? Thổ Tinh cùng những tinh cầu khác các võ giả, thông qua các loại tiếp sóng nhìn lên bầu trời bên trong quái dị thời tiết, trong lòng sinh ra không thể nào hiểu được hiếu kỳ. 15 tiếng, đỗ bằng phát ra cuối cùng một tiếng gần như thoát lực suy yếu long hống, một lần nữa trở lại nhân loại bình thường bộ dáng, từng ngụm từng ngụm thở hồn hển, đi xem cái kia chuốt so với hắn sớm chút thời gian thành công áp chế hoặc là miễn cưỡng hấp thu lực lượng đám người. Cái này dừng lại, đám người lẫn nhau đối mặt, trên mặt duy trì hai mười mấy tiếng trước kia không thể tin được khỏe môi riêng phần mình treo khác biệt trình độ hơi cười. Hôm nay chuyện này, thực sự đối với ở đây bất luận cái gì một tên võ giả, khả năng sẽ trở thành trong cuộc đời thần kỳ nhất sự kiện. Tần phấn như có điều suy nghĩ nhìn xem thiết thiền, cái kia tinh thần không gian đối thoại mình có thể nhìn rõ ràng, cho tới hôm nay chân chính biết, nguyên lai bên người tên thiên tài này ngoại trừ hẳn cái kia biến thái thiên phú bên ngoài, trong cơ thể vậy mà vậy có một viên thể lòng quả cầu kim loại. Chỉ từ võ đạo phân tích tới nói, có thể bị đại sư thừa nhận người Tần Phấn Nghị cũng biết vậy cần thâm hậu bao nhiêu võ đạo nội tình, dù là dứt bỏ đại sư tán thưởng tán thành, chỉ là có thể tại đại sư về sau thi triển hàng nhái bản thiên nhân hợp nhất, đã nói rõ hết thảy Tiết thiên hoạt động thân thể mỗi một cái quan, xương cốt phát ra ba ba tiếng vang, chỉ là dùng nhàn nhạt hơi cười đáp lại Tần Phấn, ngâu nhay nháy con mắt, một bộ ha ha, thật là đủ xảo ai chúng ta có một cái cùng loại bí mật chứ. Lôi điện, cương phong, quái khiếu, ở trên không rốt cục biến mất. Đám người trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì, tần phấn cảm nhận được ánh mắt mọi người phong tới, hơi chút suy nghĩ nói ra, trở về đi. Lắng động xong, trò chuyện tiếp. Mọi người đồng loạt bước lên ngón tay cái, bây giờ thời gian này, cái lựa chọn này thật sự là quá chính xác. Thiên nhân hợp nhất mang đến hiệu quả, tạm thời là bị sinh sinh áp chế, nhưng là muốn đưa nó toàn bộ biến thành mình, cái kia còn cần thời gian nhất định. Ăn cơm thứ này ăn nhiều rất dễ dàng chống tiêu chảy thiên nhân hợp nhất loại này hàng nhái đồ vật. Nếu như không nhanh chóng hấp thu tiêu hóa, có trời mới biết hội không hội lưu có gì đó cổ quá di chứng. Lúc đến máy bay, đi lúc đám người bi ai phát hiện trước đó động tác thật sự là quá lớn, tất cả phi hành khí đều theo sơn phong sụp đổ, sớm đã bị chôn vùi tại sụp đổ dưới ngọn núi, muốn lấy ra đã không thể nào. Chỉ có thể mình bay trở về. Tân phấn từ khi trở thành võ đạo đại sư, nhưng chưa bao giờ có chân chính theo dựa vào chính mình lực lượng tiến hành trường cự cách phi hành. Loại này phi hành động tác mặc dù rất đẹp trai. Nhưng ở đông đảo cao thủ trong mắt lại 10 điểm ngu xuẩn, cũng không phải như vậy thời gian đang gấp, làm gì đùa nghịch phi hành trên không trung mà không đi máy bay. Đông đông đông. Từng tiếng cao tốc thanh âm xé gió văng lên, đám người trong chớp mắt rời đi lơ lửng địa phương. Trở lại cơ lần này, liền ngay cả thích nhất làm khoa học nghiên cứu ịn dạ dỗ tạ cùng lâm Lặc cường, vậy không có thời gian đi làm cái gì khoa học nghiên cứu, từng cái vậy đều vùi đầu về tới gian phòng của mình bắt đầu lựa chọn bế quan. 15 ngày sau đó. Tần Phấn đẩy ra cửa phòng mình thở phào nhẹ nhõm, lần này thiên nhân hợp nhất mang đến tiến bộ đã cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, trong lòng đối đại sư có toàn bộ đều là cảm tạng, nếu không phải đại sư một mực chịu đựng biết trước đó vài ngày mới giao phó ra tinh lực quán đỉnh, mình lại chỗ nào có thể có hôm nay trình độ. Tần Phấn không cần đẩy ra mở những phòng khác cửa phòng, cho dù là tài liệu cách âm chế tác phòng ốc, vậy uy nguyên có thể rõ ràng nghe được, mỗi cái gian phòng hô hấp dài ngắn khác biệt tiếng hít thở, còn có tiếng lẩm bẩm thiết thiên giống như đang ấy, không biết là đang ngủ lấy đặc hấn. Còn là vậy đã hoàn toàn hấp thu, dứt khoát trước ngủ một giấc lại nói. Tần thiếu tướng, một chương toàn hơi thở hình chiếu màn hình quân nhân thân ảnh xuất hiện, thượng tá quân hàm quân nhân dùng ánh mắt sùng bái hỏi, ngài tìm ta có chuyện. Ta cần về hạ địa cầu. Tần phấn hơi trầm ngâm, mau chóng về một cái địa cầu. Trở lại địa cầu. Thượng tá hơi sững sờ nhìn qua tần phấn, trong mắt nhảy lên không hiểu cùng nghi hoặc. Cái này thổ tinh quân đội giống như bây giờ căn bản vốn không cần cùng địa cầu quân đội báo cáo cái gì, thân là thổ tinh quân đội một hào nhân vật Tần Phấn, cần gì phải muốn trở về đâu. Ta trở về, không phải tìm quân bộ. Tần Phấn dùng sức siết chặt một cái song quyền, ta trở về là có người một điểm việc tư. Haha, ha, nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là không muốn giúp ta truyền bá. Ta không muốn bị quá nhiều người chú ý, lần này ta trở về là muốn đi Kỳ Lân Sơn tìm Kỳ Lân. Team Kỳ Lân thượng tá ngơ ngác nhìn xem Tần Phấn. Ngài. Không có việc lớn gì. Tân phấn ha ha cười cười, có chút lớn Nam Hải không có ý tứ gãi đầu một cái, ta muốn lại đi tìm kỳ lân ứng chính một cái võ đạo, nhìn xem ta đối với thực lực mình suy đoán có chính xác không. Thuận tiện, xem hắn lần này có hài lòng hay không ta cháu gái này tế. Tìm kỳ lân ứng chính võ đạo. Thượng ta cảm giác mình ánh mắt sắp phun ra ngoài, thổ tinh quân đội một hào nhân vật, lại muốn đi địa cầu tìm lâu năm nhất thần thú võ giả, ứng chính võ đạo. Đây không phải nói muốn luận bàn động thủ sao. Tân Phấn đã có tư cách cùng kỳ lần so tài. Chơi ạ! Hai người bọn họ giao thủ, hội sẽ không làm địa cầu kinh tế trong nháy mắt rút lui 10 năm. Cái này Tần Phấn nhìn xem ngẩn người thượng ta hỏi, an bài trở lại địa cầu sự tình khó khăn. Nếu có lời nói, ta tự nghĩ biện pháp. Không không không! Không có độ khó! Thượng tá lắc đầu liên tục, cả người mừng rỡ kem chút ngất đi, không nghĩ tới thổ tình quân đội một hào nhân vật. Vậy mà đem dạng này thiên đại bí mật nói với chính mình. Vấn đề này tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào biết, liền mình mừng thầm liền tốt. Hình chiếu biến mất không bao lâu, thượng tá hình chiếu lần nữa xuất hiện nói ra, "Tần thiếu tướng, ngài hành trình đã sắp xếp xong xuôi, mời gây chiến hạm quân đội trở về." Dạng này có thể tương đối tỉnh một chút thời gian, ta đã đem như thế nào tiến về vũ trụ chiến hạm tuyến lộ đổ, dùng vô tuyến truyền đến thân phận ngài từ thẻ bên trên. "Cảm ơn." Tần Phấn đánh chào một cái, người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lần trước Kỳ Lân Sơn một trận chiến Cuối cùng thời khắc mấu chốt đều là dựa vào đại sư gia trận, tần phấn một mực vì không cách nào tự mình xuất thủ cực kỳ tiết nối. Cự đại vũ trụ chiến hạng, chậm rãi lên không thẳng phá mây xanh mà đi. Tiết thiên vẫn eo bẻ cổ đi ra khỏi cửa phòng kêu trước đó vị kia thượng tá, cho ta vậy an bài một khung chiến hạng, lao tần đi địa cầu, vậy ta đi một tình A. Nghe đồn không phải nói một tinh thanh long rất trẻ trung sao. Cùng lao tiền bối luận bàn một cái, ta cảm thấy vẫn là có cần phải. Quân vương vũ trụ chiến tr cấp độ tại phía xa hàng không dân dụng phía trên quá nhiều, vẹn vẹn ba ngày thời gian tần phấn đã lần nữa bước lên địa cầu đại. Khi một hơi thật sâu quê quán không khí, một khung lên thẳng lên xuống kiểu mới nhất ô linh trên cơ, vững vàng rơi xuống tần phấn trước mặt, từ phía trên nhảy xuống không quân đối so niên kỷ của hắn còn tiểu tần phấn kính một cái quân lễ. Thổ tinh thiếu tướng. Trên đời này liền không ai không biết Thổ tinh thiếu tướng đại biểu cho cái gì. Trên thổ tinh bất luận cái gì một tên thiếu tướng, vậy cũng là tuyệt đối võ đạo cường giả. Cũng không phải gì đó dựa vào gia tộc thế lực leo đi lên, mà là nương tựa theo mình một đôi năm đấm, xinh xinh đánh ra tới địa vị. Tại trong quân đội, nơi này ngoại trừ phục tùng là thiên chức bên ngoài, đồng thời vậy còn có mặt khác một đầu phát tắc, cái kia chính là đối cường giả sùng bái. Trên đời này, không có có chỗ nào so quân đội càng sùng bái lực lượng địa phương. Thướng quân, xin hỏi ngài mắt là địa phương nào? Tần Phấn Dương mắt nhìn xem xinh đẹp vu linh trên cơ, hai tay có chút ngỡ nói ra, chúng ta đi tốt. tướng quân Ta là hoàng bài phi công. Ngài tuy là tướng quân, nhưng điều khiển chiến cơ. Ta là phế vật chiến đội thành viên. Không quân trung tá há to miệng, ngơ ngác nhìn xem tần vấn trong đầu không ngừng quanh quần một cái danh tử, phế vật chiến đội. Danh xưng liên bang mạnh nhất tam đại không bên trong phi hành đại đội thứ nhất phế vật chiến đội. Thổ tinh thiếu tướng. Cương đại võ giả, lại còn là siêu cấp vương bài phi công. Siêu. Ú linh chiến cơ tại không có dấu hiệu nào hạ đột nhiên cao tốc lên không. Không quân trung tá bi ai phát hiện. Vị này thiếu tướng cũng không hề nói dối, hắn sắc thực hẳn là siêu cấp vương bài phi công, vậy mà trực tiếp khởi động bay lực cơ động lô siêu tầng 300% 57 đột nhiên ra tốc, đây chỉ có chân chính phế vật chiến đội hoạch tâm thành viên mới có thể làm đến sự tình Thướng quân Liên là tướng quân không quân trung tá lắc đầu liên tục, trách không được, còn trẻ như vậy liền là chư hầu một phương. Chiến cơ bay lên không trung, tần phấn ngắm nhìn căn bản không nhìn thấy bờ phương xa, trong lòng âm thầm gào thét, kỳ lân. Ta tần phấn lại trở về. 590 xưa đâu bằng nay biện rộng Minh ông từng tòa tạo hình cổ quái kiến trúc đứng vững tại một khối cự hòn đảo lớn mặt đất từ trên cao hướng phía dưới quan sát nơi này tạo hình giống sân chơi cũng cảm giống như là nổi danh thế giới trung tâm nghệ thuật thánh Võ đường Tần phấn xuyên thấu qua cabin hướng phía dưới nhìn quanh trong lòng nhanh chóng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết một cái ý niệm trong đầu trong đầu chợt lóe lên tại đi kỳ Lân Sơn Tìm kỳ Lân Tống Văn Đông trước đó hẳn là về trước một lần thánh Võường gặp một lần võ tôn, vậy nhìn một chút chưa hề chân chính giao thủ qua Thánh Võ Lục Tinh. Máy bay trên không trung xẹt qua một cái cự đại nửa vòng tròn, ưu linh chiến cơ cuối cùng lựa chọn rơi xuống ha Hà Không quân cơ. Quân hàm thiếu tướng quân chàng, phối cao tuổi dương cương khuôn mặt. Không quân hậu cần mặt đất quân nhân, lập tức liền nhận ra tần phấn. Bây giờ liên bang, bất luận là quân nhân vẫn là phổ thông bác tính, gặp đến bất kỳ một cái nào trẻ tuổi như vậy quân hàm thiếu tướng quân nhân, chỉ sợ đều có thể trước tiên hô lên bọn hắn danh tự. Ngày đó Thổ Tinh Sân thể dục một trận, thông qua liên bang trực tiếp bình đại, còn có đến tiếp sau liên tiếp báo cáo tin tức, làm cho cả người liên bang đều biết tần phấn một đám người. Tần phấn đối bối rối chạy tới không quân hậu cần mặt đất đại tá đánh một cái quân lễ, có thể giúp ta tăng mát năng lượng sao? Ta rất nhanh liền sẽ đến lấy. Trường quản không quân hậu cần mặt đất đại tá kinh sợ liên tục gật đầu, nho nhỏ không quân cơ lại có thể nên đón đến danh xưng đương thời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, tương lai thần thú võ giả đứng đầu nhất nhân tuyển. Loại chuyện này đầy đủ trở về cùng những đồng liêu khác khó lạt. Tân phấn đón xe lần nữa trở lại ngày đó tiến về Thánh Võ Đường Bến cảng, xa nhìn vậy căn bản không nhìn thấy Thánh Võ Đường hòn đảo, yên tĩnh ngồi tại cung cấp người nghỉ ngơi trên ghế nghỉ ngơi, chờ đợi ngày hôm sau phà đến đây. Bang vào thực lực bản thân vượt qua eo biển bay thẳng hải đảo, cũng không phải là một kiện việc khó gì. Nhưng đối với Thánh Võ Đường, Thiên Hạ Võ Học Thánh, cũng là đã từng học bổ túc võ giả địa đường, phải có tôn kính không nên bợ vì thực lực bản thân tăng trưởng mà đi yếu bớt. Tần phấn hai đầu gối tự nhiên rủ xuống, phía sau lưng thoáng rửa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng nhìn về phương xa, nội tâm sáng tỏ cùng tấm gương bình thường. Lực lượng dễ dàng để cho người ta mê thất mình, nay thiên lực lượng yếu tiểu cùng người khác lúc, xưng hâu người khác vì đại ca tiền bối, ngày mai cùng người khác lực lượng giống nhau lúc, liền cùng đối phương bình bối luận giao, đây đều là lực lượng dẫn đến tâm cảnh lên nặng biến hóa lớn. Một cái có thể bị lực lượng tả hữu tâm cảnh biến hóa người, làm sao có thể là cường giả chân chính. Tần Phấn cảm thụ được trung quanh người qua đường dị dạng ánh mắt, trong lòng chỉ có nhàn nhạt ý cười, nếu không phải người ánh sáng lần kia đã hấn, để cho mình một lần nữa bản thân xem, kỹ quen biết mình, minh bạch chân chính tin hẳn là mình mà không phải lực lượng, có lẽ mình đã từ lâu bị lực lượng khống chế bắt đầu một chút xíu mê thất mình. Ngày lạc Nguyệt Thăng, đấu chuyển tinh di. Thánh Võ Đường lái ra tàu thủy phát ra một tiếng hùng hậu còi hơi kêu to, Tần Phấn lại một lần gặp được ngày đó gánh chịu mình tiến về Thánh Võ Đường tàu hàng. Vẫn là vị kia lão thuyền trưởng vẫn là đầu kia thuyền lớn. Tần Phấn nhẹ nhàng tung trên thân thuyền lớn, đối trận mắt hốc mồm lao thuyền trưởng khẽ gật đầu một cái, một mình đứng trên bong thuyền thưởng thức sáng sớm cảnh biển. Lao thuyền trưởng kinh ngạc nhìn qua tần Phấn bóng lưng, trong lòng chấn kinh viết đầy cả tấm mặt mo, cái này tung hành thổ tinh danh xưng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đánh chết nhiều tên thành danh trước một thế hệ võ giả, có khả năng nhất trùng kích thần thú võ giả một đời mới cường giả, tại sao lại tới? Hơn nữa còn nhất định phải ngồi thuyền. Hắn bay thẳng đi qua không phải tốt hơn. Buổi sáng hôm nay, không có tiến về Thánh Võ Đường người mới, tàu thủy đang chuyên chở tốt hết thể hàng hóa về sau, liền lần nữa kéo động lên thổ trọng khí địch thanh hướng Thánh Võ Đường chạy tới. Tàu thủy một mực lái vào Thánh Võ Đường biến tàu, tân phấn dạng này Thánh Võ Đường lão nhân, đã sớm không cần làm cái gì Thánh Võ Ba thi sự tình. Lần nữa tiến vào thông hướng về Thánh Võ Đường khảo nghiệm con đường, cái kia chút thủ quan người đều ngây ngốc nhìn xem tân phấn, vô ý thức cho hắn nhường ra một cái thông đạo. Muốn ngăn cản tân phấn, thủ quan người đều cảm giác Làm sao cũng muốn là thủ tọa cấp thậm chí thánh võ lục tinh cấp cường giả mới có thể làm sự tình A Những người khác, thật đúng là không đủ người trẻ tuổi kia đánh. Tần phấn trở về. Tần phấn về thánh võ đường. Tin tức, giống như là xoáy phong như thế, cấp tốc chuyển khắp toàn bộ thánh võ đường. Trong lúc nhất thời tần phấn những nơi đi qua, đều là vây xem võ giả, muốn thấy năm đó được xưng là thánh võ đường kỳ tích, siêu cấp người mới quái vật tần phấn phong thái. Sư phụ, Mã Tuấn Tiết dùng sức từ trong đám người gạt ra. Tần phấn quay đầu hướng về phía hắn nhẹ nhàng vây vây tay, tên này người trẻ tuổi tại vô số người đấu kỵ hâm mộ nhìn soi mói, hai chân đột nhiên đạp một thức tần phấn long tháo, chấn khai quanh mình những võ giả khác, xen lẫn một cỗ ta vì chân long nhữ vì trùng tấn manh khí thế lao thẳng tới tần phấn, nằm đấm đánh hụt khí liên tục bạo tạc. Tần phấn nhìn xem mã tuấn thiết động thủ nhẹ nhàng một người ngay đó tại bến tàu trong lúc vô tình chỉ điểm về sau thu cái này tiểu đồ đệ, so với cực chân huyền nhất càng có mình phong thái ẩn ẩn cho người ta một đầu mánh hổ khí thế. Tùng eo chim khố, tần phấn tay trái tay phải trên dưới tách ra liên tục xoay chuyển, một thanh khoác lên long pháo trên cánh tay, cổ chân lắc lư mang theo toàn thân quan nhoáng một cái, thanh lực lượng xoay tròn đặt ở mã tuấn thiết trên cánh tay, run tay đem hắn cao cao vứt bỏ, lập tức một thức hình rồng đuổi theo, một cước đạp trúng mã tuấn thiết bụng dưới, đem hắn đạp bay mười mấy mét khoảng cách. Hoa lạp lạp lạp. Phanh. Mã Tuấn Thiết thân thể ngã trên mặt đất bay tứ tung lấy đụng vào công trình kiến trúc mới đình chỉ lui về phía sau, một cái cá chép nhảy nhảy dựng lên hoạt động thân thể quan ôm quyền hành lễ nói, "Tạ sư phó chỉ giáo." Tần Phấn nhìn xem Mã Tuấn Thiết có một loại nhìn xem mình năm đó cảm giác, đột nhiên lại phát hiện kỳ thật mình cũng không so đồ đệ mình đại quá nhiều, tâm tính bên trên lại vậy mà giữa bất chi bất giác thay đổi thật nhiều. "Đi theo ta." Tần Phấn lại vây vây tay, "Đã ngươi đụng phải, vậy cũng tính ngươi vật khí. Ta muốn đi gặp Thánh Võ 6 tinh đại nhân." Cùng các ngươi giao thủ luận bàn ứng chính một cái ta võ đạo. Ngươi vậy đi theo ta, cùng đi xem nhìn, nói không chừng đối ngươi cũng có chút trợ rút. Luận bàn Thánh võ lục tinh. Vậy xem mọi người nhắc lên một trận sợ hai tháng phục, tần phấn tại thổ tinh sân thể dục một trận chiến sắc thực cường đại, nhưng khi đó hắn còn giống như không đủ tư cách cùng Thánh võ 6 tinh đại nhân giao thủ A. Bây giờ vậy mà tìm tới lục tinh. Đây chính là trong truyền thuyết, Thánh võ đường tất cả ghi chép người sáng lập sao. Cái này Tân phấn còn thật là vận khí A Nghe đồn sáu tinh đại nhân cùng võ tôn đại nhân vừa mới trở lại thánh võ đường, hắn liền theo tới. Số lớn võ giả hâm mộ mà ghen ghét nhìn xem mã Tuấn Thiết, đám người bên trong rẻ ở Smart Co nhìn xem tần phấn mang theo mã Tuấn Thiết rời đi bóng lưng nhẹ nhàng phát ra một tiếng bất lực thở dài, quay người cô đơn hướng ngược lại đi đến, cũng không tiếp tục nhìn tần phấn một chút. Cơ hội không có người chú ý tới rẻ ở Smart Co cử động, mọi người lực chú ý đều trên người tần phấn, cũng không có phát hiện cái này năm đó ở tân binh giải thi đấu bên trên. Còn có tư cách hướng tần phấn khiêu chiến người, bây giờ không chỉ là bị tần phấn xa xa ném tại sau lưng không nhìn thấy địa phương, chính là tần phấn đồ đệ mã tuân thiết, đã từ lâu siêu việt Marco rất rất nhiều. Tiểu tinh Marco Marco nhìn xem thực lực mình phát ra bất lực khổ cười, đối với người đồng lứa võ giả tới nói, mình bây giờ thực lực này cũng coi là làm cho người hâm mộ sùng bái, thế nhưng là nhìn năm đó cùng mình không sai biệt lắm người. Bây giờ từng cái đứng tại liên bang võ đạo cơ hồ Đỉnh phong vị trí, trong lòng thất lạc chỉ có chính mình mới biết. Đứng thẳng tiên thánh võ tháp, Mã Tuấn Thiết đẩy cối lòng lấy kích động ngựa đầu nhìn qua cái kia tượng trưng cho thánh võ đường cao nhất quyền uy vị trí, từ khi tiến vào thánh võ đường còn chưa bao giờ đi vào qua như thế vị trí hạch tâm. Tân phấn nhấn tháp cao trước thông tin vân phím, cái này mặc dù là thánh võ đường thành viên ai cũng có thể đè xuống cái nút, ngày thường bên trong nhưng không ai thật đến đây đè xuống, đám người đều biết đó là cầu kiến võ tôn cùng thánh võ lục tinh cái nút, không có chuyện gì ai hội ấn loạn. Cửa tháp trước một chương hình chiếu bắn ra, Thánh võ lục tinh yên tĩnh nhìn xem tần phấn, tới. Ấn. Tần phấn nhẹ nhàng ôm quyền, duy trì đối tiền bối phải có tôn kính, Tân phấn, muốn mời thánh võ lục tinh chỉ giáo. Người lên đây đi. Tần phấn nghe được lời nói không hề động, tiếp tục ôm quyền nói ra, ta nghĩ, mang theo đồ đệ mình, để hắn nhiều mở mang kiến thức một chút. Vậy liền cùng tiến lên tới đi. Tần phấn lộ thai nhẹ nhàng khẽ động, nghe ra đây là võ tôn thanh âm, có chút túi đầu mang theo mã tuấn thiết đi vào trong tháp cao. Sư phụ Mã Tuấn Thiết cùng sau lưng tần phấn nhỏ giọng nói ra, ta ngày đó nhìn thấy ngài tại thổ tinh đại chiến phần tử khủng bố lúc, khi thế ba đạo rất có nuốt thiên chi thế, làm sao vừa mới. Đó là cùng địch nhân tác chiến, lần này thấy là tiền bối. Tần phấn cười cười, thánh võ đường đối ta có đại ân, lại tới đây ta mới chân chính bước vào võ đạo đại sư hoàn Cảnh. Bất cứ lúc nào, ta đối thánh võ đường vĩnh viễn bảo lưu lấy kính ý, không lại bởi vì thực lực biến hóa mà biến hóa. Người nhớ kỹ một điểm. Người không chế lực lượng là cường giả, khi bị lực lượng khống chế. Cho dù hắn có được hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng vẫn là kẻ yếu. Mã Tuấn Thiết cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lời nói này phi thường tốt lý giải, thế nhưng là người làm sao sẽ bị lực lượng cho khống chế, hắn cảm thấy có chút khó tin. Tần Phấn không có làm nhiều giải thích, rất nhiều thứ biết rất rõ ràng đạo lý này, nhưng là chân chính có thể làm được lại không có bao nhiêu. Cũng tỉ như, chỉ cần thật đang cố gắng nghiêm túc học tập cho giỏi, Liền có thể lấy được tốt thành tích cuộc thi đạo lý này như thế, trên đời này lại có người nào không biết. Lại như cũ có rất nhiều người làm không được. Biết, cùng làm đến, là hai khái niệm. Tân phấn cảm giác mình rất may mắn, người ánh sáng cái kia lánh khốc đến đem người đẩy vào chết huấn luyện, làm hắn từ biết trở nên có thể làm được. Không có thang máy, cũng không có thang lầu. Trong tháp vị trí trung tâm, là một đầu cùng loại tròn giếng thẳng ống thông đạo, bốn phía có một ít nho nhỏ điểm mượn lực. Nếu như ngay cả cái này chút điểm mượn lực đều không thể làm đến, đây cũng là không cần đi gặp thánh võ lục tinh cùng võ tôn. Tần phấn lộ ra tán thưởng hơi cười, thánh võ đường trở thành thế gian võ học thánh, tại bất kỳ một cái nào mảnh đều lộ ra nó quyền uy, cho dù lên lầu đều tràn đầy coi trọng võ đạo lý niệm. Sư phụ, không ngại ta lên trước ca. Mã Tuấn Thiết đem lời vừa để xuống, thân thể làm sơ quận mình hai chân đạp một cái, thân như linh viên mượn bốn phía tiểu bàn đạp điểm mượn lực một đường liên tục kích đem khí hình cùng động tĩnh tiên thiên cái cặp kết hợp với nhau, nhìn tần phấn cũng là tán thưởng, không hổ là đồ đệ mình, chiêu này kết hợp sát thực dùng rất là xinh đẹp. Chương 591, hình gấu băng kích rắn luôn độc thắng bại vốn là trước nhất định. Thánh võ đường thứ nhất kiến trúc phi thường cao, tầng cao nhất đối rất nhiều thánh võ đường võ giả tới nói đều là thần bí. Tần phấn đẩy ra cái kia cũng không tính nặng nghề cửa phòng, đánh giá rất đơn giản phong ốc. Nơi này không có vàng son lộng lẫy sửa sang, bốn phía trên vách tường cũng không có cái gì để tự liền là đơn giản màu trắng dung dịch kết tụ sơn quét vô dưới. Thánh võ lục tinh hôm nay không có giống ngày xưa mà gán có riêng phần mình tinh đồ trường bảo, mà là đổi lại một bộ giáp dặn võ sĩ phục. Đứng tại gần như thánh võ đường đỉnh cao nhất 6 tên cường giả, hội tụ đến từ thế giới các người khác nhau loại màu da. Châu Phi Hát sắc ma tinh bộ gột, cũng là thánh võ lục tinh ngày thường người phát ngôn, hai thước dưới tả hữu thân cao, eo thô bằng tròn, nếu như thể mau lại nồng đậm lại lâu một chút, càng giống là một đầu cẩu hùng. Hắn chỉ là đơn giản đứng tại chỗ, cầm lấy con mắt nhìn qua quét dưới mã tuấn thiết, trong phòng lập tức vang lên mã tuấn thiết xương cốt rung động đùng đùng thanh âm, tại khổng lồ huy áp phía dưới, hắn không thể không xách từ bản thân khí kỉnh tới làm chống lại. Tân phấn đánh giá bổ gột cái kia hai thước dưới thân cao, chỉ là cái này ngoại hình không cần thả thả bất kỳ võ lực nào, cũng đã là một loại uy hiếp. Ba tên nam tính người da trắng, trong đó một tên nam tính dáng người đồng dạng cao lớn, mặc dù so ra kém bổ gột thân cao lại cũng vẫn là rất dễ dàng làm cho người cảm thấy uy áp, trần trùng trục đầu tựa như bôi lên sáng dầu bình thường, hai đầu lông mày có dự sĩ ạ dân tộc huyết thống, xương mũi hẹp lại cao cao nổi lên, bộ mặt hình dáng phá lệ rõ ràng. Đây là Thánh Võ Lục Tinh trung tướng tinh, Y Vạ Nạo Sơ Kỳ, cho dù đứng thẳng bất động cũng có thể nhìn ra cái kia đem bắt cực quyền luyện tới đỉnh phong cứng rắn nội tình, nếu là Lữ Động Tân nhìn thấy Y Vạ Nạo Sơ Kỳ, có lẽ liền sẽ không ở tự xưng thiên hạ đệ nhất cứng mãnh, cốt này có dự sĩ dân tộc huyết thống người. Đồng dạng đi là cường mánh lưu phái võ đạo. Yêu tinh nam tử long lánh cạn con mắt màu xanh lục đánh giá tân phấn, phối hợp cái kia mùi hương cùng tương đối so sánh da trắng, có người do thái huyết thống. Mặt khác, một tên nam tính người da trắng có gớm mã nhịp dân tộc cạn mái tóc màu xám, còn có cái kia cạn con mắt màu xám, kiên nghị hương vị lộ ra một cỗ bất khuất bất kỳ lực lượng nào hương vị, võ sĩ phục ống tay háo xưởng bên trên teo lên nam đầu lục tinh trung nghĩa tinh. Da vàng dáng người cũng không cao lớn nữ nhân không cần từ bất kỳ địa phương nào đi quan sát, chỉ là cái kia phi thường giàu có đặc sắc kiểu tóc, liền tỏ rõ đây là người cùng tộc cứng giả. Tân phấn có chút điểm kiềm chế, vốn cho rằng cùng châu mạnh nhất chính là cực chân tân cả không nghĩ tới thánh võ lục tinh bên trong vậy mà vậy có một cái cùng châu người, mà lại là từ trước đến nay có tiếng trung thực nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn, nhất hội hầu hạ nam nhân cùng châu nữ nhân. Gạt ra nửa cái nhũ phòng võ sĩ phục thấp miệng cổ áo chỗ, một viên tuấn tinh thứ theo phá lệ rõ ràng Một viên cuối cùng nhân tình thì là một tên mới thái quyền cao thủ. Hắn dáng người mặc dù không có trước đó mấy tên người phương Tây cường tráng, nhưng cái kia sắc bén không chịu nổi khí tức đồng dạng biểu hiện ra hắn là một tên đi tới cương mánh lưu phái võ giả. Cương mánh lưu phái võ đạo, cho tới bây giờ đều là hiện nay võ đạo lớn nhất lưu phái thứ nhất, cùng nó đối ứng tự nhiên là cực nhu lưu phái, lục tinh bên trong chỉ có tuấn tinh cùng châu nữ nhân đi là nhu phái, những người khác lại là thuần một sắc cương mánh võ đạo, bất cứ người nào lấy ra chỉ sợ đều sẽ để cho trên thổ tinh danh Xương đương thời thứ nhất cương mãnh võ đạo lư động Tân cảm thấy hổ thẹn xấu hổ. Võ Tôn ngồi tại cách hắn nhóm không xa địa phương, hai chân khoanh lại một tay nâng cầm lên, rất có hứng thú nhìn xem cái này trăm năm khó gặp một lần chẳng cảnh, danh Xương một đời mới tuổi trẻ đệ nhất nhân tần phấn, trước tới khiêu chiến thành danh nhiều năm, cơ hồ bị thánh võ đường đám võ giả, xương là còn sống sáu tên thần nhân thánh võ lục tinh. Sáu vị tiền bối. Tân phấn nhẹ nhàng chắp tay xoay người, quần anh hội lửa xém lông mày. Ta muốn chấp nhận năng lực chính mình, còn xin tiền bối chỉ giáo hỗ trợ." Thánh Võ Lục Tinh bên trong người phát ngôn hát nhân bổ gỗ thưởng thức nhìn xem Tần Phấn, danh xưng thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân võ giả, cho tới bây giờ đều là nhuệ khí không chịu nổi giống như lưỡi dao, tỉ như đời trước tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, làm cho người gặp liền hội có một loại tựa như lối mặt ngàn vạn núi dao cảm giác. Bây giờ Tần Phấn lại không sẽ cho người mảy may nhuệ khí, lại cho người ta một loại vô cùng nặng nghề cảm giác. Loại kia chân thành tôn kính bên trong, Đồng thời lại lộ ra võ giả cái kia duy ngã độc tôn quần quần khí tức Người muốn theo ai luận bàn Bố gụt con mắt chớp động lên kích động quan mang Trên thân thể cái kia thu to gân xanh thỉnh Thịch cấp khiêu không ngừng Rất có tần phấn chỉ cần mới mở miệng Hắn liền động thủ ý đồ Cái khác thánh võ lục tinh vậy đều mong mỏi chú ý tần phấn Có thể cùng danh xưng khi tuổi trẻ đệ nhất nhân Nhất có cơ hội chúng kích thần thú tuổi trẻ võ giả giao thủ Dù sao cũng so cùng chung quanh cái này chút đã sớm giao thủ bao nhiêu năm đều không có nửa điểm mới mẹ cảm động thoải mái hơn. Cái này tần phấn túi người lại đem góc độ hướng phía dưới ép ép, chậm dãi dương mắt lên nhìn xem thánh võ lục tinh cung kính nói ra, nếu như 6 vị tiền bối không ngại lời nói, ta hy vọng cùng 6 vị tiền bối đồng thời luận bản. Đồng thời luận bản. Trong phòng 7 người đồng thời hít một hơi lanh khí, 14 quả kinh ngạc đến ngốc con mắt, tựa như giải một thức cái đinh như thế, gắt gao đinh trên người tần phấn. Võ tôn khém mỉm cười đánh giá trong phòng 7 người Tiện tay nắm lên bên cạnh nửa bình đóng băng bia ực một hớp. Mã Tuấn Thiết ngây ngốc nhìn xem tần phấn, trong lòng âm thầm quái khiếu, sư phụ điên rồi sao? Trên đời này cơ hồ bất luận cái gì một tên võ giả, nếu như có thể đơn đấu thánh võ lục tinh bên trong bất kỳ một cái nào, đều đủ để đưa thân vì đương thời siêu nhất lưu cao thủ tuyệt thế hàng ngũ. Có thể cùng hắn nhóm một đối một người, toàn bộ liên bang vậy không có mấy cái. Một đối hai, cái kia càng là phượng Mao lân giác Một chọi sáu. Ngươi cho là mình là thần thú cấp bậc võ giả sao? Thánh võ lục tinh so mã tuấn thiết chấn kinh còn lớn hơn, những năm gần đây cũng đã gặp không ít quần ngạo võ giả, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua quần ngạo như vậy võ giả. Đặc biệt là, tên này thánh võ đường kỳ tích người sáng tạo, bây giờ chính lấy một bộ phi thường tôn kính thần thái, nói ra lần này cuồng vọng đến không được lời nói lúc, càng là tạo thành một loại khó mà nói rõ thị giác tương phản hiệu quả. Ngươi! Ngươi mới vừa nói, Bố cột cái kia so lão hổ còn muốn lớn hơn nhiều con mắt hiếp mắt thành một cái khe, trong đó tản ra nhấp nháy hàn mang, người mới vừa nói cái gì? Muốn một cái đánh chúng ta sáu cái. ân ta hy vọng đồng thời cùng sáu vị tiền bối luận bàn. Tân phấn chậm rãi nâng người lên cán, bình tĩnh trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may cuồng vọng khí tức. Nếu chỉ là nhìn hắn biểu lộ, thật cho người ta một loại chuyện đương nhiên cảm giác, còn tưởng rằng hắn là đang cùng sáu tên phổ thông tiểu võ giả luận bàn lấy chơi bình thường. Thánh Võ Lục Tinh trước đó chờ đợi ánh mắt đã sớm biến mất, thay vào đó là phẫn nộ. Nổi giận. Sớm nghe nói qua cái này Thánh Võ Đường kỳ tích người sáng tạo, thích nhất làm sự tình cùng nói chuyện liền là, "Các ngươi, cùng lên đi." Trước kia nghe được người khác thuật lại tần phấn lời nói này thời điểm, Thánh Võ Lục Tinh luôn cảm giác lời nói này đủ hào khí, thật hăng hái. Để cho người ta nghe liền có loại toàn thân nói không nên lời nhiệt huyết sôi trào, muốn tán hắn một tiếng chân nam nhân. Khi câu nói này rơi tại mình trên thân thời điểm, Thánh võ lục tinh lập tức cảm nhận được, trước kia cái kia chút bị tần phấn tiện tay một chỉ những người khiêu chiến là tâm tình gì. Như thế bị người trần chủi miệt thị. Lại có thể chịu, đó còn là nam nhân. Bố gụt một cái lăng lệ ánh mắt ngăn trở cái khác lục tinh động thủ, hai tay mở ra cái kia siêu trường cánh tay dương tựa như có thể đem trọn cái đại sánh cho hoàn toàn che chán, cực nóng quang mang từ trong cơ thể hừng hực dâng lên. Trong chốc lát, hắn song trưởng phản phất nắm hai viên từ từ bay lên mặt trời. Một cái chấp mắt, Trong phòng nhiệt độ liên tục kéo lên, cả phòng tựa như biến thành một cái cự đại lò nướng, hoặc là nói là thái thượng lão quân lò luyện đan. Chỉ một thoáng mã tuấn thiết toàn thân mồ hôi đầm địa, tình huống như vậy càng là làm hắn kinh hãi, mình đã sớm luyện đến thay máu trùng sinh chân tiên thiên tình trạng, thân thể cơ năng có thể nói muốn làm sao không chế đều dễ như trở bàn tay, chính là đi tẩy nhà tắm hơi nhiệt độ cao phòng, chỉ nếu không muốn chảy mồ hôi liền tuyệt không hội chảy xuống một giọt mồ hôi. Chính là tại sông băng bên trong, nếu là muốn chảy mồ hôi Mã Tuấn Thiết đồng dạng có thể cho toàn thân mình mồ hôi đầm địa. Hôm nay tuyệt đối không ngờ rằng, bộ gột vừa động thủ, mình vậy mà liền toàn thân không chế không nổi chảy mồ hôi bắt đầu. "Người trẻ tuổi, đến ta nơi này xem đi." Võ Tôn nhẹ nhàng đưa tay tìm tỏi Túng Hạc cầm long thủ, Lăng Không một nhịp đem Mã Tuấn Thiết bắt được bên người. Một chảo này lóe lên, Mã Tuấn Thiết lập tức cảm giác như chỗ mùa xuân dễ chịu, mảy may cảm giác không thấy ma tinh bộ gột trong tay cái kia tỏa ra tựa như mặt trời hạch tàn quyền. Mới võ học Hành Tan Quyền. Gian phòng nhiệt độ liên tục kéo lên, tựa như cả phòng tùy thời đều muốn biến thành gặp được nhiệt độ cao chocolate tan đi như thế, không khí tại nhiệt độ cao kéo lên bên trong liên tục vận bèo lên. Tân Phấn mở mắt ra nhìn xem phòng ốc kết cấu trong lòng âm thầm tán thưởng, cũng không biết phòng này dùng tài liệu gì, Bogo Hạch Tan Quyền nhiệt độ, đầy đủ trong nháy mắt đem vũ trụ chiến hạm kim loại hóa thành kim loại nước, phòng ốc này lại vẫn là không, có tan đi, thật là khiến người ta ra ngoài ý định. Bogo tại dưới sự phẫn nộ liên tục kéo lên gắng sức lực Kinh khủng hoạch tan quyền lệnh cả người hắn đều trở nên giống như là một vòng to lớn mặt trời. Rất nhanh, cái này chút loẹ loẹt lóa mắt cực nóng quan mang, lần nữa chuyển rời đến hắn hai viên trên nắm tay, còn có hắn hai chân. Hình gấu. Tần phấn tay trái lăng không ấn xuống bên hông, tay phải bốn lượn hướng về phía trước tìm tòi, chân trái ngồi khố túi lưng, đùi phải bốn lượn mũi chân hư điểm mặt đất, một thức thông bối quyền Tam tải thức giá đỡ có chút vừa để xuống. Thiên điệu nhân Tam tải. Tần phấn lấy giá đỡ so với đối đầu tay có thể xương tam tài, càng nhiều vẫn là đối thánh võ đường tiền bối tôn kính. Như thay đổi chưa từng gặp mặt uy tín lâu năm võ giả, chính là thực lực cùng bộ gột như thế, vậy tuyệt đối không hội kéo mở cái gì võ kỳ giá đỡ. Vẹn vẹn vươn người đứng thẳng liền tốt. Bộ gột thân thể chậm rãi kéo cong giống như cự nọ, hai chân đạp lấy nửa bước liên hoàn tiến lên đột kích, tốc độ nhanh chóng ngay cả phòng ốc cũng không kịp truyền đạt hắn lực lượng, trái chân vừa bước chân phải điện theo vào, nhập bước hợp đầu gối sát cái kia Bàn tay trái nô ra chụp vào tần phấn nô ra cánh tay phải, nắm tay phải lại từ tay trái phía trên đột nhiên đánh ra, một thức khúc bên trong cầu thẳng, nhu bên trong sinh cương quyền kính phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhô ra bát. Người tay trái đột nhiên hóa trưởng đột kích. Cả người giống như thuyền gỗ hành tại biển cả đầu sóng bên trên, thân hình chập trùng song quyền như tiễn, hình gấu thẳng tiến không lùi khí thế sen lẫn trong đó tự nhiên mà thành. Xinh đẹp. Tần phấn trong lòng một tiếng thầm khen, cái này bổ gột không hổ là thánh võ đường thánh Võ lục tinh một chiêu băng quyền, một thức hình gấu. Cái này hai thức đơn giản nhất, lại đều đồng dạng cương liệt quyền pháp dung hợp lại cùng nhau, nhìn như bình thường, chỉ có thân tại chiến cuộc người mới biết, chiêu này là cỡ nào cường. Phanh, phanh phanh phanh phanh. phanh. Tần phấn dưới chân sàn gác đột nhiên phát ra liên tục dậy đặc phản xung va chạm chí lực, nghe tựa như trên trăm môn trống trận đồng thời gõ vang, hư điểm đùi phải đột nhiên nâng lên cách, cả thân thể đột nhiên ép về đằng trước, cái kia hư dựng lấy tay phải tính, cả cánh tay mạnh chui. Xinh xinh cắm vào hai kích băng quyền ở giữa khe hở. Hình rắn. T. Bố gụt nghe được một tiếng nhỏ khó thể nghe rắn thẻ lươi thanh âm, tần phấn chân trái bản chân ngón cái tại mặt đất nhất chuyển, cả người như là đằng vân giá vũ bình thường tránh về một bên, con rắn kia hình quyền, độc xà phun mạc, lại không có chút nào đình chỉ, thiểm điện ở giữa tại hắn trên thân lưu xuống 16 quyền cấp tốc quyền kích. Âm ầm Tượng trưng cho thánh võ đường cao nhất quyền uy cự thắp vách tường đột nhiên nổ tung Bố như là một viên đạn pháo đụng thùng vách tượng, thân thể bay thẳng ngàn trượng bên ngoài không trùng, thân thể ra nổ lên liên tục bánh xe nổ bánh xe âm thanh, cái kia đánh vào hắn chân khí trong cơ thể bị sinh sinh bức ra, cho dù mắt thường đều có thể nhìn thấy. T. T. Bố gột liên tục hít một hơi lánh khí, thân thể không cùng vị trí có không đồng cảm cảm giác. Thân thể ở chính giữa chiêu trong nháy mắt, có địa phương lạnh bút như là rơi vào hầm băng, có địa phương cực nóng như là bị nham tương cho ngầm còn có địa phương phẳng phất vạn cùng cương châm tại ám sát âm. Đây là cái gì có thể công? Bố cột nhìn căn bản không nhìn thấy tần phấn trong lòng kinh ngạc không ngừng, vừa mới thắng bại không có bất kỳ cái gì lấy cớ, tần phấn thực lực rõ ràng vượt qua lại lựa chọn đấu pháp bên trên thủ thắng, thật không nghĩ tới người trẻ tuổi kia vậy mà đến trình độ như vậy. Thắng bại đã điểm. Tần phấn thu thức đứng dậy, trên mặt lấy không giảm tôn kính nhìn về phía cái khác năm tên ở vào chấn kinh thánh võ lục tinh, lần này, có thể cùng đi sao? Trước 592, loại lục tinh chiến võ tôn thương không khí đạp tuyệt đỉnh. Hình rắn, từ xưa đến nay liền là một loại phi thường lưu hành quyền thuật. Rất nhiều người nói hình rắn quyền tinh túy, lấy là cái kia lệnh người không tưởng tượng được công kích tuyến đường, thánh võ lục tinh lại biết hình rắn quyền chân chính tinh túy liền là một chữ, nhanh. Rắn này thường hành động tốc độ cũng không nhanh, nhưng công kích trong chớp mắt ấy cái kia. Lại nhanh chóng như lôi tự điện. Tần phấn một kích đem hình rắn quyền tinh túy phát huy đến cực hạ Thánh võ lục tinh năm người khác sắc mặt vô cùng cứng ắc, trong ngày thường cùng người khác luận bàn, lần nào không phải phe mình ra ngoài một người, một hơi đối đầu tất cả người khiêu chiến, không có nghĩ đến cái này thánh võ đường kỳ tích người sáng lập lần nữa trở lại thánh võ đường, vậy mà đem hắn nhất quán phương thức chiến đấu, trực tiếp mang đến nơi này. Tưởng tượng năm đó, lại nhìn hôm nay, thánh võ lục tinh vẫn còn có chút không thể tin được, năm đó cái kia nhìn cực kỳ siêu còn bạc tụy tuổi trẻ võ giả, bây giờ lại nhưng đã đạt đến tình trạng như thế. Nếu là thả trước kia có người nói hôm nay sẽ phát sinh việc như thế, Thánh Võ Lục Tinh tất nhiên hội cười đối phương sọ nào cháy hỏng, loại chuyện này làm sao có thể sẽ phát sinh đâu. Bố cô xuyên qua trên vách tường lỗ lớn, một mặt âm trầm hạ xuống trở lại trong phòng, nhìn xem dưới chân cái kia bất mãn vô số vết rách, lúc nào cũng có thể ầm vang vỡ vụn sàn nhà chậm rãi nói ra, nghĩ không, ra, ngươi trở nên mạnh như vậy." Một đối một, ta không phải đối thủ của ngươi. Nếu như còn có vị kia tinh quân cho rằng có thể đánh đơn tần phấn Như vậy mới đi. Thánh Võ Lục Tinh cái khác Ngũ Tinh lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau ở giữa cảm thấy không bằng, tần phấn thực lực rất có thể đã đến gần vô hạn đại tinh hệ cấp, là tinh hệ cấp đỉnh phong bên trong đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào thần thú võ giả hoàn cảnh đi. Chỉ là một bước này muốn thế nào vượt qua. Thánh Võ Lục Tinh trong ánh mắt vẫn là tràn đầy hoài nghi, đương kim trên đời kém vừa bước một bước vào đại tinh hệ thần thú cấp võ giả hoàn cảnh người không phải là không có. Nghe đồn thổ tinh ngọc đế cùng địa tàng đều là chỉ kém một bước người, ở đây thánh võ lục tinh lại có ai không phải chỉ thiếu chút nữa. Võ đạo tiến nhập tinh hệ cấp về sau, liền là hoàn toàn mặt khác một phiên thiên. Khi tiến vào 20 tinh cấp đồng thời theo ngày càng võ đạo phát triển, rốt cục luyện thành thiên cương khí một khắc kia trở đi, liền có thể nói là tiến nhập tinh hệ cấp đỉnh phong, khoảng cách bước vào đại tinh hệ cấp thần thú võ giả, chỉ có cách xa một bước. Nếu như không cách nào bước ra một bước này, bất luận thiên cương khí lượng như thế nào trưởng thành cũng chỉ là tinh hệ cấp đỉnh phong đỉnh phong mà thôi. Bình thường, 22 tinh cấp tinh hệ cấp thiên cương khí cường giả, liền lại được xưng là tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, ở trong đó vậy có ngoại lệ tồn tại, tỉ như thổ Tinh Ngọc Đế, địa tảng, còn có Thánh Võ Lục Tinh những cường giả này, tại thần thú cấp võ giả xem ra, bọn hắn đã sớm không còn là 22 tinh cấp đỉnh cấp tinh hệ cấp võ giả, mà là tại đỉnh trên đỉnh đỉnh phong, 28 tinh cấp thiên cương khí cường giả. Người ở bên ngoài xem ra, Mạnh như thế người thật là khiến người hâm mộ. Thánh võ lục tinh lại vì này cảm thấy thật sâu hổ thẹn cùng bất đắc dĩ. Kim tinh đã từng bạch hổ bước vào 22 tinh cấp không bao lâu, liền trực tiếp một bước tiến vào thần thú cấp võ giả. Thánh võ lục tinh những năm gần đây vẫn cho là thần thú phía dưới võ giả, trên đời lúc này lấy bọn hắn 6 người cùng thổ tinh hai tên cường giả vi tôn. Dạng này tự tin, tại vừa mới trong ngáy mắt, bị tần phấn một thức hình rắn quyền cho phá sạch sẽ. Một đối một, hai chọi một cơ hộ đều không có thủ thắng khả năng Có lẽ thật cần 6 đôi một mới có cơ hội thủ thắng. Trong chốc lát, 6 tâm ý người tương thông, cấp tốc phân tán đem tần phấn vây ở vị trí trung ương. Thắng bại tâm ai đều có, cũng không phải là càng mạnh võ giả, càng có thể đối thắng bại tâm coi nhẹ. Tương phản, trên đời này càng là cường giả, đối thắng bại càng là chấp nhất. Nếu như ngay cả thắng bại tâm cũng không có, tăng lên mình võ đạo thực lực động lực ở đâu? Truy cầu võ đạo cực hạn Tại sao phải truy cầu võ đạo cực hạn Trên đời này lại có mấy người là chân chính võ sĩ. Si. Mã Tuấn Tiết ngây ngốc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tình huống, Thánh võ đường cơ hồ mạnh nhất 6 người, vậy mà đồng thời liên thủ đối chiến sư phụ mình, vấn đề này coi như mình trước kia nằm mơ, vậy tuyệt đối không dám làm dạng này mộng. Đa tạ 6 vị tiền bối thanh toàn Tân phấn đứng ở trung ương hai tay có chút hướng hai bên một trường, khuôn mặt trang nghiêm từt nói, cái này võ đạo chi lộ cùng nhau đi tới, lại quay đầu nhìn lên, ta phát hiện chính mình may mắn bậc nào, từ một tên phổ thông tân binh từng bước một đi tới hôm nay trình độ như vậy. Tại ta cảm thán đồng thời, ta bỗng nhiên phát hiện một việc, nguyên lai trên đời này may mắn người đâu chỉ ta một cái. Nghĩ đến, gia vị tiền bối có thể có hôm nay thành tiểu, vậy các có may mắn a Thánh võ lục tinh mọi người đều là không nói nhẹ gật đầu, võ đạo con đường này gian khổ ngoại nhân khó mà minh bạch, nếu là không có điểm cơ duyên xảo hợp may mắn, muốn đứng tại dạng này độ cao cũng là một việc khó. Từ khi tiến nhập thiên cương khí, ta liền một mực tại cân nhắc, Chẳng lẽ đây chính là võ đạo cực hạn? Còn lại vẹn vẹn chỉ là tinh cấp thực lực kéo lên. Tần phấn khẽ lắp đầu, không phải. Về sau ta phát hiện, nguyên lai không phải như vậy, thiên cương chi khí về sau hẳn là còn có một bước. Nếu như bước ra một bước này, hẳn là thần thú võ giả. Thánh võ lục tinh sắc mặt đồng loạt biến đổi, chuyện này mình đều là tìm hiểu nhiều năm, mới rốt cuộc hiểu rõ vấn đề, trẻ tuổi như vậy tần phấn vậy mà mới vừa tiến vào thiên cương không bao lâu, không đi vì đạt được đến thiên cương mà hưng phấn Lại phản mà lập tức bắt đầu suy nghĩ. Tiểu tử này, còn thật không hổ là suy một gia ba thiên tài võ học. Thiên cương phía trên là cái gì đây? Tần phấn tay nâng cầm lên, phản phất không nhìn thấy sáu đại cường giả tùy thời muốn tiến công bộ dáng từ tồn nói. Ta hỏi mình cực kỳ lâu, đột nhiên một cái ta hiểu được. Mỗi người võ đạo cũng khác nhau, vì sao tất cả mọi người nhưng đều là như thế thay máu trùng sinh chân tiên thiên, như thế đổi theo niết bàn đại tiên thiên. Như thế nhân cương, địa cương, thiên cương. khác biệt võ đạo Khác biệt võ giả, hẳn là có thuộc về mình khí mới đúng. Động thủ. Bố gột giống to một tiếng, cưỡng ép uống gây mất tần phấn phát biểu, hai tay mười ngón lẫn nhau giao nhau khấu chặt, hạch tan quyền tại song trưởng giao hợp về sau lẫn nhau để ép cùng một chỗ. Năng lượng lần nữa lấy bao nhiêu hình thức kéo lên lấy. Từng đạo cực liệt thiên cương khí nhau nhau trộm thể mà ra, thẳng phá gian phòng vách tường, cùng Châu Tuấn tinh nữ cường giả chân đạp liên hoàn, hai cánh tay trước người liên tục chuyển hóa giao thoa quay quanh, từng tia cực nhu thiên cương khí vượt lên trước phát động tiến công. Thánh võ lục tinh đều rất rõ ràng, tần phấn lời nói đã dính đến võ học cực cao hoàn cảnh, bình thường lẫn nhau lẫn nhau nhìn một chút đối phương võ học căn cơ cũng là có thể. Giờ này khác này, lại không phải lẫn nhau hiểu rõ đối phương võ học căn cơ thời điểm, tần phấn trong lời nói ẩn ẩn cho người ta một loại hắn đã linh ngộ, hoặc là tức đem lĩnh ngộ cái kia một bước cuối cùng dấu hiệu, cũng chính là đám người ngày bình thường thảo luận, ngâu sẽ cùng võ tôn nghiên cứu, độc ta khí, nhân cương, địa cương, thiên cương. Bất luận cái gì võ giả đều là như thế, đó cũng là tinh hệ cấp chân chính đỉnh cấp, muốn trở thành thần thú cấp võ giả, nhất định phải không giống bình thường, duy ta độc hữu. Chỉ có đạt đến duy ta độc hữu khí, mới có thể khiến chân chính tiến vào đại tinh hệ, không phải chính là tinh cấp thực lực mạnh hơn vậy Thủy Trung chỉ là tinh hệ cấp võ giả. Bởi vì cái này hoàn cảnh quá mức hình ảo, cho nên thế gian cũng không có bao nhiêu võ giả biết, tinh hệ cấp phía trên đại tinh hệ cấp cũng chính là thần thú võ giả khí thức. Mới có nghe đồn Kỳ Lân Tống Văn Đông là tinh hệ cấp cao thủ sự tình. Thường nhân không biết, Thánh Võ Lục Tinh lại phi thường rõ ràng, mỗi một tên tiến vào đại tinh hệ cấp võ giả đều có mình khí tức, địa cầu võ thần Tống Văn Đông chính là kỳ lân thánh khí, mà thánh võ đường võ tôn có được độc ta khí thì là thương không khí. Tần phấn mấy câu liền nói đến gần như cực kỳ trọng yếu địa phương, lục tinh đều sợ hắn nói tiếp tới một câu ta độc ta khí là Nếu là đến như vậy hoàn cảnh, thánh võ lục tinh liền xuất thủ lòng dạ cũng không có. Bất luận tần phấn đạt tới cái gì hoàn cảnh, đều nhất định muốn cùng hắn giao thủ một lần. Dù là chiến bại, vậy như thế có thể có tâm kinh nghiệm. Thế nhưng là nếu như bị tần phấn điểm phá cái gì, động thủ lòng dạ đều không có, còn nói gì cái khác. Sáu đại đỉnh cấp cao thủ đồng thời xuất thủ, Thánh Võ Tháp trong phút chốc thủng trăm ngàn lỗ, võ tôn vung tay lên toàn bộ Thánh Võ Tháp trầm vang bạo liệt sổ đổ, toàn bộ thân thể che chở mã tuấn thiết, hơi cười quan chiến. Cùng Châu Tuấn Tinh võ đạo thuộc lu, tốc độ lại không chậm chút nào. Trên đời này bất luận cương nhu võ đạo đều không có nhanh chậm chi điểm, có chỉ là dùng võ người có khác nhau. Trong chớp mắt, Tuấn Tinh tựa như tuấn di thân thể uốn léo lấy đến Tần Phấn trước mặt, hai tay bàn kéo xoay chuyển nhấc lên từng đợt xoáy sức gió chui, một thước, phong xà cuốn thủ, cuốn quanh Tần Phấn hầu cái cổ. Tần Phấn mười ngón mảnh liệt chụp đưa tay bổ nhào về phía trước kén ăn hướng Tuấn Tinh cổ tay, năm ngón tay tung bay sinh sôi không ngừng, chỉ một thoáng tại tuấn mắt sáng bên trong đều là đầy trời chảo ảnh, một trào chưa tắt lại là một chảo. Sinh sôi không ngừng, tân hỏa tương truyền bất diệt. Tịch Diệt Trảo. Tuấn Tinh vội vàng cánh tay, trong lòng âm thầm bất an, một chảo này sinh tử chuyển đổi thủy chung bất diệt, sử dụng người giống như đã đột phá tinh hệ cấp võ đạo, độ trạm đến cảnh giới cao hơn. Muốn đi. Tân Phấn thân thể bất động không dao động, ngón chân thoáng dùng sức một cái tránh bước, 5 ngón tay chế trụ cổ tay nàng lòng tượng bàn nhược công 10 lòng 10 tượng dống nhiên một phát, trực tiếp đưa nàng ngạnh sinh sinh ném về phía Bồ Gút. Một chiêu xuất thủ Cái khác tứ tinh công kích đồng thời đình chỉ, cứng ngắc lơ lửng giữa không chung, ngơ ngác nhìn xem tần phấn không còn làm bất luận cái gì xuất thủ. Tất cả mọi người là người trong nghề trung hành nhà, tần phấn vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền phá đám người liên thủ, lại tiếp tục cũng bất quá là để tần phấn lại ra tay mấy lần mà thôi. Bây giờ tần phấn chính là không có tiến vào thần thú cấp võ giả, vậy tuyệt đối là chân chính đứng ở tinh hệ cấp nhất cường giả tối đỉnh. Rất tốt. Võ tôn nhẹ nhàng một tiếng tán thưởng, trong tay mã tuấn thiết ném đi, ném cho thái Châu người Phiêu nhiên xuyên qua thánh võ lục tinh lưới bao vây đi hướng tần phấn. Người hôm nay, thật đang muốn người là ta đi. Tần phấn nhẹ nhàng vừa chắp tay, có chút xoay người gật đầu, còn xin tiền bối thành toàn. Khiêu chiến võ tôn. Thánh võ lục tinh đồng thời hít vào cảm lạnh khí, tần phấn hôm nay lại tới đây chân chính mắt. Vậy mà không phải khiêu chiến thánh võ lục tinh, mà là võ tôn. Thánh võ đường người mạnh nhất. Danh xưng có được thần thú cấp thực lực võ giả võ tôn. Rất tốt, chúng ta cái này một ngày vậy chờ lâu lắm rồi Võ tôn ngửa đầu không sợ trói mắt ánh nắng, mắt lộ ra hướng về sát thái, ngươi lần này trở về, hẳn là cũng muốn tìm kỳ lân A. Lần này, tại lúc trước hắn ta trước trông thấy ngươi, đoán chừng lao ra hỏa kia sẽ rất ghen ghét ta. Tìm kỳ lân. Thánh võ lục tinh vô cùng cổ quái nhìn xem tân phấn, cái này liên tiếp chấn kinh, kém chút phá bọn hắn công, trực tiếp để đám người từ không trung té xuống. Đã, ngươi hôm nay tới tìm ta, như vậy ta liền hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi. Võ tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi bình thản khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra giữa thiên địa duy ngã độc tôn khí tức, trong lúc phất tay tựa như muốn xé rách thương không, từng tia thiên địa chi uy khí thế tử trong cơ thể hắn chậm rãi tràn ra, ta độc ta khí, bị ta xưng là thường không khí, đoạt thương khung chi lực thành tiểu ta chi võ thân. Chương 593, thần quyền đạo lộ cao chót vót. Bố gút một tay nhắc lấy mã tuấn thiết lơ lửng tại trăm mét có hơn, yên tĩnh nhìn xem trận này thế hệ tuổi trẻ võ giả, trùng kích trước một thế hệ võ giả chẳng cảnh. Cao trăm trượng không, Lưỡng cường tương nộ không cần làm nhiều bất luận cái gì ngôn ngữ, song phương khí thế đụng vào nhau đàn vào một chỗ, cho người ta một loại tựa như hai đầu tiền sử cự thú tại lẫn nhau đối mặt thảo giác. Thánh võ đường đông đảo võ giả ngước cổ, chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong cái này cổ quái một màn, đã từng thánh võ đường kỳ tích võ giả, bây giờ vậy mà khiêu chiến võ tôn. Cái này là bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đời tuổi trẻ võ giả không có làm đến sự tình, hôm nay lại bị hắn cho làm được. Tần phấn đối mặt thánh võ đường mạnh nhất võ giả. Có được độc ta khí siêu cấp cứng, giả, trong cơ thể cương khí liên tục bạo khởi kéo theo lấy toàn thân hơi chấn động một chút, lang không đột nhiên bước về phía trước một bước. Cái này bước ra một bước, thánh võ lục tinh đầu lông mày cùng nhau vậy một cái, vậy mà không ai nhìn ra tần phấn di động điểm báo, đều là nhìn thấy tần phấn dưới chân sau lưng không khí đột nhiên áp suất bạo phá, cả người hắn liền đã bổ nhào vào võ tôn trước mặt. Sắt cái kia. Tần phấn thân thể nổ xương chống đỡ gần, cơ bắp liên tục tăng gọn Thân thể đột nhiên trở nên so bổ gột còn cường tráng hơn cao lớn, cả người bất luận là dọc vẫn là ngang, đều nhanh nhanh chống đỡ kéo lên, tựa như che thiên ô mê như thế, đem võ tôn cả người ánh mắt hoàn toàn che khuất, cho người ta một loại trời muốn sập hãm hương vị. Nhanh! mãnh liệt! Hung! bộ gột trong lòng gấp tán, toàn bộ công lực tụ tập tại trong hai mắt, sợ lộ hồng hai vị này giao thủ một kia tình huống, tập trung trong con mắt lập tức nhìn thấy tần phân nằm đấm tựa như máy đóng cọc thô to của thép xinh xinh đánh tới hướng võ tôn cái kia tinh tế thân thể. Phong thần bảng. Tần phấn rất rõ ràng, tại cái này uy tín lâu năm siêu đỉnh cấp cường giả trước mặt, mình bất luận cái gì tiểu hòa chiêu đều là vô dụng, còn không bằng trực tiếp vận dụng toàn bộ hết thảy. Hai chân đạp không như dâm thực, quanh mình không khí bị áp xúc giống như nham thạch, một cái, long tháo, đạp đạp phát lực đem hơi nén đạp bạo, mười long 10 tượng chi lực đem người khác bạo lực đẩy ra như thần long khắp nơi Dưới chân đạp bạo như như là nham thạch không khí, phần eo đồng thời vận động vùng kích, chân khí rót thân thẩm thấu huyết dịch trong xương thủy, mạch máu hỗn hợp có trái tim chống trận nhảy lên, hình thành một triệu đại quân chống rông đánh lén thanh thế, rầm dầm ẩm ẩm tựa như ngàn vạn lôi điện tại tầng mây bên trong bốc lên. Cùng thời khác đó, phần cổ cao, lồng ngực manh liệt rất tốt giống như thiên thần hạ Phàm phía sau lưng xương sống như gợn sóng chập trúng không dứt, rất lạp lạp lạp phát ra tựa như bánh răng ra tốc lực lượng Tần phấn vừa ra tay liền đèm phong thần bảng phát huy đến sáng chế về sau đỉnh phòng, mười long mười tượng, thiên long con người, lôi bộ long pháo, buộc phát ra trước đó chưa từng có lực bạo phá. Phanh, phanh phanh phanh phanh phanh phanh Tần phấn một cái đột kích không khí những nơi đi qua tựa như trăm pháo cùng vang lên, cánh tay nâng lên trong nháy mắt khoáy động trên bầu trời khí lưu văng khắp nơi loạn sạ, võ tôn trước đó ngang nhiên đứng thẳng bất động, tựa như thiên địa một ta vì thường không khí thế, trong phút chốc bị bạo phong quét không còn một mảnh. Võ đạo thực lực lớn bức kéo lên sau phong thần bảng, cơ hội đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, vượt quá tưởng tượng bạo kích trực tiếp thổi phá giữa song phương khí thế cân bằng, tách ra không thể ngăn cản quần cuộn chi lực. Nếu như trước đó, song phương khí thế vẫn là thế lực ngang nhau, võ tôn thương khung khí xen lẫn võ đạo chi lực tạo thành độc thành một mảnh thiên cảm giác, như vậy giờ khắp này hắn thế giới liền bị tần phân cái kia nhìn như thuần túy nhất bạo lực, cho sinh sinh đánh vỡ nát. Thần, là cái gì? Ma, lại là cái gì? Đó bất quá là nhân loại ước nghĩ ra được sinh linh mạnh mẽ, bọn hắn có thể hô phong hoán vũ, bọn hắn có thể đi tới đi lui thụ vạn dân cúng bái, nhưng mọi người cúng bái là thần vẫn là ma. Đều không phải là mọi người cúng bái thần hoặc là ma lực lượng. Đó là cái gì lực lượng? Tạo phúc nhân loại lực lượng? Không. Nhân loại cúng bái, bất quá là thần cùng ma bạo lực mà thôi. Bọn hắn khẩn cầu thần ma phù hộ, kỳ thật càng nhiều vẫn là cầu nguyện thần ma không muốn hủy diệt bọn hắn. Thần ma, Kỳ thật chính là bạo lực thuần túy nhất đại biểu. Bọn hắn cao cao tại thượng, cũng không phải là bởi vì hắn nhóm nhân ái hoặc là cái khác, bọn hắn sở dĩ cao cao tại thượng, nói trắng ra chỉ có một điểm, cái kia chính là tại nhân loại trong mắt cái kia không gì sánh kịp bạo lực. Nếu như thần ma đã mất đi hủy diệt nhân loại bạo lực, vẫn còn bảo lưu lấy hô phòng hoán vũ tạo phúc nhân loại năng lực, như vậy nhân loại liền không hội cung bái bọn hắn, mà hội giống như là nô dịch trâu ngựa xúc vật như thế đi nô dịch thần ma. Tân phân tại người ánh sáng đặt huấn bên trong. Từ khi Minh Bạch tin mình mà không phải tin lực lượng đồng thời, vậy Minh Bạch thần ma chi đạo cao cao tại thượng bản chất là bạo lợi, bọn hắn có được tuyệt đối bạo lực. Mình võ đạo căn bản, không tại cái gì cao cao tại thượng, vậy không tại cái gì thiên đạo mênh ông, bản chất chính là bạo lực. Võ đạo phát minh cũng không phải cái gì cường thân kiện thể, càng không phải là cái gì lấy đức phục người. Võ sáng tạo chính là giết địch. Võ chính là có thể đem bạo lực phát huy đến cực hạn đặc thù môi giới. Bạo lực. Vợ nát hủy diệt. Đây chính là thần quyền đạo chân chính tinh túy. Đem bất luận cái gì ngăn cản tại trước mắt địch nhân, lấy bạo lực nhất phương thức đưa chúng nó hủy diệt, liền là thần quyền đạo. Quản ngươi cái gì thương khung? Quản ngươi cái gì thiên đạo? Ta đều dùng bạo lực, đưa chúng nó sinh sinh hủy diệt chính là Bành bành bành bành bành bành. Võ Tôn đối mặt tần phấn bạo lực tới cực điểm công kích, may kiếm vận cùng một chỗ lộ ra ít có ngưng trọng, phần cổ đột nhiên nỡn một cái hai mắt tinh mang liên tục tăng vọt không ngừng. Tần Phấn Phong thần bảng đem bạo lực cái từ ngữ này, thuyết minh đến một cái khác cảnh giới mới tình trạng, lấy bạo, phá, thế, lấy lực, diệt địch. Võ Tôn gắng gượng phần cổ sát cái kia, thương không khí quán trú toàn thân, rộng thùng thình võ sĩ phục tựa như đột nhiên thổi phồng như thế, phồng lên ngay cả ngay cả phát ra 333 chấn động, thân thể mặc dù không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, khí thế lại làm hắn người phảng phất trong phút chốc cấp tốc bành trướng. Trên trăm đạo thương không khí từ huyết đạo bên trong bừng bừng phân trấn phun kích mà ra. Tựa như giày đặc mưa tên hướng bốn phương tám hướng loạn xạ, đem cái kia bị phong thần bảng đánh nát loạn lưu gõ mau cầm canh loạn khửu tay trái phản nhấc tựa như đại thương hướng lên vậy một cái hung hăng kháng trụ tần phân cái kia thế đại lực trầm một quyền Và anh, một tiếng không kém cỏi 100.000 tấn tờ n tờ đồng thời bạo tạc nổ vang lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra một đầu mắt Trần có thể thấy khí lưu va chạm vòng sáng bộ cột không thể không một cái toàn lực hoạch tan quyềnệ ở vòng sáng bên trên Thân thể mượn lực hướng lên khẽ đảo nhiều cái này va chạm mà hình thành khí lưu vòng Tân phấn một quyền kia người ở bên ngoài xem ra, có lẽ có thể trực tiếp đem mặt trăng đều cho đánh thành khối trạng vật thể nằm đấm, lại bị võ tôn cho dùng một cánh tay chi khuyệu tay tiếp nhận. Song phương siêu cấp nạ nổ chiến đấu phục trong nháy mắt bị xé rách vỡ nát, lại tại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, tựa như không có nửa điểm tổn hại như thế. Đây chính là có thể so với kỳ lân thương không khí. Thánh võ đường siêu đỉnh cấp cường giả Tân phấn phong thần bảng một quyền chưa bắt lại võ tôn cũng không kinh ngạc, trong lòng càng nhiều vẫn là tán thưởng. Một quyền này nếu là đổi thánh võ lục tinh bất cứ người nào tới đón, mình có trăm phần chắc, trực tiếp đưa chúng nó đánh thành thịt nát. Trừ phi bọn hắn né tránh, không phải hạ chàng tất nhiên là hắn phải chết không nghi ngờ. Liên pham là hóa thu dung hợp, vậy đồng dạng cứu không được bọn hắn. Võ tôn khủy tay giá đỡ kháng trụ phong thần bảng, khủy tay đột nhiên liên tục lan lộn. Tựa như đại thường trên không trùng kéo ra thương hoa hình thành xoắn ốc chi lực đem phong thần bảng treo vai ra, thân thể một cái khoảng cách gần chung kích, tay trái bóp truy phản treo hướng tần phấn đầu. Đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, càng không thấy nửa điểm hư chiêu. Thực lực đến tần phấn trình độ như vậy, võ tôn vậy biết mình trột dạ chiêu còn không bằng trực tiếp phát thực đưa tới hữu hiệu. Qua trong dây lát biến hóa, tần phấn thân thể tất cả tế bào Hưng phấn bắt đầu. Lần này tới địa cầu. Nhưng không phải là vì tại thánh võ lục tinh trước mặt khoe khoang mình võ đạo thực lực, chân chính mắt liền là muốn tìm mạnh nhất cần giả, tới thử một chút thực lực mình hoàn cảnh, đồng thời nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều tham khảo tới lần nữa thôi động mình tiến lên. Đại sư cho đến ngày nay trên võ đạo căn bản vốn không làm bất kỳ giải thích nào tính phát biểu, hết thể đều chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi lấy tiến lên, tần phấn biết đây là đại sư muốn tốt cho mình. Tại tinh thần không gian cùng đại sư bọn người đối chiến mặc dù thông khoái, Nhưng dù sao thiếu một phần chân chính sinh tử khí tức, tần phấn cần loại cảm giác này, mà loại cảm giác này chỉ có thể ở trong hiện thực tìm kiếm. Võ tôn tay trái có chút động tác sát cái kia, tần phấn liền cảm giác mình toàn bộ sáng tỏ thế giới, đột nhiên hoàn toàn đen lại. Thương không khí. Cái này mới là võ tôn cái gọi là thương không khí. Loại kia chất biến đã đạt đến gần như huyền diệu tình trạng, xuất thủ sát cái kia có thể để đối thủ có một loại đối mặt tinh không thương khung, vô cùng vô tận không biết nơi nào mới là mục tiêu điểm cuối cùng cảm giác Kích thích. Tần Phấn Thân ở thời khắc sinh tử, trong lòng bước lên chỉ có hưng phấn, ngăn không được hưng phấn. Thu hồi ở nửa đường nắm tay phải đột nhiên hướng phía dưới dựng lên, trực tiếp đem cẳng tay thẳng tắp hạ dựng thẳng, lấy khuỷu tay vì điểm lên đỉnh đầu Trô xe qua, cái kia Hắc Ám cảm giác chỉ một thoáng biến mất không còn tâm hơi vô tung, tựa như trước mắt bị người bịt kín khối kia to lớn màu đen màn trời cự bố, trong nháy mắt bị cái này dò cho sinh sinh pha vỡ. Tần Phấn một khuỷu tay đập trúng võ tôn tay trái chùy, dấu ở bên hông tay trái. Không chút do dự đồng thời thẳng tắc bên trên rồi, đánh ra một cái quyền kích bên trong hoàn mỹ nhất đấm móc. Võ Tôn truy thế hướng về sau kéo một phát, đuôi phải đầu gối thuận thế nhất lên hoành không mánh liệt quét, hung hăng vọt tới tần phấn đấm móc cánh tay. Cận thân đoàn đả, mới thái quyền hổ thức quất đầu gối. Tần phấn kéo lên quyền trái hướng vào phía trong hướng phía dưới sinh sinh vị trụ. Hóa thành người đứng đầu cắt hướng Võ Tôn đùi. Võ Tôn mày kiếm bốc lên khỏe miệng phát ra a than nhẹ, đầu gối góc độ thoáng điều chỉnh cùng phấn cổ tay chặt đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng lệnh song phương công kích riêng phần mình kéo về phía sau, người lại không có nửa điểm lui lại ý tứ, riêng phần mình nhao nhau thi triển ra cận thân đoạn đả võ kỹ, lẫn nhau ở giữa so đầu lấy nhanh, manh liệt võ kỹ. Trong lúc nhất thời, thánh võ đường trên mặt đất võ giả, nhao nhau đi trước che lô thai, đại khí ở giữa thanh em chấn động chuyển bá thật là khiến người có chút không chịu được nổi. Bố gục mở to hai mắt nhìn, dùng sức vung vẩy cái đầu, muốn nhìn rõ giữa hai người toàn bộ chiến đấu. Lại phát hiện vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn thấy rõ ràng, đây hết thảy Thường thường nhìn thấy một chiêu giao thủ, liền muốn để hắn muốn lên một phần ngàn giây, mới hiểu được cái này xuất thủ mắt đến cùng là cái gì. Ngắn ngủi mấy giây, liên tiếp dày đặt đến báo tô chiến đấu, trên không trung đột nhiên kết thúc. Tần phấn rút lui ra trăm mét có hơn, biến đại thân thể lại khôi phục như thường, trên thân siêu cấp nả nổ chiến đấu phục tựa như không có bị hao tổn qua như thế, không có ai biết giữa hai người cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì. Duy nhất có thể lấy khẳng định là tần phấn coi như khả năng bại, cũng không có bị bại quá thảm, không giống thánh võ lục tinh thua ở tần phấn trong tay thảm như vậy. Không sai. Võ Tôn vẫn eo bẻ cổ ngựa đầu nhìn qua thương khung cười nói, thật lâu không có thống khoái như vậy. Người so ta tưởng tượng còn tốt hơn, cái này làm ta rất kinh ngạc. Đi thôi, đi tìm kỳ lân A. Cái này đánh xong. Đám người không hiểu nhìn xem cũng không quay đầu lại bay đi tần phấn, trong lúc nhất thời toàn bộ cứ thế tại chỗ. Thánh võ đường tử vừa mới kịch liệt tiếng oanh minh, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, chúng người đưa mắt nhìn nhau. chương 594, lấy ai là chủ? Kỳ Lân Phong, cũng không phải là một cái cố định địa danh, mà là địa cầu võ thần Tống Văn Đông hiện đang ở đỉnh núi, đều sẽ bị gọi là Kỳ Lân Phong. Xanh biếc núi xanh chi đỉnh, nho nhỏ một gian nhà đá nhìn không ra bất kỳ huy hoàng, cho người ta một loại cao ngạo cô độc. Thân là địa cầu mạnh nhất võ giả, hắn là cô độc chỉ là không có bao nhiêu người có thể lý giải phần này cô độc. Tần phấn đem máy bay chậm rãi đáp xuống chân núi chỗ, ngửa đầu nhìn qua cái kia hùng tráng nguy nga kỳ lân phong, nhấc chân bước về phía thông hướng đỉnh núi tầng thứ nhất bậc thang. Đơn giản nhà đá tĩnh tĩnh đứng ở đó, người bình thường nhìn thấy cũng không hội đem quá nhiều lực chú ý đặt ở tòa này nhà đá bên trên, đối với võ đạo cao thủ nhưng lại có một loại cảm giác khác. Cái này nho nhỏ nhà đá mặc dù không có bất luận cái gì vàng son lộng lây sửa sang. Lại so thịnh kinh kiến trúc cổ xưa tử cấm thành càng thêm có lấy vương giả khí thế, khí thôn thiên hạ. Tần Phấn nện bước bình ổn bộ pháp, một bước bước lên cái kia thông hướng nhà đá cấp bậc cuối cùng bậc thang. Chi giỏi. Nhà đá cửa gỗ phát ra trói thai kim loại trục mải mòn âm thanh. Ánh sáng dễ hắc ám gian phòng, không hư hao chút nào Tống Văn Đông cái kia gần như thông thời tiết thế. Lần này, Tống Văn Đông không có giống trước đó Tần Phấn leo lên kỳ lần phong cầu hôn lúc như thế, oanh ra cái kia muốn đem Tần Phấn nện xuống núi quyến khí. Bây giờ, tần phấn vậy không còn là năm đó mới ra đời võ đạo đại sư, mà là đương kim liên bang hàng thật giá thật võ đạo đại tông sư, một cái có thể cùng võ tôn giao thủ, đồng thời toàn thân trở ra người như còn không phải võ đạo đại tông sư, liên bang bên trong đủ tư cách xưng võ đạo đại tông sư người không có mấy cái. Tống Văn Đông hai tay chắp sau lưng, một đôi mắt hổ đánh giá tần phấn trên dưới từ tôn nói, tiến bộ không nhỏ. Ấn. Tần phấn chắp tay không lưng nói, tới đây, hai chuyện. Hai kiện. Tống Văn Đông lộ ra một chút ngoài ý muốn, ngoại trừ đến đây luận bản ứng chính võ đạo bên ngoài, còn có thể có cái gì sự tình khác sao. Thứ nhất, ta muốn kiến thức hạ kỳ lân độc ta khí. Tống Văn Đông thiêu thiêu mi mau, khoe môi câu lên một tia nhàn nhạt tự rêu hơi cười, thật không nghĩ tới mình ánh mắt lại còn so ra kem tống dai nha đầu kia. Những năm này một đường đi tần phấn, lại nhưng đã tiếp xúc độc ta tức giận. Kiện sự tình thứ hai. Tần phấn thu hồi ôm ra quyền, có chút túi người vậy chậm dai đứng thẳng lên sống lưng. Ta muốn trở thành thần thú võ giả. Trong chốc lát, tần phấn khí thế tựa như cuốn ngược xoáy phong, Kỳ Lân Sơn phong lại nhiều một cỗ trùng thiên cuồn cuộn, có thể nghiền ép hết thảy khí thế. Tống Văn Đông cái kia nhiều năm không có bất kỳ biến hóa nào con người, đột nhiên mãnh liệt hướng ở giữa co vào, thần thú, trở thành thần thú võ giả. Tại quần anh hội trước đó vượt lên trước trùng kích thần thú võ giả. Khí phách này, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, quá nhiều người tranh sưng. Tần Phấn biểu lộ bình thản hai tay chấp sau lưng chậm rãi nói xong, thượng quan truyền kỳ cũng tốt, tiểu minh vương hạ đẹp cũng được, còn có nội trạm Tiết Thiên đều là đương thời hảo kiệt. Giữa chúng ta, đoan chừng ai cũng không hội chủ động tính một người khác khởi sướng khiêu chiến. Tống Văn Đông rất là tán đồng lấy Tần Phấn lời nói nhẹ nhàng gật đầu, đương thời 4 tên xuất sắc nhất kiệt xuất tuổi trẻ võ giả, đều tự nhận thế hệ này thiên hạ đệ nhất nhân, hẳn là mình. Trên đời, chỗ nào sẽ có thiên hạ đệ nhất nhân đi khiêu chiến bài dành sau lưng tự mình người? Cương giả chân chính, đem hội đứng tại đỉnh phong chờ đợi người khác từng lớp từng lớp trước tới khiêu chiến. Khiêu chiến người khác, khí thế thượng thủ trước liền yếu đi. Thượng quan truyền kỳ từ trở thành hỏa tinh nhất truyền kỳ võ giả về sau, liền rốt cuộc không khiêu chiến bất kỳ đồng bối nào tuổi trẻ võ giả, một mực lấy đời này tuổi trẻ đệ nhất nhân tự cho mình là. Hades cùng tần phấn đối chiến qua, nhưng đây không phải là khiêu chiến, mà là ứng tống văn đông ý chỉ đi muốn đánh chết một cái người mà thôi. Về phần tiết thiên, Mặc dù ngày bình thường cả lơ phất phơ một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, thực chất bên trong lại đồng dạng có đời này tuổi trẻ đệ nhất nhân tư tưởng, không có loại tư tưởng này người căn bản rất khó đứng tại như thế độ cao. Tống Văn Đông đông nhiên có chút hâm mộ tần phấn, lịch đại võ giả con đường cho tới bây giờ đều là sẵn lạ, nhưng lại chưa từng có cái nào một đời võ giả con đường như thế sẵn lạ. Bốn người này bất kỳ một cái nào nếu là đặt ở dĩ vang võ giả thời đại, vậy cũng là hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thế nhưng là bọn hắn lại đồng thời xuất hiện tại một thời đại, điều này không khỏi làm cho cái khắc niên đại võ giả hâm mộ. Đã ai cũng không hội hướng ai khiêu chiến, vậy ta trước hết hoàn thành thần thú con đường. Tần Phân có chút ngang đầu nhìn về chân trời, tin tưởng, ba người khác vậy đều là nghĩ như vậy à. Tống Văn Đông mỉm cười, đứng tại cùng một độ cao người, ý nghĩ có đôi khi luôn luôn rất gần. Trước đây không lâu, Thượng quan truyền kỳ đã từng gửi thư, nói gần đây hội đến đây luận bàn thỉnh cầu chỉ giáo. Không nghĩ tới trước hết nhất đến đây sẽ là Tần Phấn. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Tần Phấn tiếng nói rơi thanh chân giẫm một cái, cánh tay kéo cung mở tiến một thức đơn giản phong cách cổ xưa, chung quy bên trong cách mãnh hổ xuất động, nắm đấm xoắn ốc chuyển động xuyên qua không khí giơ lên một trận tiếng gào, toàn bộ Kỳ Lân Sơn phản phát hàng trăm hàng ngàn con mãnh liệt hổ đồng lúc đang phát ra hổ khiếu, ngàn vạn cái cây nhánh lá liên tục lắc lư. Tống Văn Đông thân thể có chút một bên chi trên né qua nằm đấm, tay phải đè ép Tần Phấn nắm đấm. Cánh tay trái thuận thế hướng về phía trước đột một đưa, một thức 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền dạ mã phân tông, xuyên thẳng tần phân nách. Ngay thường nhu trầm quyền thuật giờ khắc này nhanh chóng như sấm, cánh tay tựa như một đầu rết vào trong vạn quân không ai có thể ngăn cản chiến thương. Tần phấn nắm tay năm ngón tay đột nhiên mở ra giống như hổ trảo, thuần tống văn đông tay phải đè xuống lực lượng, thuận thế bóp hướng đối thủ eo. Một kích này khoảng cách cực đoan, xương ngón tay từng khúc bành chưởng, cơ bắp xoắn ốc chuyển động co vào, tựa như một mực thép tinh rèn đúc thủ một thứ hầu tử châu đảo. Chỉ là lần này quả đào không phải Tống Văn Đông mệnh căn tử, mà là hắn thận. Hèn mọn một kích lại tràn đầy bạo lực oanh sát khí hơi thở, Tống Văn Đông không khỏi thầm khen Tần phân rốt cục đem trước kia cái kia chút kỳ quái các loại võ đạo khí thế, bắt đầu chân chính dung hợp. Trong điện quang hòa thạch, Tống Văn Đông đưa ra tay trái đột nhiên hướng lên vậy một cái. Ngón trỏ như kim đâm hướng Tần Phấn cánh tay phải cơ bắp. Không lùi. Không tuân thủ. Chiêu chiêu dành trước. Hai tử giao thủ sát cái kia Xuất thủ mỗi một kích đều chỉ là công kích, lợi dụng công kích buộc đối thủ trở về tay tự cứu. Mấy chiêu thoáng qua một cái, tần phấn bắt lấy một cái tiến lên trước nửa bước, một cái tựa như thuận bộ đàn tiên doi quyền rút ra. Toàn bộ kỳ lân sơn trong phút chốc nhắc lên một trận không gì sánh kịp cuồng phong, cái này chút ngày bình thường có thể ngăn cản các loại gió to rừng tây tại thời khắc này hoa lạp lạp lạp rồi vang lên không ngừng. Đà thần tiên Tần phấn dung hợp các loại quyền pháp bên trong doi quyền, một mình sáng tạo thần tiên Quản ngươi cái gì thần tiên yêu quái, hết thảy một roi đánh chết." Tống Văn Đông đối mặt cái này Hoàng Thiên Hậu thổ uy thế một roi, sống lưng đột nhiên nướng một cái. Sau lưng quan cả cạc cạc rung động thời khắc, hai chân một cái trầm xuống đứng trung bình tấn, hai tay nắm truy thức ngạnh bính tần phấn đả thần tiên. Cổ chiến trường giết người vũ khí nhiều không kể xiết, hung hãn nhất vũ khí cũng chỉ có hai loại, roi thép thiết truy. Tần phấn dùng roi, thân là thần thú võ giả Tống Văn Đông càng là không hội tránh lui. Tống Văn Đông truy pháp đồng dạng cương mãnh bá đạo, Kình Phong cùng một chỗ cùng Tần Phấn roi phong lẫn nhau và chạm tàn phá bơ bãi, tựa như trăm ngàn thành cơ bằng kim loại trên không trung lẫn nhau quất kéo giao thoa, thanh âm chói tai sắc bén. Một truy một roi va chạm như lôi đỉnh chi nộ, tần phấn thân thể hơi chấn động một chút, bắp thịt toàn thân loạn đánh chân khí loạn trấn đem truy kình nội bay lại là một quyển phong thần bảng. Tống Văn Đông vẫn là giống nhau không né tránh, ngược lại lấy cương mạnh nhưng đối tần phấn bạo lực, một quyền tiếp lấy một quyền đối hoành, ai cũng chưa từng lùi lại. Chỉ là như vậy, lại là khổ dưới chân bọn hắn cái kia vốn là liên miên chập trùng nguy nga hùng tráng sân phong, cường đại lực trùng kích tựa như là hơn vạn khung hạng nặng máy bay ném bom, đồng thời đối toàn bộ núi non tiến hành một lần lật đất chống ngênh tạc, trực tiếp đem lưng núi nổ nát, nổ nát vụn. Từng người từng người tại Kỳ Lân Sơn bên trong tu luyện võ đạo võ đạo chúng đại sư, nhao nhao bay trên không trung, khiếp sợ không gì sánh nổi ngắm nhìn nơi xa cái kia hùng vi đối chiến, từng lớp từng lớp khí lưu vòng từ đằng xa đánh tới, liền đụ bọn hắn bận rộn nửa ngày. Giã Man cũng đúng không mất bất luận cái gì kỹ xảo đối phó anh, tiếp tục thời gian phi thường ngắn, tạo thành phá hư sát thực vô cùng bao la. Tần Phấn ánh mắt yên tĩnh nhìn không gian nửa điểm mệnh nhọc yếu thế lơ lửng ở trên không, khỏe mắt treo nhàn nhạt hơi cười nhìn qua Tống Văn Đông, như thế nào? Ra ngoài ý định. Tống Văn Đông đối Tần Phấn thực lực tán thưởng không làm bất luận cái gì che giấu, ta đang nghĩ, nếu như lần nữa đánh ngất xỉu ngươi, có hay không có thể để cho ta càng thêm ra ngoài ý định đâu. Tần Phấn nhớ tới đại sư lần kia xuất thủ vậy cười lên, Tống Văn Đông đi qua trận chiến kia thực lực giống như vậy có không nhỏ tiến bộ, chỉ là muốn lại như lần trước đánh ngất xỉu mình, cái kia chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản chuyện dễ dàng. Về phần cái khác, ta không phát nói. Tống Văn Đông nhàn nhạt vung tay lên, ngươi, có thể đi. Không biết, ngươi chạm tiếp theo là nơi nào? Một tinh. Thanh Long. Tống Văn Đông nhìn xem rời đi bóng lưng nhẹ nhàng một người quay người đối cái khác trận mắt hốc mồm võ đạo chúng đại sư nói ra, đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Một tinh, tần phấn máy bay bị ngọn núi ép hủy, chỉ có thể trước đi tìm sân bay, trở lại thịnh kinh vùng ngoại ôm một chỗ cư xá. Đè xuống chung cửa, video bộ đàm bên trong xuất hiện tống dai bụng lớn bóng hình xinh đẹp. Còn biết trở về. Tống dai con mắt treo nước mắt mở cửa phòng ra, nhẹ nhàng quăng vào tần phấn ôm ấp, xem ra, ta muốn ôm hải tử cử hành hôn lễ. Tần phấn xấu hổ cười, đem tống dai đỡ trở lại trên ghế salon, thế nào? Đoạn thời gian trước ăn cơm liền ôn. Tống Gia hạnh phúc rượi vào tần phấn, muốn đánh quần anh hội. Không ngừng tần phấn hơi suy tư chậm rãi nói ra, "Còn nhớ rõ ta đã nói với người chủng võ giả sáng thế hội không có. Nhớ kỹ, thế nào?" Tống Gia hiếu kỳ bị một câu câu lên, vội hỏi đồng, "Chúng có phải hay không muốn thống trị thế giới? Sau đó bị ta anh dũng lao công thất bại." Hủy diệt bọn hắn âm ỉ. Không hoàn toàn là tần phấn làm rõ dưới mạch suy nghĩ, sự tình là như thế này. Thời gian giải giảng thuật có một kết thúc, Tống Gia nhíu mày nhìn xem tần phấn. Chắc không được ra ra đối luyện võ ngươi nhiều như vậy yêu cầu. Ta hiểu được, ngươi là muốn nói cho ta, nếu quả thật xuất hiện chiến tranh, ngươi hội tham gia có đúng không? Cái kia liền đi đi. Thật bị cái kia chút dị sinh vật giết lại đây, không phải nguy hiểm hơn. Ta cũng không muốn ta bảo bảo sau khi sinh, ngay cả cái yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt đều không có. Bất quá, ngươi phải sống trở về. Không có phụ thân hải tử, vậy rất đáng thương. Tần phấn đem tống dai ôm trong ngực nhẹ nhàng hôn hít lấy nàng cái chán. Trong lòng càng nhiều vẫn là ấy nấy Võ đạo chi lộ đưa cho mình rất nhiều Đồng thời vậy tức đoạt trong sinh hoạt rất nhiều Những vật khác, lào bà mang thai trong lúc đó Cũng không thể bồi ở bên cạnh Suy nghĩ gì Tống dài gian tần phấn lồng ngực ngựa đầu nhìn xem hắn Ngươi không phải nói, hoài nghi thanh Long Là ngươi huynh trưởng sao Đi một tinh xem một chút đi Trong lòng bất luận cái gì chướng ngại Đều có thể sẽ trở thành ngươi võ đạo cuối cùng Một khối chướng ngại vật Cùng ngươi mấy ngày tần phấn vừa cười vừa nói Ta nghĩ kĩ. Cái này mấy ngày cùng ngươi dạo phố mua quần áo, xem phim, an tiệc, lân cận du lịch một cái. Vừa mới nhìn thấy ngươi ta mới hiểu được, ta nhân sinh không chỉ là võ đạo, ta không thể bị võ đạo tả hữu ta nhân sinh. Võ đạo là ta nhân sinh một bộ điểm, ta muốn tả hữu võ đạo, mà không phải bị võ đạo tả hữu ta. chương 595, Thôn Phệ Tinh không Trứng ngại. Nho nhỏ một bộ ba căn phòng tràn ngập khó mà nói rõ âm áp. Tân Phấn nhìn xem trong ngực tống dai mỉm cười lắc đầu, dai dai tại nhìn thấy ngươi trước đó. Ta vậy vẫn cho rằng, muốn gặp được ca ca, là trong nội tâm của ta lớn nhất chướng ngại. Nhưng là vừa vặn ôm ngươi trong ngực, ta bỗng nhiên phát hiện, muốn gặp ca ca chuyện này một mực là ta tiến lên động lực. Tống dai lóng lánh một đôi động lòng người con ngươi, trong đầu xẹt qua ra ra kỳ lần đã từng nói lời nói. Lo lắng khả năng lại biến thành chướng ngại cùng tâm ma, nhưng cường giả chân chính có thể đem hắn biến thành động lực. Dai dai, lần này nhìn thấy ngươi ta hiểu được quá nhiều. Tần phấn đủng tống dai trong ngực Tại ánh mắt của nàng bên trên hôn khẽ một cái, đã võ đạo là ta nhân sinh một bộ điểm, ta có thể chi phối võ đạo mà không bị võ đạo chi phối. Vậy ta cần gì phải bị thần thú võ giả danh hào chi phối? Ngươi không đi tranh thần thú võ giả xưng hảo. Tống dai kinh ngạc nhìn qua tần phấn, lộ ra một mặt không thể tin được biểu lộ. Không, ta sẽ đi tranh. Bất quá không còn giống trước đó dạng sốt ruột đi tranh. Tần phấn lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ ngắm hướng phương xa bầu trời, nếu như ta ca thật là thanh long. Như vậy quần anh hội bên trên tự nhiên gặp được. Lại nói, có người nghĩ đến cũng rất muốn cùng ta chân chính giao thủ thử một chút ta. Thiết thiên, tống dài con người thoáng hiện ít có tán thưởng, trước đó vài ngày các ngươi trên thổ tinh sự tình, gia gia của ta vậy nhìn. Nghe hầu gia gia đối lúc ấy tiết thiên đánh giá khá cao đầu. Ấn, Tân phấn gật gật đầu, mỗi võ giả đều có mình võ đạo, ta trước kia vẫn cho là chính mình hiểu rõ tiết thiên võ đạo, nội chẳng mà. Thế nhưng... Bây giờ ta lại cảm giác được hắn võ đạo cũng không tại cảm xúc võ đạo, mà là tính cách võ đạo. Chỉ là, đến cùng là cái gì võ đạo, lại hoàn toàn không biết gì cả. Tính cách võ đạo, cảm xúc võ đạo, tống dai chát động nước như thế con người, xuất thân đỉnh cấp võ đạo thế gia nàng, trong lúc nhất thời cũng không thể lý giải tần Phấn nói chuyện ngữ là có ý gì. Võ đạo chia rất nhiều loại. Tần Phấn nghiêm túc nói, những năm gần đây, theo ta tiếp xúc đến võ đạo càng ngày càng nhiều. Dần dần đem võ đạo làm chúng ta nhận biết trình độ bên trên phân loại. Tống dai con ngươi trở nên so trước đó bất luận cái gì một khắc cũng còn muôn sáng, nhìn xem tần phấn con mắt nhiều số điểm sùng bái cùng kinh ngạc hào quang. Vẽ điểm võ đạo. Đừng nói vẽ điểm võ đạo, liền là có thể vẽ điểm võ kỹ cấp độ này võ giả, liền có thể là chân chính tông sư cấp võ giả. Dám vẽ điểm võ đạo người, thiên hạ ngoại trừ mấy tên thần thú võ giả bên ngoài, có lẽ vậy cũng chỉ còn lại có võ tôn đi. Võ đạo. Cái kia đã là đứng tại một cái khắc phương diện. Tống Gia nhìn xem mình Ái Lang, tuy nói đối với hắn có mạo xương phần tin tưởng, thế nhưng là vẫn là không có nghĩ đến tuổi như vậy, vậy mà ẩn ẩn có muốn cùng thần thú võ giả Bình Khởi Bình tọa hư vị. Cảm xúc võ đạo tên như ý nghĩa là cảm xúc bên trên, tỉ như Tiết Thiên được người xưng là nội trảm, là bởi vì hắn nổi giận tình huống giới có thể phát huy ra siêu việt bình thường thực lực. Cái kia vậy có thể nói là cảm xúc tiến vào võ đạo, cùng võ đạo dung hợp buộc phát ra lực lượng. Vậy có người Bởi vì vui vẻ cười to mà tăng thực lực lên, còn có người có thể khống chế tâm tình mình như nước bình thường bình tĩnh. Tân Phấn nhìn thấy Tống Giai tại gật đầu, nói tiếp, lại tỉ như kỹ chi võ đạo, đó chính là cương mảnh võ đạo, trí nhu võ đạo hoặc là phồn hoa võ đạo, rất đơn giản võ đạo các loại. Không có gì ngoài những võ đạo này, còn có một số võ đạo là từ tính cách xuất phát. Tân Phấn hơi chút suy nghĩ, tỉ như Solomon điên giải, tỉ như kệ xạ đại đế. hắn tử nội tâm liền cho rằng, mình chính là đương đại thiên tri tiêu tử mới sẽ đánh ra cái kia hùng phách thiên hạ khí thế. Thiết thiên, hiện tại xem ra cũng nên là một loại tính cách võ đạo. Vậy còn ngươi, Tống Giai nhíu lại đáng yêu lông mày, thần quyền đạo, cái này đây tính toán là cái gì đâu. Ta truy cầu là thuần túy bạo lực. Tần phấn gãi đầu một cái, thần cũng tốt, mà cũng tốt. Đều là bởi vì bọn hắn đủ bạo lực, người đối thần ma cho tới bây giờ đều là sợ mà không phải kính, sợ chính là cái kia nguyên thủy nhất thuần túy bạo lực. Tống Giai hít lên hiện sáng khỏe môi. Vậy ngươi thật không đi một tinh. Không đi. Tần Phấn lắc đầu, ta ở địa cầu nhiều cùng ngươi mấy ngày. Tích tích. Tích tích. Tích tích. Tần Phấn trong ngực trò chuyện kêu gọi khí vang lên, Tống Gia cười đưa tay theo xuống nút trả lời, một chương đơn phương hình chiếu cầu xuất hiện ở phòng khách trên vách tường. Điện báo là thổ tinh sáng thế hội viên kia lại náo, tại cái kia nhiệt độ thấp độ trong phòng, khoanh chân ngồi mấy cái chính đang nhắm mắt dưỡng thần người trẻ tuổi, kệ xạ, Solomon. Ngoại trừ Tiết Thiên không thấy bóng dáng bên ngoài, Cùng Tân Phấn cùng một chỗ tiến về thổ tinh quân bộ người trẻ tuổi, toàn bộ xuất hiện ở trong màn hình. Tân Phấn, thuận tiện nhìn hình chiếu sao? Số một đại náo thanh âm, so ngày xưa nhiều hơn không ít lo lắng cảm xúc. Thuận tiện. Tân Phấn tiếng nói rơi, hình chiếu bên trong xuất hiện lần nữa vẹn đỏ dạ dị không gian hình ảnh, không có chút nào ô nhiễm bầu trời, còn có cái kia lệnh bất luận kẻ nào cũng than thở khổng lồ màu xanh lá thảm thực vật không gian bầu trời, có một đám khó coi màu đen côn trùng. Đám côn trùng này cái đầu cũng không lớn. Bọn chúng mỗi một cái ước chừng cũng chỉ có người bình thường nắm đấm lớn nhỏ, đám côn trùng này nắm sắp tại thiên không. Tân phấn cảm giác rất là quái dị, đám côn trùng này rõ ràng là đang phi hành, có thể nhìn tựa như là bọn chúng không núp nhích ghé vào một khối màu lam vải vẽ bên trên như thế. 360 độ toàn phương vị xoay tròn hình chiếu, biến thành côn trùng phần bụng vị trí, cũng chính là nắm sắp tại thiên không vị trí. Đó là một chương quái dị miệng. Tiền su đại tiểu một cái hình tròn, phía trên mọc đầy một vòng bén nọn răng. Cái này chút răng cũng không phải là đang nhấm mướt mà là tại chuyển động, giống như là mối khoan như thế chuyển động. Toàn bộ tràng cảnh nhìn vô cùng quái dị, lại lại làm cho không người nào có thể lý giải, bọn chúng đến cùng là đang làm gì sự tình. Rất kỳ quái có đúng không? Số một đại não ngữ tóc so bình thường nhanh hơn không ít, ta ngay từ đầu cũng không hiểu bọn chúng loại này tân sinh vật là cái gì. Thế nhưng là tại trải qua phân tích về sau, chúng ta phát hiện bọn chúng vị trí cái kia một mảnh nhỏ không gian số liệu bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mặc dù là rất hơi thay đổi nhỏ hóa, nhưng là chân chính đang biến hóa lấy. Tần phấn trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn, người nói là Không sai. Bọn chúng là thôn phệ không gian côn trùng. Số một đại náo thanh âm lệnh như băng, lệnh tần phấn một trận tê cả ra đầu nói ra Cái này chút yêu thú vương mới sinh ra côn trùng, bọn chúng hẳn là có xé rách không gian năng lực đặc thủ. Tựa như là chúng ta lợi dụng công nghệ cao mở ra không gian kỹ thuật như thế, bọn chúng thì dùng mình tiến hóa phương thức. Dùng một loại phương thức khác vậy đối không gian triển khai mở ra năng lực mở ra không gian Tân phấn trong nháy mắt toàn minh bạch đại não vì sao trước tới tìm kiếm mình cái này chút yêu thú nếu là có được mở ra không gian năng lực cái kia đối với nhân loại toàn bộ xã sẽ đến nói không thể nghi ngờ là thai họa ngập đầu một chi không sợ chết có được cao cường chiến lực yêu thú có thể tùy thời xuất hiện tại nhân loại xã hội mỗi một cái góc khởi xướng đột nhiên công kích đây không phải thai nạn lại là cái gì bàn về đơn thể thực lực tại liên bang không gian bên trong, Đám yêu thú căn bản vốn không tồn tại có thể chống lại thần thú võ giả thậm chí tinh tú chiến tướng tồn tại, nhưng chúng nó no kém tinh tú chiến tướng một chút yêu thú số lượng xa so với liên bang tinh tú chiến tướng nhiều nhiều, khi xé rách không gian về sau, bọn chúng chỉ cần tìm kiếm không có tinh tú chiến tướng hoặc là thần thú võ giả địa phương phát động công kích liên tốt. Loại du kích chiến này phương thức đem hội cực lớn áp xúc nhân loại không gian sinh tồn, với lại nhiều như vậy lượng đánh lén tập kích, thậm chí có thể khiến yêu thú lại thêm ra rất nhiều khác biệt tiến hóa phương thức Chúng ta chính đang gia tăng nghiên cứu phản không gian kỹ thuật. Số một đại não duy trì nhanh chóng lưu tốc, nói đơn giản, chính là bọn chúng thi triển xé rách không gian đồng thời, chúng ta lệnh cục bộ tiểu không gian sinh ra văn mèo đem cái kia chút xé rách không gian tiểu côn trùng toàn bộ giết chết. Nhưng, yêu cầu thời gian có đúng không? Tân phấn nhìn xem hình chiếu bên trong bầu trời côn trùng, muốn ngăn cản nhóm này là không còn kịp rồi. Đúng không? Đúng, ước chừng bọn chúng chỉ cần lại tiến hành thời gian 10 ngày số một đại não hơi dừng lại một cái nói ra, lần này, yêu thú vương ở nơi đó trông coi, muốn đánh lén cũng khó khăn, là ngồi tần phấn phát hiện cái này nếm qua không ít nhân loại dị không gian yêu thú xác thực có được không kém cỏi nhân loại trí tuệ tại biết rõ vấn đề này không cách nào giấu giếm qua nhân loại tình huống hệ bọn chúng dứt khoát rong trống khua chiêng mở làm sau đó từ người mạnh nhất chấn thủ, nhân loại nếu là phái người đi tiến hành phá hư, thế tất sẽ đối với bên trên yêu thú vương, đến lúc đó Đạn hạt nhân mặc dù cường đại, nhưng tựa như nó chỉ có thể phá hỏng thế giới loài người, đối yêu thú cái này vẹn đỏ dạ thế giới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tổn hại. Tân phấn nhìn xem bụng kia đã hở ra, giống như hoài thai thật lâu bộ dáng yêu thú vương, cũng không khỏi không bội phục cái này quá dị sinh vật, làm ra loại này bức nhân loại đi cũng muốn đi, không đi cũng muốn đi đặc thù hoàn cảnh. Không gian là một môn rất thần kỳ ngành học, mặc dù nhân loại có thể mở ra không gian, thậm chí quan bế nhất định vết nước không gian. Lại vậy vẫn là không cách nào tính toán ra cái này chút quái dị côn trùng yêu thú, bọn hắn cắn xé mở không gian sẽ là vị trí nào. 33 33 33 33 Vừa mới mấy ngàn con yêu thú côn trùng đột nhiên phân liệt. Dòng giá chia ra trước đó 4 lần số lượng. Đây là số 1 đại náo đều ngây người. Dòng giá 10 phút đồng hồ thời gian, số 1 đại náo thanh âm tràn đầy vẻ vải vang lên lần nữa, đi qua vừa mới tính toán Cái này chút yêu thú là có thể bản thân phân liệt sinh sôi, với lại sinh sôi tốc độ cực nhanh. Số một đại não âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, 3 phần tư yêu thú côn trùng hướng 3 cái phương hướng khác nhau bay đi, trong nháy mắt liền bay vô tung vô ảnh. Bốn phía nửa hoa. Tần phấn có chút không hiểu, nếu như đem những này yêu thú tụ tập cùng một chỗ không phải càng tốt sao. Rất kỳ quái, cái này chút chia ra tới yêu thú, giống như không cách nào thời gian dài ở chung một chỗ. Số một đại não trong lời nói vậy tràn đầy nghi vấn, vừa mới tính toán, phát hiện nếu như bọn chúng ở chung một chỗ thời gian vượt qua 10 phút đồng hồ, liền tụ tập thể bảo tạc. Cái này tính là gì? Tần phấn chỉ có thể đem kết quả này đáp án, quy kết đến vẽn đỏ dạ dị không gian yêu thú, lần này sinh sản cũng là không hoàn chỉnh lần sản phẩm. So với số một đại não nhìn thấy vấn đề, tần phấn lo lắng hơn vẫn là yêu thú vương trong bụng cái kia không có lên tiếng quái đồ vật, bị số một đại não xưng là, đế quái vật Số một đại nào nói qua, thứ này hay là sinh sản một cái cái gọi là hoàn mỹ nhất quái vật yêu thú đi ra, thậm chí sẽ không bị người liên bang loại bên này không gian lực lượng cho ảnh hưởng đến. Như vậy, cái gì là hoàn mỹ? Chỉ ít, tất cả các loại yêu thú năng lực, cái này đế đôn nên sẽ đi. Như vậy, hắn chẳng phải là hội sẽ rách không gian năng lực. Nếu như là thật. Nhưng so sánh cái này chút đang tại thôn vệ sẽ rách không gian yêu thú côn trùng càng thêm nguy hiểm vô số lần. Nhất định phải muốn tại nó giáng sinh trước đó xử lý nó. Tần Phấn nhìn xem trong ngực Tống Giai, ta. Đi thôi, cẩn thận một chút. Tống Giai nắm lấy Tần Phấn để tay tại mình cái kia hở ra trên bụng, nhớ kỹ, ta cùng hài tử đều chờ đợi ngươi trở về. chương 596, ta chính là người bên trong lòng Không gian thôn phệ trùng thất bại. Tần Phấn bước vào thổ tinh, tiến vào sáng lập hội tổng bộ, nhìn thấy số một đại nào lúc, nghe được tin tức thứ nhất lệnh cả người hắn đều ngây dại. Cái kia bị số một đại não thổi có thể so với nhân loại trên cao nhất ở giữa khoa học kỹ thuật không gian thôn vệ chúng yêu thú, là phong vương sinh sản xuất ra một cái tiến hóa không hoàn toàn, bản thể 10 điểm không ổn định thứ phẩm. Cái này chút không gian thôn vệ chúng yêu thú, nhìn tựa như có thể sẽ rách không gian như thế, bọn chúng cái kia quái dị miệng tại thôn vệ đến nhất định năng lượng về sau, liền hội phân liệt tới phân giải lực lượng, thế nhưng là loại này phân giải là không bằng diện, một lần phân giải ra đi chỉ có một chút. Bản thể lại không cách nào tiếp tục phân giải kết quả chỉ có bạo tạc. Khi bạo tạc về sau, bọn chúng trong cơ thể sẽ rách cái kia chút không gian năng lượng, lần nữa về tới không gian vị trí cũ. Nói cách khác, cái này chút nhìn rất nguy hiểm thôn vệ không gian trùng yêu thú, kỳ thật căn bản không biết chế tạo ra cái gì chân chính phiền phức. Liên quan tới điểm này, không cần số một đại não sử dụng tới nhiều trí nhớ đi phân tích, đều có thể rõ ràng đạt được đáp án này. Khi tất cả không gian thôn vệ trùng yêu thú toàn bộ bạo tạc chết mất về sau. Phong vương cũng không có giống như kiểu trước đây lần nữa sinh sản loại này yêu thú, mà là hoàn toàn đỉnh chỉ sinh sản loại năng lực này không toàn diện yêu thú. Bọn chúng thân thể có vấn đề. Số một đại náo thanh âm mang theo mấy điểm thật có lôi, loại này không gian thôn vệ trùng yêu thú, bọn chúng thân thể không thể thừa nhận cái kia xé rách không gian lúc mang đến năng lượng, cũng vô pháp tách ra đi. Tần phấn dở khóc dở cười nhìn trước mắt tình huống, lần này vội va gấp trở về chính là vì nghĩ biện pháp ngăn cản không gian thôn vệ trùng yêu thú. Không nghĩ tới sau khi trở về, số một đại nào nói với chính mình, lần này sản phẩm bản thân liền là giả mạo nguy liệt, căn bản vốn không cần đánh. Sớm biết tần phấn bất lực lắp đầu, sớm biết có thể như vậy lời nói, vậy thật là không bằng ở địa cầu nhiều bồi bồi lao bà tốt. Tần phấn đã ngươi tới sô lô cười đứng lên, mang trên mặt cái kia nói không nên lời xúc động hưng phấn, chúng ta không bằng, vẫn là đi bên kia xem một chút đi. Các ngươi đều nhìn qua, ta còn không có nhìn qua đâu. Không sai. Tiểu Long Vương Dương Liệt ngẩn đầu nhìn hình chiếu màn hình, lần trước, tần phấn tiến vào đánh chết một cái yêu xoái. Lần này ta cũng muốn làm đến chuyện như vậy. Cho cường tử làm điểm yêu xoái thân thể trở về, hắn nói tân nhân loại sự tỉnh lại có mới nghiên cứu. Long hệ sự tỉnh nghe nói hắn lại có mới phân loại. Tần phấn lộ ra một chút kinh ngạc nhìn về phía Dương Liệt, tân nhân loại tiến hóa bây giờ còn là có tương đối lớn phong hiểm, coi như Dương Liệt có lâm lập cường cho sinh hóa thú cùng một thân lệnh người vô pháp coi thường võ đạo thực lực Y Nguyên vẫn là có rất lớn sinh tử vi hiếp. Võ đạo đến Dương Liệt đương kim dạng này thực lực, như quả không có gì bất ngờ xảy ra ít nhất cũng có thể là là tình tu chiến tướng địa vị. Nếu là nhân sinh tại may mắn một chút xíu lời nói, tương lai thành tiểu thần thú võ giả vậy không phải là không có nửa điểm khả năng sự tình. Huy hoàng như vậy tiền đồ tình huống, còn muốn tìm kiếm tân nhân loại tiến hóa. Dương Liệt Điên, bây giờ nhìn giống như không thể so với Solomon nhỏ hơn bao nhiêu, đây là đang cực mệnh. Làm sao kỳ quái Dương liệt nhẹ khẽ lắp đầu, một mặt rất chân thành bộ dáng nhìn xem tần phấn, lao tần, ta thừa nhận. Bây giờ ngươi, có lẽ thật là đương thời tuổi trẻ đệ nhất nhân, thậm chí ngay cả trước một thế hệ cường giả có thể là đối thủ của ngươi người cũng không nhiều. người ta ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, nhưng... Dương liệt lông mày đột nhiên vặt lên, con mắt trở nên kiên quyết bắt đầu, cái này không có nghĩa là, ta liền từ bỏ đối ngươi đổi theo. Tân binh giải thi đấu lúc ngươi đã nói, ngươi muốn đứng tại đỉnh phong trở lấy chúng ta bây giờ Ngươi đã cơ hồ đứng ở đỉnh trên đỉnh, ta muốn đuổi kịp ngươi. Nhất định phải đánh cược hết hay. Không đem hết toàn lực. Chính ta vậy hội xem thường chính ta. Thân nhân loại tiến hóa, cho ta cuối cùng cũng là tốt nhất cơ hội. Băng Long hệ tân nhân loại, ta muốn trở thành tân nhân loại đời thứ nhất Băng Long Vương Dương Liệt, mà không còn chỉ là cái gì tiểu Long Vương. Ta chính là Nhân Trung Chi Long. Dương Liệt nắm tay phải nắm thật chặt ở cùng nhau, cánh tay cơ bắp tính cả phần cổ cơ bắp cao cao nhảy lên, há lại ngươi nói dứt bỏ ta liền có thể dứt bỏ ta. Băng Lệnh khí tức, ánh mắt lại bằng chứng lấy vô hạn chấp nhất lửa nóng. Trong nháy mắt, cả phòng chỗ có người tuổi trẻ trạng thái tinh thần đều cùng ngày bình thường khác biệt, ánh mắt giao nhau biến đến kiên định lạ thường. Quả thật, Tần Phấn đương Kim đứng tại thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất chỗ. Dương Liệt, kệ xác bọn người lại từ không hề từ bỏ qua, bọn hắn cảm tạ Tần Phấn xuất hiện, không, có Tần Phấn chạy ở phía trước, đám người cũng sẽ không có hôm nay trình độ như vậy. Nhưng cái này không có nghĩa là Mọi người không muốn siêu việt Tân phấn. Tân phấn cảm thụ được cái kia từng đạo tràn ngập khiêu chiến ánh mắt, liền là những ánh mắt này mới để cho mình có hôm nay như vậy võ đạo thực lực, nếu không phải sau lưng có một đám vô luận ngươi đem hắn nhóm như thế nào hết ra, vô luận ngươi vung bọn hắn bao xa, đều không hội nhụt chí võ giả đồng bạn đang truy đuổi, mình vậy đồng dạng không có dạng này thực lực. Tốt. Tân phấn dùng nắm đấm nhẹ nhàng đập lồng ngực, đã từng câu nói kia, ta hôm nay đang nói một lần. Ta, hội đứng tại đỉnh phong chờ các ngươi. Lần này, ta đem đứng tại chính thức đỉnh phong. Quân anh hội bên trên, ta hy vọng đến lúc đó không cần nói với các ngươi, cùng lên đi. Đám người cùng một chỗ cười lên, chính là ngày đó một câu kia cùng lên đi, triệt để đánh nát mọi người trong lòng cao ngạo, buông xuống vậy mình đều không có phát hiện tiêu ngạo, mới có hôm nay dạng này võ đạo cảnh. Số 1 Solomon quay đầu nhìn qua cái kia quái dị lại nào, hung hăng đánh một cái cực kỳ vang dội giòn chỉ, tới tới tới, cho chúng ta mỗi người mở một cái không gian vị trí. Mỗi người, các ngươi không thành đoàn. Số một đại náo giật mình, dùng những tín hiệu đèn nhanh trong lấp lué, biểu đạt nhất thanh nhị sở. Đám người lẫn nhau đối mặt một cười, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía tân phấn, lần kia khổng lồ thiên nhân hợp nhất về sau, nếu như còn chưa thể một mình đảm đương một phía, chẳng phải là quá kém. Cho dù có người võ đạo còn không có tiến vào thiên cương, nhưng cái kia khổng lồ địa cương khí lượng, vậy đầy đủ lệnh bất luận cái gì một tên cường giả nhức đầu.